dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một, chương năm trăm bảy mươi sáu g ắ n chống đỡ thôn thiên ma chủ, khe n ư ớ c lớn bầu trời, hát bào nam tử lần thứ hai đưa tay tìm tòi, không gian như là sóng nước r ậ p rờn, cánh tay của hắn đi vào nửa đoạn không gặp, lần thứ hai thân về, trong lòng bàn tay thình lình đã thêm ra một viên màu đỏ thấm viên thuốc, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong, có một vị mơ hồ nho nhỏ bóng người, chính hoàng sợ gào thét, hát bào nam tử đem viên thuốc nuốt vào, trên mặt nụ cười càng sâu, còn muốn tiếp tục đưa tay lúc, nhưng bỗng nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt hơi nheo lại, nhưng là cách đó không xa hư không, càng bị đánh tan, một đảo bạch y bóng người, bỗng nhiên bay ra, chính là cấp tốc chạy như bay, vượt qua mười tỷ bên trong hư không, rốt cuộc tới rồi tần d ị ệ p thôn thiên ma chủ, tần d ị ệ p sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm v ò n g trời bên trên sừng sừng hát bào nam tử, cả người pháp lực khuấy động, như gặp đại định, n g ư ờ i dĩ nhiên thật sự phục sinh, đây là hắn theo dự đoán tình huống xấu nhất, khó có thể tưởng tượng, bị trấn áp làm hao mòn mười vạn năm sau khi, Thôn thiên ma chủ càng còn có thể lưu lại sức mạnh như vậy. Cổ tân nguyệt cùng lạc phách thần chủ. đến tột cùng là làm sao làm. chọc da lớn như vậy cây sọt đến. còn có cổ tân n i ê n bọn họ. e sợ cũng đã lành ít dữ nhiều. Thôn thiên ma chủ đã tìm về chính mình toàn bộ thân thể. triệt để phục sinh. cổ tân n i ê n mọi người. làm sao có thể còn có mệnh ở. thú vị. Thôn thiên ma chủ nhìn tần d ị c h khẽ mỉm cười, nhưng chưa đồng thủ, chỉ là đưa tay bỗng dưng một chiêu. Tần d ị c h trong nháy mắt cảm thấy, chính mình không gian mang theo người bị phá tan một đảo vết nứt, sau đó một món đồ bỗng nhiên bay ra, rơi vào thôn thiên ma chủ trong lòng bàn tay, cái kia rõ ràng là một tấm da người chỉ, đây là, nhịp âm dương hỗn động thôn thiên chân dinh, t ầ n dịch nhìn thấy này tấm da người chỉ bị thôn thiên ma chủ v ô bắt tới tay tự động hóa vào thân thể của hắn bên trong trong nháy mắt biến sắc trong đầu giống như một tia chớp xẹp qua bổ ra từng lớp x ư ơ n g mù thì ra là như vậy nguyên lai vật này chính là thôn thiên ma chủ hậu chiêu này tấm da người chỉ vẫn là hắn rất sớm trước ở tạo hóa chiến trường di tích giết chết thôn thiên ma tôn lúc được, phía trên kia, không riêng ghi chép nhịp âm dương hỗn động thôn thiên chân kinh, còn tỉ mỉ ghi chép hỗn đồng ma chủ, bị thánh tục, thiên môn liên thủ c h ấ n áp, phân cách tuyệt mật tình báo, hiện tại hồi tưởng lại, ra người trên giấy ghi chép, cái gọi là hỗn đồng ma chủ, hẳn là thôn thiên ma chủ rất nhiều xưng hô một trong, liền ngay cả người này giấy b ì a chỉ sợ cũng là thôn thiên ma chủ, ở ngờ tới chính mình gặp bị tóm chấn áp trước, trong bóng tối chế tạo sau đó lưu truyền đi, dùng vật liệu chính là mình ra. hơn nữa, hơn n ử a không ngừng một lượng chương, người này tu vi, thực sự là khủng bố đến cực điểm, dù cho bị gắt gao chấn áp, cũng có thể mơ hồ cảm ứng, thao túng chính mình bộ phận thân thể, thân thể của hắn, phần lớn bị c h ấ n áp, nhưng còn có rất nhiều nhân bị chân ginh lưu lạc ở bên ngoài. Hắn dựa vào thao túng nhân bị chân ginh, hiện ra ginh văn bí lục, tàn công pháp của chính mình cùng bị c h ấ n áp tin tức, lấy này đến câu cá. Suy nghĩ một chút, những người tu luyện n h ị âm dương hỗn đồng thôn thiên chân ginh ma đầu, tu luyện đến võ tôn đỉnh cao sau, rơi vào bình cảnh, sẽ làm sao, Bất kể là muốn tìm kiếm tổ sư ra chỉ điểm, vẫn là lòng tham bành trướng. Muốn thôn phể thôn thiên ma chủ thân thể tàn phế, đều nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế. chủ động tìm kiếm sưu tầm nơi phong ấm, lúc trước thôn thiên ma tôn, chính là một cái ví dụ tốt nhất. những ma đầu này, chẳng khác gì là cắn vào móc ngư. một khi tiếp cận nơi phong ấm, chỉ sợ một thân tu vi. ngay lập tức sẽ cũng bị thôn thiên ma chủ thôn đoạt hóa thành nguyên khí tầm b ổ hắn bị nuốt đoạt sau khi cái kia nhân bị chân dinh tự nhiên sẽ bay đi lưu tán tìm kiếm dưới một cái ngư dựa vào loại thủ đoạn này này thôn thiên ma chủ mười vạn năm qua cuồn cuộn không ngừng câu cá dù cho sức mạnh vẫn bị làm hao mòn phần lớn cũng xa xa không đến đèn cạn dầu mức độ thời khắc này, tần d ị c h nghĩ thông suốt tất cả đầu đ u ô i câu chuyện trong lòng đối với thôn thiên ma chủ kiên kỷ càng sâu, n à y thôn thiên ma chủ sự mạnh mẽ mưu tính sâu thực sự là hiện nay nhìn thấy tất cả mọi người bên trong chỉ đứng sau chu tiên sinh người h a h a h a lúc này đối diện thôn thiên ma chủ nhưng đột nhiên cười dài một tiếng cảnh giới của ngươi thấp kém một thân pháp lực nhưng hùng hồn đáng sợ đến trình độ như thế này quả thực là cái trước nay chưa từng có quái thai ta có thể cảm giác được nuốt ngươi tất nhiên có thể để ta thu được l ợ i í c h khổng lồ thần niệm tiếng mới vừa vang vọng thôn thiên ma chủ cũng đã hung hãn đồng thủ hắn một trưởng nổ ra ngàn tỷ dặm h ư không sôi trào dường như có một vòng vô biên nắng nóng hướng vào phía trong than s ú c hóa thành đen dịp hỗn động, nửa tức, giết ngươi, khủng bố thôn hấp lực lượng, trong nháy mắt bao phủ ở tần d ị ệ t trên người, hắn cả người pháp lực rung động, hầu như nếu không được chính mình khống chế, mạnh mẽ bị thôn thiên ma chủ thôn p h ệ nhưng trong nháy mắt này, tần d ị ệ t nhưng cả người sụp đổ, hóa thành vô số màu thiên thanh ba tích le tạo thành đám mây, sau đó r ồ n g gầm vang vọng, m à u bạc ngàn trưởng cử long bốc lên mà ra. đối mặt trước nay chưa từng có cường địch. Hắn là không chút do dự. liền triển khai chính mình ớt đáy hòm mạnh nhất thần thông ma la thiên long hóa thân pháp. ầm, ngàn trưởng cử long lắc đầu quấy đuôi. Thần long dương trào. mạnh mẽ oanh hướng về bầu trời bên trong đen k ị c hỗn h động. m à u bạc vuốt rồng bên trên. bắn ra k ị c h liệt hắc quang. từng cái từng cái thế giới bóng mờ phá nát ngưng tụ thành cối say huyền ấm tần d ị c h đa sức chiến đấu toàn m ở cối say huyền ấm cùng đen k ị c hỗn h động â m â m đụng vào nhau một khắc đó thiên địa tựa hồ cũng bỗng nhiên tịch diệt nháy mắt nhật nguyệt ảm đảm một mảnh không rõ sau đó mấy trăm triệu bên trong bên trong h ư không vì đó nổ tung rung động dường như đun sôi cháo hoa Tràn ra mà ra uy năng dư âm, trực tiếp đem mấy chục triệu dặm phạm vi bắc hoang sông băng, triệt để ớ p thành bùi phấn, vạn cổ sông băng phá nát ba ngàn thước, lộ ra phía dưới viến cổ địa lục. A, cách đó không xa truyền đến một tiếng ngắn ngủi liếu lo tiếng kêu thảm thiết, nhưng là khoảng cách bắc hoang sông băng gần nhất một vị thần quốc chi chủ, cảm ứng được nơi này c ử động tính lớn, Lén lút chạy tới ở trong h ư không dò xét xảy ra chuyện gì. Kết quả, lại bị dư âm oanh thành bột phấn, pháp lực tán loạn, liền như vậy ngã xuống. Tần dịch là c ỡ nào thực lực tu vi, thần vương bên dưới vô địch, mà thôn thiên ma chủ, giờ khắc này cũng thôn phể rất nhiều thần chủ đại năng, khôi phục thời điểm toàn thị một tia phong thái, hai bên chính diện gắng chống đỡ, mặc dù chỉ là va chạm từng tia một dư âm, cũng không phải võ thần tầng bốn bên dưới có thể chịu đựng. h ừ, thôn thiên ma chủ hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai nổ ra một trường, có chút thủ đoạn, nhưng chỉ đến như thế, tần dịch không chút nào yếu thế, tương tự chính diện đón nhận, lấy ngàn t r ư ờ n g thân rồng, sử dụng tới trư giới sinh diệt ma bàn quyền pháp, thiên địa lần thứ hai vì đó tịch diệt, Lấy tần dịch cùng thôn thiên ma chủ thực lực tu vi, động thủ lên nhanh bực nào, một cái nháy mắt thời gian, hai người liền đầy đủ đối đầu hơn trăm chiêu, khủng bố quy năng dư âm, đem ngàn tỷ dặm bên trong vòng trời h ư không, nhiều lần trà đạp, khiến vặn vẹo không ra hình thù gì, càng là khoảng cách gần nhất một triệu dặm, tư không gần như vĩnh cửu bị hai đùi sức mạnh to lớn ảnh hưởng, hát quang tràn ngập bắn tói trở nên cực kỳ nguy hiểm dù cho mấy chục ngàn năm mười mấy vạn năm trôi qua loại này vặn vẹo đều sẽ không tiêu tan lại như là thương lan vực hạ giới c h ả y r ồ n g khắp nơi nơi hiểm yếu tuyệt cảnh bình thường thôn thiên ma chủ đang nuốt trường rất nhiều thần chủ sau khi thực lực đã khôi phục lại đủ để bước vào thần vương ngưỡng cửa mức độ ma tần dịch đang sử dụng da ma la thiên long hóa thân pháp, thực lực tăng vọt gấp mười lần sau khi, tương tự vô hạn tiếp cận t ầ n g thứ này, một cái chớp mắt thời gian trôi qua, hai người càng là b ấ t phân cao thấp, nhưng mà, t ầ n dịp một trái tim, nhưng dần dần chìm xuống dưới, không tốt, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một, chương năm trăm bảy mươi bảy thông thiên môn chủ, đại họ tâm phúc, Bắc hoang sông băng v ò n g trời bên trên, khủng bố át chiến vẫn cứ đang tiếp tục, bốn phía h ư không bị vặn vẹo giường như bánh quai trèo mì vắt bình thường, n g à n trưởng màu bạc cử long, cùng đen d ị c hỗn h đồng không ngừng va chạm giao kích, mặt ngoài nhìn lại, bất phân cao thấp, nhưng tần d ị c h chính mình rõ ràng, chính mình trung quy vẫn là t r i n h lệch một tia, vô hạn tiếp cận thần vương cấp độ, cũng trung quy không có bước quá cái kia một tầng ngưỡng cửa chỉ là lưỡng giới phân cát thái vũ thiên linh tháp cùng ma la thiên long không gian thiên phú để hắn chiếm cứ nhất định lợi thế sân nhà mới có thể cùng thôn thiên ma chủ chống lại mấu chốt nhất chính là hắn đã thực lực toàn mở sử dụng tới mạnh nhất thủ đoạn thần thông mà thôn thiên ma chủ ở đấu chiến bên trong Càng còn đang không ngừng thu nạp bốn phía thiên địa vạn vật, liền ngay cả hư không lực lượng, thậm chí hai bên va chạm u y năng dư âm, đều một khắc không ngừng bị hắn thôn phê luyện hóa, để hơi thở của hắn càng ngày càng mạnh, lại tiếp tục như thế. Một tức sau khi, ta liền muốn triệt để rơi vào hạ phong, sau ba hơi thở, ta thậm chí liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. tần dịch trong lòng với thế cuộc phán đoán phi thường rõ ràng coi như hắn hiện tại trực tiếp hối đoái tu vi lên cấp võ thần tầng sáu nhưng chỉ cần không có thành tựu pháp lực cấp độ biến chất cái kia nhiều nhất cũng chỉ có thể ngắn ngủi chiếm thượng phong thôi chỉ cần không cách nào một hơi áp đảo chiến thắng thôn thiên ma chủ cái kia mang xuống thắng lợi liền nhất định sẽ là thôn thiên ma chủ nhưng dù vậy Tần d ị c h trong lòng vẫn cứ không có một chút nào ý muốn lui bước bởi vì tiếp tục kích tiếp tục đánh không kéo nổi người không phải hắn mà là thôn thiên ma chủ quả không phải vậy một cái chớp mắt vừa mới qua đi thôn thiên ma chủ rồi đột nhiên thu tay lại thân hình cấp t ố c lui lại hơn mười ngàn dặm tiểu t ử ngươi vẫn khí không tệ hắn sâu sắc nhìn tần d ị c h một ánh mắt Bỗng nhiên đưa tay thăm dò vào trong h ư không, mò ra một viên màu xanh lam viên thuốc, một cái nuốt vào, lần sau gặp lại, hy vọng ngươi còn có thể duy trì vận may như thế này, thần niệm tiếng vừa ra, cả người hắn càng trực tiếp sụt xuống cuốn vào trong, hóa thành đen dịp hỗn động, cấp tốc thu lại bên dưới, hóa thành một cái so với mũi kim còn nhỏ bé ngàn tỷ lần điểm đen, cuối cùng, Điểm đ e n lói lên một cái, tựa hồ d i ễ n hóa thành h ư vô, cứ thế biến mất không gặp, mặc cho tần d ị ệ t thần niệm, làm sao bắn phá tìm kiếm, đều không bao giờ tìm được nữa thôn thiên ma chủ từng tia một khí tức, trốn thật nhanh, tần d ị ệ t hít hít mắt, đem cả người pháp lực thu lại, một lần nữa hóa thành hình người, vèn vèn nháy mắt qua đi, âm âm, tư không tầm tầm phá nát, một đạo khí tức m i n h mông vĩ đại bóng người, đột nhiên hiện lên ở vòng trời bên trên. Sau lưng của hắn, còn gánh vác một thanh áng trường kiếm màu vàng, trường kiếm dường như vẩn đục nước sông đúc ra, toàn thân lói mờ nhạt ánh sáng. Dương cửu một, người đến nhìn về phía tần d ị c h trầm giọng nói, thôn thiên ma chủ chạy trốn, tần d ị c h gật gù, trong miệng hỏi, còn chưa thỉnh giáo vị này thần vương đại nhân tục danh tôn hào người đến nhìn hắn mặt không hề cảm xúc thông thiên môn chủ lý vẫn thiên tần d ị c h chắp tay thi lễ đúng mực mở miệng nói dương mố nhìn thấy lý môn chủ lý vẫn thiên sâu sắc liếc mắt nhìn hắn ánh mắt lấp lóe không nghĩ tới ngươi có thể đẩy lùi thức tình thôn thiên ma chủ xem ra thực lực hơn xa thần vương bên dưới vô địch như thế đơn giản à dù cho còn không đạt tới thần vương trình độ nhưng cũng cách biệt không xa hắn tuy rằng không thể ngăn chặn thôn thiên ma chủ không biết hắn chân chính trạng thái nhưng từ có thể ở trong nháy mắt dễ dàng giết chết đại đ ộ để của mình lạc phách thần chủ đến xem thôn thiên ma chủ chí ít cũng khôi phục thần vương cấp đ ầ u ngưỡng cửa dưới tình huống này, nay khách đến từ vực ngoại dương cửa một, càng còn có thể cùng hắn áp chiến một cái trước mắt thời gian, không có bị thua, thực đủ sức để có thể gọi khủng bố. môn chủ đại nhân quá khen rồi, tần dịch lắc đầu một cái, đạo, ta có điều l ạ i ì vào vực ngoại thần thông kỳ gì, mới có thể ngắn ngủi cùng người này rằng co, nếu là môn chủ muộn chốc lát, ta chỉ sợ cũng đã bị hắn nuốt sống phệt, vì lẽ đó, n à y thôn thiên ma chủ, cũng không phải là bị ta đẩy lùi, mà là bị môn chủ đại nhân, thậm chí toàn bộ thánh vực rất nhiều thần vương áp lực bước lui. lý vẫn thiên nghe vậy, hít sâu một hơi nói, ngươi lời này nói không sai, nếu là hắn m u ố n trốn một cái chớp mắt, liền tất nhiên bị ta l ấ p kín, lấy thương lưu kiếm đem triệt để chu diệt, nói đến chỗ này, Sắc mặt Hắn trở nên hơi âm trầm. có điều giờ k h ắ c này. Hắn đã chạy trốn. ngay cả ta mượn thương lưu k i ế m uy năng. càng đều không thể truy nhích người này khí tức. lần này hạ giới c h ấ n ma hành động. có thể gọi toàn diện thất bại. liền thần chủ đại năng đều chết rồi mười một vị. liền ngươi mang ta. chỉ còn dư lại năm người sống sót. tần dịp nghe vậy. lúc này liền hỏi. không biết tiếp đó, môn chủ cùng còn lại thần vương, chuẩn bị làm sao đối phó người này, không nghi ngờ chút nào, lần này thánh vực tổn thất nặng nề, nguyên bản liền không nhiều thần chủ đại năng, lập tức chết rồi tiếp cận một phần mười, chớ nói chi là, còn để thôn thiên ma chủ thức tỉnh, một khi người này, khôi phục thời điểm toàn thịnh uy năng, chỉ sợ lại là một hồi thánh vực hảo kiếp, Thôn thiên ma chủ thức tỉnh, chính là ta thánh vượt đại họ tâm phúc, nhất định phải đem chu diệt. lý vẫn thiên âm thanh, lộ ra không thể nghi ngờ. ta đã đưa tin, cho còn lại các đại thánh tục, thiên môn, rất nhiều thần vương đô gặp hạ giới, toàn lực sưu tầm tung tích của người này, nói, hắn nhìn về phía tần diệt, nói, tiếp đó, toàn bộ hạ giới, E sợ đều muốn bị trở thành chiến trường, cực kỳ nguy hiểm. ngươi cùng thôn thiên ma chủ áp chiến một hồi, e sợ đã bị hắn nhìn chằm chằm, sớm chút trở về thánh vực, không muốn trì hoãn, liên quan còn lại bách đại thần quốc quốc chủ, ta cũng sẽ đưa tin, để bọn họ đi đầu trở về thánh vực, tần d ị gật gù, nói, ta rõ ràng, chuyện kế tiếp, xác thực không phải hắn thực lực trước mắt, có thể dính líu, lấy thôn thiên ma chủ đáng sợ tu vi, cùng với thôn p h ế thánh thể bổ trợ. chỉ cần tìm một c h ỗ ngủ đông một quãng thời gian, liền có thể cấp tốc khôi phục lại thời điểm toàn thịng uy năng. đến thời điểm, hắn như gặp lại thôn thiên ma chủ, chỉ sợ vừa đối mặt, liền muốn rơi vào nguy cơ sống còn bên trong. uvk quờ quờ m lý vẫn thiên khẽ gật đầu sau khi, lại nói, ngươi lần này, chặn lại rồi thôn thiên ma chủ một cái chớp mắt, chí ít cứu h a i ba cái thần chủ tính mạng, có công lớn, còn lại bốn người có thể sống sót, cũng hơn nửa dựa vào thực lực của ngươi. tuy rằng lần hành động này thất bại, t ổ n thất nặng nề, nhưng ngươi cũng coi như lập không nhỏ công hơn. sau khi trở về, nói vậy cổ tục là sẽ không bạc đãi ngươi. cái kia còn sót lại mấy vị thần chủ, hơn nửa cũng sẽ đối với ngươi có biểu t h ị tần d ị c h nghe vậy, lúc này khiêm tốn nói, môn chủ nói quá lời, dương m ỗ cũng có điều chính là tự vệ mà thôi, sao dám kể công, hắn biết rõ, lý vẫn thiên lời nói này, cũng chỉ là vì chăm sóc tâm thái của hắn, nếu không có nhìn thấy thực lực của chính mình, gần như thần cường toan chuẩn, Hắn chỉ sợ câu nói như thế này, đều chẳng thèm nói. được rồi, lý vấn thiên đột nhiên mở miệng, vẻ mặt lộ ra một tia nghiêm nhị, g còn lại rất nhiều thần vương đã lục tục hạ giới, ngươi mau chóng trở về thánh vực được tần d ị c h vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lúc này chắp tay nói, môn chủ đại nhân, dương mố cáo từ, dứt tiếng, Hắn liền hóa thành một đảo màu xanh cầu vồng, trong nháy mắt xé xách thư không mà đi. nhìn thấy Hắn rời đi sau khi, lý vẫn thiên thu hồi ánh mắt, ý niệm trong lòng lấp lóe, dương cửa một người này, ầm dấu rất sâu, e sợ còn có to lớn gì bí mật tại người. có điều, vẫn là chờ việc này sau khi kết thúc nói sau đi. hiện nay việc cấp bách Vẫn là phải t ì m đến thôn thiên ma chủ. Một niệm đến đây. thôn thiên niệm Hắn Một chủ. h ma c ầm, một vòng lại một vòng nắng nóng, ở trên vòng trời phóng ra vô cùng uy năng. làm cho cả hạ giới rung động lên, vô s ố người thấp p h ỏ m lo âu ngẩng đầu lên, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. trong lúc nhất thời, đầy đủ hai mươi v ầ n g mặt trời, đồng thời hiện lên, ở thiên địa bát phương bên trong dò xét, cái thời đại này thánh tục, thiên môn, so với mười vạn năm trước càng càng cường thịnh, tổng cộng có hai mươi mốt tôn thần vương, bên trong, cổ tục năm tôn, t h ô n g thiên môn bốn tôn, còn lại thánh tục, thiên môn, đại thể chỉ có một vị, mạc hà đông phương t h ị cùng tuyệt thiên môn, thì lại từng người có hai vị, rất nhiều thần vương bên trong, ngoại trừ thánh tôn g chi chủ cổ thần thông, tự mình đi đến thánh tôn g sơn môn, thôi thúc thánh vực hồn châu, truy tìm thôn thiên ma chủ tam tích ở ngoài, còn lại đầy đủ hai mươi vị thần chủ, t ề cùng xuống trần, bảy đại thánh binh, thánh khí toàn bộ bắt đầu dùng, liền ngay cả thiên lan đao cũng bị đảo hải thần vương mang đến đến rồi. Mục đích, chính là muốn thời gian qua đi mười vạn năm, lần thứ hai vây xếp thôn thiên ma chủ. Dù cho xếp không được, cũng phải triệt để c h ấ n áp lại, đem triệt để làm hao mòn đến số tuổi thọ tiêu hao hết mà chết, chắc chắn sẽ không lại cho hắn cơ hội. Đương nhiên Lần này như vậy gióng c h ố n g khô chiêng, thậm chí ngay cả bảy đại thánh binh, thánh khí đều tụ tập, có ít nhất một nửa nguyên nhân, là k i ê n kỳ giấu riêng trong bóng tối chu thường tại, nếu là hạ giới thần vương quá ít, chỉ sợ cũng là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại, chỉ có sốc toàn bộ lực lượng, hai mươi vị thần vương, phối hợp bảy đại thánh binh, thánh khí liên thủ, mới có một tia an tâm sức lực, giờ khắc này, hạ giới v ò n g trời bên trên, hai mươi vị thần vương đại năng mạnh mẽ thần niệm, chính hội tù một chỗ, cách vô cùng không gian giao lưu, bách đại thần quốc quốc chủ, cũng đã lục tục r ú t về thánh vực, c á i kia dương cửu một cùng còn lại may mắn còn sống sót thần chủ đây, trước một bước liền r ú t về đi tới, có điều nói đến, này dương cửu một thực lực, cũng thật là không thể khinh thường khoảng cách thần vương chỉ kém một đường không sai dù cho ở ta chờ trong tay hắn c h í ít đều có thể chống đỡ chốc lát thực tại bất phàm hắn xuất thân vực ngoại thiên cung cấp độ kia vô thượng bá chủ thế lực lại là trời sinh thánh thể thực lực mạnh mẽ là bình thường tương lai không thể đo lường h ừ các ngươi cổ tộc đúng là vơ vét một cách to lớn tiện nghi rất nhiều thần vương đại năng thần niệm giao lưu bên trong, lý vẫn thiên đột nhiên trầm giọng nói, đại gia không phải buông lòng cảnh giác, tăng nhanh sưu tầm tốc độ, cổ thần thông tôn g chủ, vận dụng thánh vực hồn châu toàn diện lục soát, ít nhất phải mày, tám ngày, mới có thể tinh chuẩn định vị đến thôn thiên ma chủ, lấy hắn cái thế tu vi, nếu là chờ đến lúc đó, thực lực đã sớm khôi phục như lúc ban đầu chúng ta cần phải trong đoạn thời gian này sớm tìm ra tung tích của hắn cũng trong lúc đó liên thông thánh vực cùng hạ giới hai giới tường kép bên trong dương tiên sinh đa tạ ăn cứu mạng đúng đấy lần này ta chờ có thể từ thôn thiên ma chủ trong tay mạng sống dựa cả vào dương tiên sinh ngăn cơn sóng dữ dương tiên sinh đại a n không lời nào cám ơn hết được. Lần này a n tình, ta phương đông kiếm vĩnh viễn không bao giờ dám quên. bốn vị thần chủ, vây quanh ở tần d ị c h bên cạnh, thái độ khá là khách khí, thậm chí mơ hồ lộ ra một tia cung kính ý vị đến, bọn họ không có cách nào không cung kính, thông thiên môn chủ lý vẫn thiên, ra lệnh cho bọn họ rút đi thời điểm, đã đem đầu đuôi câu chuyện, Toàn bộ kể ra, nếu không có tần dịch, mạnh mẽ ngăn trở thôn thiên ma chủ một cách trước mắt thời gian. Bốn người bọn họ bên trong, chí ít còn muốn lại chết nửa trên, có thể cùng thức tình thôn thiên ma chủ, đấu pháp một cách trước mắt bất phân thắng bại. đây là c ỡ nào thực lực đáng sợ, chớ nói chi là, lấy dương cửu m ộ t trời sinh thánh thể tư cách, tu hành đến đây, chỉ sợ bất cứ lúc nào đều có khả năng đột phá đến thần vương cấp độ thực lực như vậy thiên phú để bọn họ đều chỉ có thể ngước nhìn chư v ị quá khen rồi tần d ị ệ t lắc đầu một cái sắc mặt lạnh nhạt nói lúc đó tình huống nguy cấp dương mố cũng có điều chính là tự vệ h ú n g hồ thôn thiên ma chủ cuối cùng là khiếp sợ thần vương hạ giới uy thế mà rút đi vạn vạn không xưng được là ta ngăn cơn sóng dữ mấy vị thần vương nghe vậy lúc này luôn mồm nói dương tiên sinh quá khiêm tốn đúng vậy vô luận nói như thế nào chúng ta c á c h mạng này đều là bái dương tiên sinh cứu bốn người lại thổi p h ồ n g nịnh hót vài câu sau xuất thân mạc hà đông phương t h ị phương đông kiếm đột nhiên thân xoay tay một cái đưa ra một viên màu xanh chiếc nhẫn dương tiên sinh, lần này ăn cứu mạng, không cần báo đáp, trong này là một trăm triệu nguyên tinh, tạm thời coi như t à i hạ một chút ít tâm ý, hy vọng dương tiên sinh tuyệt đối không nên chối từ. nói, hắn tưởng hồ sợ tần d ị c h không thu, mau mau bổ sung một câu. đương nhiên, này chỉ là một trăm triệu nguyên tinh, xa không đủ để báo đáp dương tiên sinh ăn cứu mạng. làm sao tại hạ vội vàng ra ngoài trong túi ngượng ngùng tạm thời chỉ có điểm ấy chờ ta trở về gia tộc xoay sở một phen nhất định còn có lễ trọng cảm ơn tần diệp nghe vậy vẻ mặt không khỏi k h ẽ động đạo đông phương h u y ề n quá k h á c h khí một trăm triệu nguyên tinh tuyệt không là một con số nhỏ thần chủ đại năng hay là cả bức dòng dõi có mười mấy ớt nguyên tinh nhưng bên người linh bảo chiến đấu đồ thiết yếu cho tu luyện hàng đầu bí bảo thiên đan chờ chút liền chiếm đầu to còn lại mới là nhiều năm tích chữ hạ xuống nguyên tinh bảo tài kỳ chân gì bảo các thứ này một trăm triệu nguyên tinh hơn nửa đã là phương đông trên thân k i ế m phần lớn nguyên tinh không dám phương đông kiếm thái độ cung kính. cúi đầu nói, dương huyên đối với ta có ăn cứu mạng, há lại là một chút nguyên tinh có thể cân nhắc, mong rằng dương huyên có thể vui lòng nhận, để ta an lòng một ít, ăn cứu mạng, đương nhiên không thể không báo, bằng không chuyện đi, danh tiếng liền h ỏ n g rồi, huống hồ, vì này dương cửa một bản thân, càng là thực lực mạnh mẽ vô cùng, Tiên tư hơn người, tương lai nhất định gặp hoành á p người cùng một thời đại, nhân vật như vậy, dù cho chỉ là đơn thuần sớm giao h ả o cũng tuyệt đối không thiệt thòi. đúng, đông phương huyên nói đúng à, phương đông kiếm cử động, tựa hồ cho còn lại ba người một lời nhắc nhở, bọn họ r ồ n r ậ p lấy ra không gian bảo khí đưa ra. dương huyên, tại hạ dòng d ó i cũng không nhiều, trong này cũng là một trăm i triệu nguyên tinh, tương tự là một phen tâm ý. dương huyên ngàn vạn muốn thu lại. đúng, đây là lý mố một trăm i triệu nguyên tinh. chờ ở lần tới quy tông môn, nhất định còn có thâm tạ. dương huyên xin hãy nhận lấy. thiết chớ từ chối. tần d ị c h thấy này, khẽ mỉm cười, đối mặt quang minh chính đại, đưa tới cửa nguyên tinh. hắn đương nhiên không có từ chối đạo lý. cái kia dương mố liền cảm ơn chư vị lòng tốt, hắn đem bốn viên không gian bảo khí nhận lấy, thuận miệng nói, mấy vị tâm ý, ta đã ắ lính, sau khi trở về cái gọi là thâm tạ, không cần nhắc lại, chờ mấy người, trở lại bán thành tiền ra sản x o a y sở ra đầy đủ nguyên tinh, ít nhất cũng phải mấy tháng, có thể thánh vực cách c u ộ c rất nhanh liền muốn long trời lở đất, Này bút thâm tạ, hắn là nhất định không lấy được, không dám, tần d ị ệ t ngữ khí tùy ý, mấy vị thần chủ cũng không dám thực sự, liền vội vàng lắc đầu, đùa giỡn, vị này ra thuận miệng nhất lên, ai biết có phải là thật lòng, nếu thật sự muốn bởi vì chuyện như vậy, để dương cửa một đối với bọn họ lòng sinh hiềm khích, vậy ngày sau muốn khóc cũng không kịp, a. Tần dịp khẽ cười một tiếng, cũng sẽ không nói cái gì nữa. ngay sau đó, mấy người lại liền thôn thiên ma chủ vấn đề, nói chuyện phiếm một phen sau, liền chuẩn bị cáo từ tách ra. nhưng lúc này, dương trưởng lão, cách đó không xa, một vị mặc áo xanh, dưới c ầ m giữ lại dâu dê ông lão, tiến lên vài bước, hướng về tần dịp sâu sắc khom mình hành lễ, Cung chính nói, tại h ạ cổ thần cơ, lại là l ụ c viên thần quốc quốc chủ, lần này cả gan, đến đây tiếp dương trường lão, vạn mong trường lão tha thứ tiểu nhân vô lễ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một, chương năm trăm bảy mươi chín lên cấp võ thần cảnh tầng bảy, tần dịch liếc mắt một cái, một bên thanh sang ông lão, hơi nhích k h ó e môi lên lên, gật đầu nói, hóa ra là lục viên quốc chủ. có lẽ, đại khái hơn nửa năm trước, hắn lần đầu gặp gỡ này lục viên quốc chủ thời gian. người này vẫn là cao cao tại thượng hạ giới mạnh nhất võ thần. ánh sáng màu xanh vòng quanh thân thể, dường như thần phật bình thường, mà hắn cùng dư tôn giả, bao quát phá diệt kiếm tôn, đều có điều là trên bàn cờ quân cờ thôi. Liên đ ệ này cổ thần cơ vị này kẻ cầm cờ, nhìn thẳng nhìn nhau tư cách không có. Bây giờ, hai người lần thứ hai gặp lại, thân phận địa vị, nhưng có trời đất xoay vần chuyển biến. một vị, là địa vị cao thượng cổ tục khách khanh trường lão, thánh vực công nhận thần vương bên dưới vô địch, để nhất thần chủ, thần vương đô muốn khách khí ba điểm, một vị khác, nhưng chỉ là tuổi già lão hù võ thần tầng sáu chỉ là hạ giới quốc chủ liếm mặt tập hợp tới muốn kết s a o cũng thật là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây người xưa thực không lừa ta tần d ị ệ t trong lòng âm thầm cảm khái không dám cổ thần cơ khom người luôn mồm nói đảm đương không nổi dương t r ư ở n g lão lễ nghi trong miệng hắn nói như thế nhưng trong lòng hơi có chút mừng trộm dù sao hắn lần này tùy tiện xen vào mấy vị thần chủ đại năng nói chuyện bên trong cũng là mạo không nhỏ nguy hiểm có thể nếu như có thể kết bạn vị này dương cửu một dương trường lão vậy ngày sau nhưng là được ít lời vô cùng h ừ tần d ị c h không cảm thấy đến cái gì một bên mấy vị thần chủ nhưng có chút không cao hứng cổ thần cơ phương đông kiếm lông mày nhíu lại nhàn nhạt nói không lớn không nhỏ ngươi cũng là hạ giới thần quốc chi chủ như thế không hiểu quy củ không sai một bên mặt khác một vị thần chủ sắc mặt cũng lạnh nhạt hạ xuống ngươi cũng là cổ tộc cao đẳng chấp sự xuất thân một điểm lễ nghi cũng không hiểu một vị khác thần chủ càng là trực tiếp khiển trách đi xuống đi sau đó chú ý lễ nghi, không muốn cho các ngươi cổ tộc mất mặt xấu hổ, thánh vực bên trong, thần chủ đại năng cùng thần chủ bên dưới, địa vị đó là khác biệt một trời một vực, cổ thần cơ một c â y già nua không thể tả, tuổi thọ cũng không nhiều hạ giới quốc chủ, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ để vào trong mắt, mở miệng liền không để lại chút nào tình cảm giăn dậy, mấy vì thần chủ dứt tiếng, cổ thần cơ run lên trong lòng, cúi đầu, cố nén trong lòng khuất nhục, luôn mồm nói, là tiểu nhân vô lễ, tiểu nhân vậy thì xin cáo lui, vậy thì xin cáo lui, nói, hắn khom người thân thể, từng bước một rất xa lui lại trăm trượng, lúc này mới cẩn thận ngồi thẳng lên, xoay người cô đơn rời đi, một bên hội tụ thiên phượng quốc chủ chờ rất nhiều võ thần, nhìn tình cảnh này, mơ hồ hống bật cười, hừ, phương đông kiếm hừ lạnh một tiếng, thuận miệng nói, thực sự là cái nào đều có mặt hàng này, muốn tới leo lên, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, đông phương huyên nói rất đúng, một người khác thần chủ, cười nói, loại tiểu nhân vật này, chúng ta liền không cần để ý tới, nói, hắn nghiêm mặt, tiếp tục nói, Lần này thôn thiên ma chủ thức tỉnh, thần vương đại năng dốc toàn bộ lực lượng, hơn nửa muốn nhấc lên một cơn hảo kiếp. theo ta thấy, đại gia vẫn là liền như vậy tách ra, nhanh chóng trở về từng người tông môn, gia tục, chuẩn bị sớm mới là, không sai, bên cạnh hắn một vị khác thần chủ, hít sâu một hơi nói, loại đại sự này, nhất định phải phòng ngừa chu đáo, bằng không tương lai mối họa ập lên đầu chỉ sợ liền không kịp mấy người trong lời nói đều khá là sầu lo thực sự là thôn thiên ma chủ ma uy ngập trời hung danh quá thịnh thần vương đại năng đều giết không ngừng một vị một khi bị hắn tìm tới cơ hội đánh tới thánh vực e sợ không biết còn muốn chết bao nhiêu người mấy vị nói có lý tần d ị ệ p cũng gật đầu nói cái kia mọi người liền từng người tách ra sớm chút trở lại chuẩn bị đi được dương tiên sinh cáo từ chư vị cáo từ mấy vị thần chủ từng người chào hỏi sau khi liền dồn dập hóa thân đồn quang xuyên qua thánh vực cánh cửa biến mất không còn tam tích tần dịch liếc mắt một cái cái kia thánh môn cung trong góc sắc mặt ô m trầm cổ thần cơ ô m thầm lắc đầu tương tự hóa thành màu xanh cầu vồng, chạy như bay, thánh vực, đông đ ỉ n h bên đường giới, một đạo màu xanh đổn quang, từ vòng trời bên trên hạ xuống, tách ra che kín bầu trời đại thanh dong cành cây, hạ xuống ở nơi nào đó trong hoang dã, đổn quang tiêu tan, lộ ra t ầ n d ị c h một bộ b ạ c h y bóng người, hắn phất tay áo vung lên, pháp lực cuốn một cái, Lúc này ở một tòa vô danh trên núi hoang, mở ra một phương đồng phủ, bốn trăm i triệu nguyên tinh tới tay, trên tay hắn nạp tiền điểm, đã đầy đủ hắn, thừa thế xông lên đột phá đến võ thần tầng bảy, việc cấp bách, tự nhiên là muốn trước tiên đột phá, bằng không, chờ hắn chậm gì gì bay trở về cổ tục, hạ giới thôn thiên ma chủ nhiều chuyện giữa đều giải quyết, mà hắn đến lúc đó ở thiên lan đao dưới mí mắt đột phá, trung quy có chút không an toàn, cũng không phải là không tin mình che lấp năng lực, mà là không c á c h này cần phải mạo ngoài ngạc nguy hiểm, chờ hắn sau khi đột phá, pháp lực cấp độ có thể so với thần vương, đến thời điểm ở thiên diện vạn hóa thần quyết g i a trì dưới, thiên lan đao cũng không thể lại nhìn ra bất kỳ cái gì kẽ hở, hệ thống, Tần d ị ệ c lại đến lúc đ ồ n g phủ bên trong khoanh chân ngồi xuống trong lòng đọc thầm một tiếng đem bốn viên không gian bảo khí bên trong sở hữu nguyên tinh hối đoái thành nạp tiền điểm k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở trong nháy mắt vang lên hối đoái đã hoàn thành tổng cộng thu được bốn mươi n g à n tam giai nạp tiền điểm trong giây lát này tần d ị ệ c tam giai nạp tiền điểm ngạc trống tăng vọt đến trước nay chưa từng có tám mươi chín, bảy trăm điểm, chỉ là nhìn con số này, liền để sự an lòng của hắn định rất nhiều. hệ thống, ta muốn hối đoái thái h ư thiên long ma la đảo kinh võ thần cảnh tầng bảy tu vi, tần d ị c h không có do dự c h ú t lát, lúc này lần thứ hai ở trong lòng đọc thầm một tiếng, k h e n hối đoái đã hoàn thành, tu vi đã phân phát, trong nháy mắt, nương theo năm mươi sáu chấm nhìn tam giai nạp tiền điểm khấu trừ trong c õ i u minh khó lường sức mạnh to lớn lần thứ hai bỗng dưng hiện lên dường như đại dương l ậ t ú t bình thường chảy ngược vào tần dịch trong cơ thể hắn một thân màu thiên thanh thái hư pháp lực bởi vậy liên tục tăng lên có điều là nửa cây hô hấp không tới hắn tu vi khí tức đầu tiên là bỗng nhiên tăng lên tới võ thần cảnh tầng năm sau đó lại một bước lướt qua tầng sáu ngưỡng cửa. cuối cùng, cả người hắn, lần thứ hai sụp đổ ra đến, hóa thành vô số màu thiên thanh ba tích le. lần này, hắn khắp toàn thân vô số tế vi hạt, lần thứ hai thu nhỏ lại hơn trăm lần, trở nên sen vào tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó, nhưng màu thiên thanh ba tích le tổng sản lượng, nhưng như thế bành trứng hơn trăm lần, Đem hình thái duy trì bất biến, vậy thì đại diện cho tạo thành hắn pháp thân thần khô pháp lực căn bản cũng tăng trưởng hơn trăm lần cùng lúc đó mỗi một viên nhỏ bé vô cùng màu thiên thanh ba tích le đều lóng lánh ấm ánh long lanh ánh sáng lộng lẫy dường như không gian kết tinh bình thường kết cấu bên trong vô cùng phức tạp bên trong ẩm chứa là khó có thể tưởng tượng tinh khiết pháp lực Này một viên pháp lực ba tích le, rơi vào hạ giới liền có thể trời long đất lở, phá nát châu lục, đem tầm thường võ thần ếp xít, mà thời khắc này tạo thành hắn pháp thân thần khu căn nguyên bản, có tới bốn trăm tám mươi triệu viên màu thiên thanh ba tích le, thái hư pháp lực, dĩ nhiên có thể gọi vô cùng vô tận, mênh mông như đại dương, đây chính là pháp như biển lớn, thần vương cảnh giới, Võ thần cảnh tầng bảy, rốt cuộc xong rồi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi mốt, chương năm trăm tám mươi thôn thiên ma chủ kết thúc, hô, tần d ị c h chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí, lên cấp tầng bảy, pháp như biển lớn cảnh giới, liền cũng đại biểu hắn đã đăng lâm thánh v ư ợ t bên trong, sở hữu võ đạo người tu hành đỉnh điểm, nếu như công bằng đối chiến bên dưới, Lấy hắn thâm hậu gốc gác, thánh thể gia trì, thánh vực rất nhiều thần vương, bất kể là ai, đều căn bản không thể là đối thủ của hắn. Cổ thần thông, cũng sẽ không ngoại lệ, dù cho lại lần nữa đối mặt thôn thiên ma chủ, dù cho đối phương là thời điểm toàn thịnh, hắn cũng có toàn thân trở ra nắm, ở tần d ị c h ý tưởng bên trong, hắn nếu là cùng thôn thiên ma chủ, Lần thứ hai đại chiến, đơn giản là hai loại kết cục. một loại, chính mình t ố t chiến t ố t thắng, lấy vô biên quy năng, chính diện đem hắn đánh đổ, khiến cho hắn đào t ẩ u một loại khác, nhưng là mình bị hắn kéo vào tiêu hao chiến, lại không phần thắng, chỉ có thể đúng lúc bước ra trở ra. nhưng trên thực tế, loại thứ nhất là không thể, thánh binh, Thánh khí uy năng đều đánh không chết thôn thiên ma chủ. chỉ dựa vào bản thân tu vi. ai có thể chính diện đem hắn đánh đổ. Thánh vực không ai dám thổi phòng dưới cái này hải khẩu. ngoại trừ thôn thiên ma chủ ở ngoài. những này thánh vực các thần vương. cũng sẽ không cùng ngươi công bằng đối chiến. Thánh binh. Thánh khí. thứ này. uy hiếp quá to lớn. tần diệp nghĩ đến đây. l ô n g may không khỏi sâu sắc nhăn lại. Thánh binh, thánh khí, là có chứa h ư không giới tầng lực lượng, nắm giữ một phần thánh nhân uy năng trí bảo. Hắn từng tiếp xúc qua phá nát hai đại trí bảo hạt nhân mảnh vỡ. cảm thụ quá khí thế ấy, càng có thể rõ ràng loại kia vô biên sức mạnh to lớn mạnh mẽ. dù cho thánh binh, thánh khí, không có thánh giả điều động tình huống. chỉ có thể phát huy ra một phần rất nhỏ u y năng, cũng không phải võ thần cảnh có thể chống lại. Chí ít, tần diệt trong lòng mình rõ ràng. hiện nay Hắn, là không thể chống lại bất luận một c á c h nào thánh binh, thánh khí sức mạnh, cho tới thôn thiên ma chủ. thực lực của Hắn muốn mạnh hơn ta, phương diện này càng chiếm ưu thế. Hắn ì vào thôn phể thánh thể cùng tự nghĩ ra ma công. Chẳng khác gì là đánh không chết tiểu cường, thậm chí có thể ngược lại, hấp thu từng tia một thánh binh, thánh khí sức mạnh sống tạm, dựa vào loại này thủ đoạn bảo mệnh, thánh binh, thánh khí đều đánh không chết hắn, chỉ có thể chấn áp lại, có thể trình độ nhất định, chống lại thánh binh, thánh khí uy năng, có thể thấy được thôn thiên ma chủ, chính là võ thần cảnh bên trong, cường hãn nhất nhân vật vô địch hay là mấy trăm ngàn năm bên trong thực lực chỉ đứng sau chu tiên sinh vô thượng bá chủ có điều tần dịch cũng cũng không để ý trước mắt hắn còn chỉ là võ thần tầng bảy còn lâu mới có được đi tới võ thần cảnh đỉnh cao chờ hắn thành tựu thần vương c á i kia một ngày hắn có lòng tin nhất định sẽ vượt qua thôn thiên ma chủ thậm chí là chu tiên sinh chỉ là đáng tiếc, ta sức mạnh vẫn cứ không đủ để lật đổ toàn bộ thánh vực thể chế, còn cần ngủ đông chủ tính một quãng thời gian. Hắn hiện tại, liền thôn thiên ma chủ đều không phải là đối thủ, càng khỏi nói chu tiên sinh, mà liền ngay cả chu tiên sinh, năm đó đều thua với thánh vực, có thể tưởng tượng được, bọn họ ngoại trừ thánh binh, thánh khí ở ngoài, nhất định còn ẩm dấu đi những k h ắ c càng mạnh hơn đòn sát thủ có điều thành tựu tầng bảy đến cùng là khoảng cách ta mục tiêu cuối cùng đi tới một bước dài tiếp đó chỉ cần chờ chu tiên sinh bên kia phát lực đem thánh vực nước quấy đục ta liền có thể tùy thời mà động nghĩ đến đây t ầ n dịch lúc này mắt sáng lên đứng dậy phất tay áo vung lên đem toàn bộ núi hoang hóa thành phế tích sau đó, một vệt cầu vồng màu xanh phóng lên trời, thẳng tắp hướng về thương nguyên đạo phương hướng, cấp tốc chạy như b a y sau bảy ngày, còn ở thánh vực bên trong, phi đổn chạy đi tần dịp, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, đổn quang dừng lại, âm âm, trước mặt hắn h ư không, thình lình trực tiếp bị một luồng bàng bạc uy năng xuyên thủng, nổ ra một đạo đen kịp cửa động, xuyên thủng h ư không này cố uy năng chi khởi nguồn, hắn không thể quen thuộc hơn được, rõ ràng là cổ tộc c h ấ n thủ thánh binh thiên lan đao. chuyện này, tần dịch trong lòng hơi c h ấ n động một cái, thiên lan đao đã trở về, nói cách khác, thánh tộc thiên môn đem sự s o n g xuôi, c á i kia thôn thiên ma chủ đây, chẳng lẽ đã ngã sấp mặt, hoặc là lại bị c h ấ n áp, dương tiên sinh, thiên lan đao uy có thể g á n g lâm còn nương theo một đạo có chút thanh âm mệt mỏi ta cùng thiên lan đao mới vừa trở về thánh vực khoảng thời gian này không cách nào xé sách tư không tiếp ở tiên sinh để tiên sinh được phiền phức không sao tần dịch lắc đầu một cái cũng không để ý trên thực tế hắn hôm nay sớm đã có tư cách Tùy ý xé sách thánh vực không gian, vãng lai tung hoành như thường, làm sao, vì ngụy trang mê hoạt cổ tục, hắn vẫn là đàng hoàng phi đồn, tốc độ đều duy trì lúc trước trình độ, lá bài tẩy trung quy phải lưu đến lúc hữu dụng lại s ố c lên. Dương tiên sinh, xin mời mau trở về trụ sở bên trong, ta có việc tìm ngươi, đạo hải thần vương ngữ khí thông thông nói một câu, liền thu tỉnh táo lại niệm, cũng thật là, tần dịp mắt sáng lên, lúc này một bước bước ra, tiến vào giới mô bên trong m i n h mông trong h ư không, hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh chạy như bay, sau hai canh giờ, cổ tộc trụ sở nơi sâu xa hùng v ĩ cung điện trước, nhìn thấy dương tiên sinh, hai vị gác cổng cổ tộc võ thần, cung chính con mình hành lễ, những ngày gần đây, Nương theo rất nhiều võ thần trở về, tần diệt chiến tích đồng d ạ n g lần thứ hai gợi ra một vòng náo động, hiện tại thánh vượt bên trong, rất nhiều người cũng đã âm thầm đem hắn làm nửa cái thần vương đối xử, n à y hai đại võ thần, tương tự như vậy, thái độ đối với tần diệt, so qua đi về muốn cung kính nhiều lắm, dương tiên sinh, bên trái một tên cổ tục võ thần, luôn mồm nói, đạo hải thần vương đại nhân đã xin đợi tiên sinh đã lâu tiên sinh mời đến tần d ị c h k h ẽ gật đầu lúc này cất bước đi vào điện bên trong trên điện phù thủ đạo hải thần vương ngồi dựa vào ở trên ghế dựa vẻ mặt khó n é n ghế hoài thân hình tiêu điều ây tần d ị c h thấy một màn này không khỏi hít hít mắt xem đạo hải thần vương bộ dáng này Lần này hành động đến cùng là thất bại, vẫn là thôi thúc thiên lan đao tiêu hao quá lớn, đem hắn ớ p khô, hay hoặc là liên tiếp mất đi nhi tử cùng con gái, để hắn chịu đến đà kí c h quá to lớn. Dương mố nhìn thấy thần vương đại nhân. ở bề ngoài, hắn vẫn có chút khách khí chắp tay thi lễ, dương tiên sinh không cần khách khí, đạo hải thần vương nhìn hắn miễn cưỡng bỏ ra một tia khu cằn nồ cười, giơ tay ra hiệu nói, dương tiên sinh, m ờ i ngồi, tần d ị c h nghe vậy, ở bên trái ra tay trên v h ế ngồi xuống, thần vương đại nhân, hắn trước tiên mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, lúc trước, hạ giới c h ấ n ma một nhóm, gặp kinh biến, dương mố không thể bảo vệ cổ tân niên, cổ tân nguyệt huyên muội, khuyết điểm rất lớn, Thần vương đại nhân, đột nhiên bị mất con tang nữ nỗi đau, cũng mong rằng xin nén bi thương. đạo hải thần vương nghe vậy, trầm rãi lắc lắc đầu, Âm thanh càng lộ ra một tia làm khô. dương tiên sinh, ngươi không cần tội gì trách, đều tới trên người mình ôm、um、đồm. lần này biến cố, không phải trách nhiệm của ngươi, mà là ta chờ tiền bối, thậm chí từ chúng ta sơ sẩy, mới để c á c h kia thôn thiên ma chủ có thể thừa dịp ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một chương năm trăm tám mươi một bất ngờ kết cục gió nổi lên vi bình bảy ngày trôi qua rất nhiều thần vương hạ giới thời gian dài như vậy ngoại trừ sưu tầm thôn thiên ma chủ tung tích ở ngoài cũng đã sớm ai nấy dùng thủ đoạn đem ngày đó biến cố biết rõ kết luận rất rõ ràng sở dĩ phát sinh loại này bất ngờ. nguyên nhân căn bản là thôn thiên ma chủ đa mưu túc trí. sớm có hậu chiêu, cho tới cổ tân nguyệt, thì lại thành s o n g việc kiện dây dẫn lửa. c h i t cũng không oan u ồ n g đổi thành người khác, hơn nửa cũng như thế. chỉ có thể nói nàng xui xẻo. dương tiên sinh, lần này ngươi có thể cùng thôn thiên ma chủ đại chiến một cái trước mắt bất bại. đã toán đem hết toàn lực dù sao ngươi còn chưa là thần vương đại năng không thể ở ở tình huống kia còn có thể cứu tân niên cùng tân nguyệt đạo hải thần vương dừng một chút âm thanh càng khàn khàn hay là tân niên cùng tân nguyệt bọn họ mạng bọn họ không tốt sao điều này cũng tại không được người bên ngoài hai con mắt của hắn bên trong ẩm giấu đi một tia sâu sắc đau lòng, hắn dưới gối, tuy rằng t ử nữ đông đảo, nhưng chân chính thành tài, cũng là bốn người, cổ linh lung cơ bản điên rồi, bây giờ cổ tân niên, cổ tân nguyệt lại chết rồi, càng chỉ còn lẻ loi một cái dòng độc đinh, có thể nói thê thê thảm thảm, ây, tần diệp nghe vậy, chầm mặc một chút, mới tìm kiếm hỏi, xin hỏi thần vương đại nhân, không biết c á i kia thôn thiên ma chủ, cuối cùng làm sao, nhưng là bị rất nhiều thần vương liên thủ giết chết, hoặc là lần thứ hai trấn áp lại, đạo hải thần vương nghe vậy, lúc này t r a o mày lắc đầu nói, không có, chúng ta căn bản không có tìm được tung tích của hắn, thậm chí liền ngay cả cha ta tự mình thôi thúc thánh vực hồn châu, đều truy không t r a được tung tích của hắn, tần d ị ệ p nghe vậy, nhất thời trong lòng cả kinh, thánh vực hồn châu, đều truy không t r a được khí tức, theo hắn biết, này trên căn bản là không thể, trừ phi là có người cứu hắn, đạo hải thần vương nói, càng không nhìn được có chút nghiến răng nghiến lợi, là chu thường tại, tuyệt đối là hắn, chỉ có hắn, có loại thủ đoạn này, đem thôn thiên ma chủ ẩn g i ấ u đi, để chúng ta đều không thể tìm tới tần d ị c h trong lòng, nhất thời hiểu rõ. x á c thực, toàn bộ thương lan vượt bên trong, cũng chỉ có chu tiên sinh, có năng lực như vậy, bất kể là mượn v i ễ n cổ tu sĩ liên minh truyền xuống thánh binh lực lượng, hay hoặc là đem thôn thiên ma chủ, g i ấ u ở vô biên hải bên trong phục hưng hội tổng bộ, đều có thể ngăn cách thánh vực hồn châu truy tìm chỉ là có một chút làm hắn vô cùng nghi hoạt nếu như chu tiên sinh tại sao lại quyết định thời điểm như thế này cứu thôn thiên ma chủ đây nếu là thật có lòng cứu giúp mười vạn năm trước hắn liền có năng lực này cùng cơ hội sẽ không chờ đến ngày hôm nay mới đúng dương tiên sinh đạo hải thần vương nhìn tần d ị c h trầm giọng nói ngươi đến thánh vực, cũng có không trong thời gian ngắn, phải làm nghe nói qua phục hưng hội cùng tên chu thường tại chứ? vâng, ta xác thực nghe nói qua người này có tên hào, tần d ị ệ t trên mặt không chút biến sắc, gật đầu nói, có người nói người này là thánh vực đại địch, phi thường lời hại, đâu chỉ là lời hại, đạo hải thần vương lắc đầu liên tục, ngưng trọng nói, người này hết sức khủng bố, So với thôn thiên ma chủ, còn kinh khủng hơn gấp mười lần. Thật không, tần diệt nghe vậy. Lúc này khiếp sợ nói, thương lan vực bên trong, còn có như thế nhân vật khủng bố. đ ư ơ n g nhiên, ngươi như gặp gỡ hắn, tốt nhất có bao xa trốn bao xa. không, ngươi e sợ liền cơ hội chạy trốn đều không nhất định có. đạo hải thần vương, tựa hồ không muốn ở chu thường tại vấn đề trên nhiều lời, liên chuyển đề tài. đúng rồi, lần này hạ giới c h ấ n ma hành động, tuy rằng thất bại, nhưng ngươi lực sang thôn thiên ma chủ oai, cứu mấy vị thần chủ, mạc hà đông phương t h ị bọn họ, cũng đã cho lão phu đưa tin quá, đối với ngươi phi thường cảm kích, lần này, toán làm ngươi một cách công lớn, lại có thêm một cách tương tự công h ô n liền có thể lại quan sát một bộ thánh tổ bí lục chính ngươi nắm cơ hội đi được tần dịp khẽ gật đầu ánh mắt lấp lóe hắn biết rõ lần này cổ t ộ c tổn thất nặng nề hai mươi bốn thiên chủ đều đã chết hai người có thể có đầu lưới ngợi khen là tốt lắm rồi chỉ nhìn bọn họ đào nguyên tinh đi ra cái kia không hiện thực được rồi đạo hải thần vương, một lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi, uể oài phất phất tay, lão phu hơi mệt chút, dương tiên sinh, ngươi như không có chuyện gì khác, liền như vậy lui ra đi, tần d ị c h nghe vậy, lúc này đứng dậy, chắp tay thi lễ, c á i kia dương mố xin cáo lui, rất nhanh, hắn liền rời khỏi hùng vĩ cung điện, hóa thành một đạo màu xanh đồn quang, Chạy như bay, trở lại thiên thắng cắt sau khi, tần dịch cũng không có ra ngoài, thậm chí ngay cả lén lút dò hỏi tình báo hoạt động đều dừng lại, đàng hoàng đóng cửa không ra, một bên tìm hiểu công pháp thần thông, một bên giúp người luyện trí thiên đan, kiếm lấy nguyên tinh, chỉ là yên lặng chờ đợi nào đó cái cơ hội đến, thánh vượt ba mươi sáu đạo, quảng đại vô biên, ngoại trừ thánh tục, thiên môn, thậm chí hai mươi bốn đạo chúa tể thế lực ở ngoài, còn có thật nhiều, không có thần chủ tòa c h ấ n mà võ thần đại năng đông đảo thế lực, chính là thánh vực sức mạnh trung kiên. xuống chút nữa, chỉ có một hai vị võ thần tòa c h ấ n thậm chí ngay cả võ thần đều không có gia tộc nhỏ, môn phái nhỏ, trải rộng toàn bộ thánh vực, nhiều như đầy sao, lên lên xuống xuống, gần nhất hai ngày, muôn phương đạo, nơi nào đó cơ quan thành nhỏ hắc long thành bên trong, chính phát sinh một hồi gió tanh mưa máu. nguyên bản, chỉ là hắc long thành bên trong, hai tên lý gia võ đạo tôn giả trong lúc đó đánh nhau chết sống, trận này đánh nhau chết sống, có người nói chính là một c á c h nào đó cơ mật, có thể tiếp đó, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, diễn biến thành hắc long thành bên trong ba gia tộc lớn hai đại tông môn hỗn chiến cuối cùng l i ê n võ thần cảnh thành chủ đều bị đa kinh động tự mình tham gia tranh chấp bên trong một trận đại chiến qua đi ba gia tộc lớn hai đại tông môn cơ hồ bị diệt môn hắc long thành võ thần cảnh thành chủ cùng một vị thần bí xuất hiện võ thần cường giả Kích đấu bên dưới bất phân thắng bại, quyết định t ổ n g hưởng cơ mật, ban đêm hôm ấy, chuyện này, h ắ c long thành chủ, nhìn màu vàng quyển sách bên trong ghi chép nội dung, hai mắt t r ừ n g tròn soi, trong lòng chấn động mạnh, thánh tổ tiên đoán, cổ tục trong bóng tối mưu đồ, này, này bí l ụ c bên trong, dĩ nhiên ghi chép chính là loại này kinh thiên động địa tin tức, trong lòng hắn, hết cách đến bay lên một trận khủng hoảng nếu như phía trên này ghi chép đồ vật là thật sự cách kia một khi lưu truyền đi e sợ gặp nhất lên vạn t r ư ờ n g sóng to tạo thành toàn bộ thánh v ư ợ t động đất chuyện như vậy là hắn một c á c h nho nhỏ võ thần tầng một có thể dính líu sao cùng lẫn lộn vào một chút sóng lớn cũng đủ để cho hắn tan xương nát thịt chết không có chỗ chôn, đáng chết, sớm biết, ta liền không nên đánh mở vật này, tin tức này, căn bản không phải ta có tư cách biết đến, giờ khắc này, h ắ c long thành chủ trong lòng, hết sức hối hận, vật này, mà hắn đối diện áo đen che mặt thần bí võ thần, sắc mặt cấp t ố c biến hóa, hắn đột nhiên ngầm đầu, nhìn về phía h ắ c long thành chủ, trầm giọng nói, Thành chủ, phía trên này vật ghi c h ấ t thực sự là thật đáng sợ, ta thậm chí hoài nghi, là có người cố ý đặt bẫy, muốn để lộ ra đi, không sợ là giả, chỉ sợ là thật sự, vậy c h ú n g ta chỉ sợ liền xong xuôi, vì lẽ đó, ta hy vọng cùng thành chủ liên thủ lập lời thề, kiên quyết không truyền ra ngoài, ngăn chặn tất cả nguy hiểm, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một chương năm trăm tám mươi hai thả tin có không tin không được h ắ c long thành chủ không có nửa điểm do dự lúc này một lời đáp ứng luôn vật này tuyệt đối muốn bảo mật lúc này hai người liền quay về thánh vực hồn châu phát xuống độc ác lời thề đương nhiên hai người thân phận địa vị là căn bản không có tư cách mượn thánh binh, thánh khí sức mạnh, phát xuống chân chính tâm thể, mà loại này tầm thường lời thề hiệu quả, liền xem hết cá nhân tính tự giác, rất nhanh, hai người phát xuống lời thề sau khi, liền từng người vội vã rời đi, h ắ c long thành chủ, trở lại phủ thành chủ, trong lòng lo sợ bất an, thậm chí muốn muốn thu thập hành lý, lén lút rời đi h ắ c long thành, tìm một chỗ bắt đầu ẩm cư. kết quả, ban đêm hôm ấy, hắn liền chết thảm ở trong nhà. Hai cốt không còn, hắn cũng không rõ ràng. cái kia thần bí võ thần, kỳ thực là muôn phương đạo bên trong, một phương hết sức bí ẩm thế lực lớn thành viên, mà tin tức kia, dĩ nhiên bị cái kia thần bí võ thần, đăng báo, có thể này bí ẩm trong tổ chức, cao tầng lại có kẻ phản bội, đem tin tức này trong bóng tối tiết lộ đi ra ngoài liền như vậy liên quan với thánh tổ tiên đoán cổ tộc mưu đồ tin tức ở muôn phương đ ả o thế giới dưới lòng đất bên trong âm thầm truyền lưu lên không riêng là muôn phương nói cũng trong lúc đó ở thánh vực mười mấy đ ả o bên trong hơn trăm nơi địa phương đều phát sinh tình cảnh tương tự hay là sự tình nguyên nhân Trải qua cũng không giống nhau nhưng kết quả nhưng đại thể đều là tương đồng mấy ngày ngắn ngủi bên trong liên quan với thánh tổ tiên đoán cổ tục trong bóng tối mưu đồ tuyệt mật tin tức tựa như cùng lửa rừng bình thường ở toàn bộ thánh vực điên cuồng bốc cháy lên đợi được trước sau mấy trăm vị võ thần đại năng cũng đã biết được thời điểm đạo này tuyệt mật tin tức cũng rút cuộc tiến vào các đại thánh tục thiên môn cao tầng trong tầm mắt trong lúc nhất thời thần chủ ồ lên thần vương hoàng sợ toàn bộ thánh vực thế cuộc đột nhiên trở nên rung động lên thánh vực rời xa thương nguyên đạo một chỗ vòng trời đối ứng giới mô h ư không bên trong oanh oanh từng đạo từng đạo hơi thở mạnh mẽ phóng lên trời rung động bốn phía h ư không đều hỗn loạn vặn vẹo lên, có tới mười mấy đạo linh quang lượn lờ vĩ đại bóng người, hội tù một chỗ, đây là thuần túy dựa vào thần niệm pháp lực, cách không hội tù h ư không lực lượng, hình thành hóa thân, mà loại thủ đoạn này, chỉ có thần vương đại năng, có thể làm được, chư vị, một đạo khí tức bá đạo âm thanh, nhìn người đến đông đủ, trực tiếp mở miệng nói, nói vậy trước tin tức chư vị đã thu được chứ đương nhiên một đạo lanh lành nữ giới âm thanh lập tức vang lên ta chờ hôm nay gạp cổ tục hội tụ nơi này không chính là vì thương thảo ứ n g đối ra sao việc này sao lam em gái nói không sai một đạo thanh âm hùng hậu vang lên có điều tin tức này lai lịch cùng chân thực trình độ vẫn cứ đáng giá hoài nghi ta cẩn thận điều tra tin tức này lai lịch ở thánh vực các nơi có tới hơn trăm nơi đồng thời bảo phát không hề có điểm báo trước cùng dấu vết có loại này tác phẩm cùng năng lực thánh vực bên trong không nhiều cổ tục sẽ không tự một ngắn bởi vậy có thể kết luận nếu không có trong chúng ta một c á c h nào đó nhà gây nên vậy thì là phục hưng hội chu thường tại làm đi ra không sai lúc này liền có thần vương đại năng phù họa nói ta cũng vô cùng hoài nghi đây là phục hưng hội tác phẩm hay là chính là muốn để c h ú ta vì một cái tin tức giả làm lớn chuyện gây xích mích quan hệ thậm chí g ử i ra nội chiến lúc này một đạo lành lạnh âm thanh đột nhiên mở miệng nói nhưng là, nếu như tin tức này, là thật sự đây, ây, trong lúc nhất thời, đông đảo đại năng đều trầm mặc, nếu như tin tức này là thật sự, cái kia liên lụy sự tình cũng quá lớn hơn, liền ngay cả chuyện này, có phải là phục hưng hội tác phẩm, vậy cũng căn bản không trọng yếu, bởi vì, đây là âm mưu, bọn họ căn bản không thể, c h ơ mắt nhìn cổ tục, dựa vào thánh tổ tiên đoán ngầm mưu tính thu được l ợ i í c h khổng lồ do đó triệt để nhất thống thánh vực vốn là mọi người đều là đồng nhất trình độ có mạnh có yếu thôi ai đồng ý trên đầu nhiều tổ tung còn nữa nói thánh tổ lưu lại tiên đoán chỗ tốt này vốn nên người người có phần dựa vào cái gì các ngươi cổ tục toàn chiếm lý môn chủ một giọng già nua vang lên n g ư ơ i thấy thế nào, trong lúc nhất thời, đông đảo đại năng ánh mắt, đều hội tụ đến lên tiếng trước nhất bóng người trên người. rất đơn giản, lý vẫn thiên thần niệm hóa thân, thong s o n g mở miệng nói, chuyện này, liên quan đến chính là cơ duyên vô cùng to lớn, là căn bản tranh chấp, không cho phép chúng ta lùi bước, giả định thực sự là phục hưng hội tác phẩm, bọn họ nếu dám thả ra tin tức, chỉ sợ sẽ không là không có lửa mà lại có khói theo ta thấy việc này thà tin có không tin không dù cho nháo sai rồi cuối cùng cũng có điều là một hồi u l ô n g chúng ta cho cổ tục bồi tội là được rồi có thể nếu là thật chúng ta nhưng bỏ qua cái kia e sợ sau này trăm vạn năm đều không có vươn mình cơ hội nói thật hay đạo kia lành lạnh âm thanh lúc này đáp lại nói nói đến cổ tục những năm này hành động vẫn có không ít điểm đáng ngờ trước chúng ta vẫn chưa suy nghĩ nhiều nhiều nhất chỉ là cho rằng cổ thần thông g i ã tâm to lớn muốn đột phá đến võ đạo thánh giả thôi có thể hiện tại kết hợp đạo tin tức này hồi tưởng lại chân tướng e sợ không có đơn giản như vậy cổ thần thông g i ã tâm chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều lắm đúng đạo kia thanh âm già nua cũng đồng ý nói cổ tục những năm này xác thực có rất nhiều nơi không đúng lắm dựa theo bí lục ghi lại cái kia nghiệm chứng thánh tổ tiên đoán một đôi nam nữ chính là cổ tục năm đó trốn tránh nữ huyết mạch mà cổ tục từ lâu lén lút hạ giới đem cái kia nữ bắt về từ bên trong thu được lợi ích khổng lồ, chúng ta lại bị chẳng hay biết gì, dựa theo thời gian suy đoán, vừa vặn có thể cùng cổ tục, những năm này hành động dượt bí thời gian tiết điểm đối đầu, không sai, lý vẫn thiên trầm rãi gật đầu, trầm giọng nói, ta thông thiên môn cùng cổ tục, từng người có nắm giữ một đạo loại nhỏ thánh vực cánh cửa, việc này phi thường bí ẩn, nếu như cổ tục, t h ậ t sự làm chuyện như vậy, chỉ cần cẩn thận một ít, hoàn toàn có thể giấu riêng được chúng ta tai mắt. rất nhiều thần vương nghe vậy, lúc này trấn động trong lòng, chuyện như vậy, bọn họ cũng chỉ là trong bóng tối có suy đoán thôi, không nghĩ đến lúc này, được lý vấn thiên chứng thực, cứ như vậy, hầu như có thể mang đạo tin tức này chân thực tính, tăng cao đến bảy khoảng chừng tám phần mười độ cao. lý môn chủ, c á i kia già nua chủ nhân của thanh âm, nhìn về phía lý vẫn thiên, trực tiếp làm hỏi, việc này nhất định phải coi trọng, hơn nữa mau chóng xử trí, tuyệt không có thể trì hoãn, ngươi nói xem, chúng ta phải làm sao. V, Vấn vòng G, ngâm chung Qu, Qu, M chầm một mắt một Chầm mở miệng Lý Thiên Ánh nhìn quanh nói chút rãi chúng ta liên thủ sức mạnh đã vượt xa cổ tục bởi vậy không cần làm cái gì ư trực tiếp liên danh phát sinh đưa tin chất vấn bọn họ chuyện này nếu là bọn họ cầm không ra mạnh mẽ chứng cứ tự chứng thuần khiết hoặc là hàm hổ tử muốn lừa dối qua ải lời nói hắn dừng một chút lập tức nói năng có khí phách vậy thì liên thủ cưỡng bức dù cho đánh tới cửa đi cũng phải bức bách bọn họ giao ra bí mật cộng hưởng chỗ tốt cơ duyên ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một chương năm trăm tám mươi ba cổ tục nguy rồi đáng chết cậu tạp t r ù n g đạo hải thần vương đem trong tay màu vàng quyển sách lôi đến nát tan sắc mặt tái xanh là ai đến t ổ t cùng là ai là ai tiết lộ tin tức này, khốn kiếp xúc sinh. trong lòng hắn, đã bị vô biên vô hạn nổi giận tràn ngập, liền ngay cả nghe nói chính mình một trai một gái chết đi. hắn đều chưa từng có lớn như vậy tâm tình chập trờn. nhi nữ chết rồi, cố nhiên đáng tiếc. nhưng hắn còn có rất nhiều nhi nữ, nhưng là tạo hóa thiên chu kế hoạch, quan hệ đến, nhưng là cổ tộc thiên thu muôn đời đại v ế ảnh hưởng chính là vô số tộc nhân, sau này vô số năm tương lai, càng quan trọng, là quan hệ đến Hắn có thể không thành tựu thánh giả, tuổi thọ tăng mạnh then chốt, đến cùng là ai để lộ bí mật, trong mắt Hắn hung quang bắn ra bốn phía, cẩn thận hồi tưởng lại, cổ tục tạo hóa thiên chu kế hoạch, chính là tuyệt mật, người biết sẽ không nhiều, nhưng cũng không ít ngoại trừ hắn cùng phụ thân hắn ở ngoài cổ tục mặt khác tam đại tổ mạc h thần vương đại năng cũng biết nhưng bọn họ không có thể nói ra bởi vì đừng nói tạo hóa thiên chu kế hoạch tương tự liên quan đến bọn họ thiết thân lợi ích chỉ là thiên lan đao tâm thể liền không phải bọn họ có thể làm trái ngoại trừ thần vương ở ngoài trong cổ tục bộ tứ đại thiên chủ phân biệt là hắn con lớn nhất ý định lời thần chủ cổ tân dương cùng với nhị nữ nhi cổ tân nguyệt con thứ ba cổ tân niên cùng mặt khác một vị tổ mạc thiên thanh thần chủ nhưng hắn con lớn nhất quanh năm bế quan ý đồ sung kích thần vương cảnh giới nhị nữ nhi con thứ ba cũng đã chết rồi cho tới vị kia thiên thanh thần chủ tương tự là cổ tộc cao tầng có thiên lan đao tâm thể cũng cơ bản không thể bán đi cổ tục, chẳng lẽ, là cậu đại sư cùng mấy cái khác thiên đan sư, đạo hải thần vương, không nhìn được nghĩ đến những người kia, vì tạo hóa thiên chu kế hoạch, bọn họ tổng cộng trong bóng tối triệu tập, vượt qua ba mươi vị thiên đan sư, bên trong, có thánh vượt hai đại cấp cao thiên đan sư một trong cậu đại sư, còn có bốn vị cấp trung luyện đan sư, năm người này, Bởi vì phải tiếp xúc gần gũi cùng nghiên cứu nàng, tương tự là có tư cách, biết được tạo hóa thiên chu kế hoạch, còn lại tầm thường thiên đan sư, sẽ không có tư cách này, chỉ là bị phân phối nhiệm vụ, khổ sở nghiên cứu, cũng không rõ ràng cổ tục ở mưu đồ gì đó, cũng không đúng, đạo hải thần vương, cao mày, những người này, quanh năm bị giám thị, hơn nữa từ khi tiến vào thiên lan bí cảnh sau liền căn bản không có cơ hội ra ngoài cùng liên lạc ngoài giới có p h ụ thân ta tự mình tỏa c h ấ n thiên lan bí cảnh phương diện này sẽ không xảy ra sự cố cái kia sẽ là ai có thể đối tượng hoài nghi cũng đã bài trừ luôn không khả năng b ị đặt chứ nhất định có một cái then chốt con đường bị hắn quên mới dẫn đến gợi ra này một hồi biến đồng hậu trường hắc thủ được tạo hóa thiên chu bộ phận tin tức mới đúng chờ đ ã đột nhiên đạo hải thần vương sắc mặt cứng lại rồi trong đầu giống như có một tia chớp cắt ra xé sách hắn từng cái từng cái mê hoặc tân nguyệt cùng tân niên bọn họ tuy rằng chết rồi nhưng không có nghĩa là người chết liền không có cách nào tiết lộ tin tức con trai của hắn cùng con gái là chết như thế nào chết ở thôn thiên ma chủ trong tay bị miễn cưỡng thôn phệ dựa theo hắn xem qua bí lục ghi chất thôn thiên ma chủ tự nghĩ ra n h ị p âm dương hỗn động thôn thiên chân dinh có thôn đoạt tạo hóa công lao một khi cắn nuốt mất một vị đại năng có thể n h i ệ p c h u y ể n pháp lực thu được hắn tất cả thần hồn thức ư c bị thôn phệ người một đời tu luyện võ đạo tu vi, đấu pháp kinh nghiệm, luyện đan luyện khí trình độ, chờ chút, tất cả mọi thứ đều sẽ bị thôn thiên ma chủ thu được. Mặc dù nói, liên quan với tảo hóa thiên chu cùng cổ tục bộ phận cơ mật, bởi vì tâm thể nguyên nhân bị thiên lan đao uy năng bảo vệ lên, nhưng thôn thiên ma chủ thực lực đáng sợ, đơn độc thiên lan đao uy năng cách trở, không hẳn không thể bị hắn phá tan, do đó hiểu rõ đến bộ phận này cơ mật, càng là, hiện tại thôn thiên ma chủ, cùng càng kinh khủng chu thường tại, còn quyến rũ ở cùng nhau, đúng, chu thường tại, phục hưng hội, tuyệt đối là bọn họ, đạo hải thần vương trong lòng, rộng rãi sáng sùa, hắn nguyên bàn, còn tưởng rằng đây là một cái nào đó thánh tục, thiên môn, Thậm chí chính là thông thiên môn tác phẩm, cũng chỉ có bọn họ, có thể ở toàn bộ thánh vực trong phạm vi, đồng thời bố trí, mưu tính hơn trăm nơi địa điểm, quy mô lớn tiết lộ tin tức này. nhưng bây giờ nghĩ đến, hắn rõ ràng còn quên một cách đối tượng hiểm nghi, phục hưng hội, chu thường tại, dù cho thánh vực giới mô tồn tại, cách chờ phục hưng hội sức mạnh, quy mô lớn thẩm thấu thánh vực nhưng lấy chu thường tại trình độ kinh khủng thêm vào nhiều năm như vậy kiên trì bền bỉ thẩm thấu tuyệt đối cũng ở thánh vực bên trong tích lũy một nhóm lớn ám điệp quân cờ cái này suy đoán tám chín phần mười có thể có thể hiện tại nên làm thế nào cho phải đạo hải thần vương lòng như lửa đốt mồ hôi lạnh không tự giác từ cái c h á n chảy xuống phía sau lưng đều bị ướt nhẹp, có thể thấy được tâm tình của hắn khuấy động bên dưới, mà ngay cả pháp thân thần khu đều khống chế bất ổ n đ ổ i thành hắn là các đại thánh tục, thiên môn thần vương, sẽ làm sao, vậy tuyệt đối là thà giết lầm, chớ bung ô thà, mà đối mặt còn lại sở hữu thánh tục, thiên môn liên thủ, chỉ là một cái cổ tục, một thanh thiên lan đao, phải như thế nào chống đối, tục, n g u y rồi â m、um, lúc này một đạo lớn lao thần niệm xé sách h ư không đột nhiên dáng lâm ở trong điện phủ phụ thân đại nhân đạo hải thần vương lúc này liền phản ứng lại liền vội vàng đứng lên hướng về phía trong h ư không cung kính thi lễ ngươi lúc trước báo cáo sự tình ta đã biết rồi cổ thần thông thần niệm âm thanh Chuyện ốc Hải Thần Vương trong vào đảo t A, đạo ã quyết cầu Toàn định đ phối hợp lực i Gia Sư bọn họ gia tăng thực hành thực h kế ạ c hải cuối cùng bước đi Tranh trong vòng thủ Ở thần vương vừa nghe, không khỏi giật này cả mình. chuyện này, này có thể hay không, quá mạo hiểm. trước cầu đại sư đã nói, tối thiểu đều muốn thời gian ba năm, này mới trôi qua ba tháng không tới, chỉ là bảy ngày, tỷ lệ thành công quá nhỏ, ta đương nhiên rõ ràng điểm này, cổ thần thông trong thanh âm, thêm ra một tia s â m lạnh, có thể hiện tại, là ta cổ tục cơ hội cuối cùng, nếu thật sự là bị é p hướng về còn lại thánh tục, thiên môn, chia sẻ kế hoạch của chúng ta cùng thành quả, vậy c h ú n g ta liền cũng không tiếp tục khả năng mò đến l ợ i í c h lớn nhất ta cổ tục khổ cực mưu tính mười mấy năm dựa vào cái gì muốn cùng bọn họ chia sẻ nói cổ thần thông dừng một chút mới tiếp tục nói việc này ta ý đã quyết ngươi không cần tiếp tục khuyên ta dự liệu định đón lấy lý vấn thiên bọn họ nhất định sẽ trực tiếp chất hỏi c h ú n g ta đồng thời nghĩ trăm phương ngàn kế tìm hiểu tin tức tình báo. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. từ chối cũng được. Lừa b ị p cũng được. nói chung nhất định phải tha quá này thời gian bảy ngày. việc quan hệ ta cổ tục trăm vạn năm bá nghiệp. thành bại ở đây một lần. đạo hải thần vương nghe vậy. sâu sắc cúi đầu. vâng, phụ thân. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một. Chương năm trăm tám mươi bốn liên thủ cưỡng bức nội chiến bào phát sau ba ngày cọt kẹt một tiếng tần d ị c h đẩy ra tòa nhà nhỏ cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ mưa bụi mờ m ị t k h ó e miệng nhích lên mưa gió nổi lên a những ngày qua cổ tộc trụ sở bên trong bầu không khí đột nhiên trở nên cực kỳ nặng cùng ngột ngạt không ít cổ tộc người cảnh tượng vội vã trong bóng tối liên lạc, đội quang bay vào bay ra, đều để lộ ra đại họ lâm đầu ý vị đến, liên quan với thánh tổ tiên đoán, cổ tục cao tầng trong bóng tối mưu đồ tin tức, trải qua mấy ngày nay lên men, truyền ra các đại thánh tục, thiên môn, hầu như là mọi người đều biết, cổ tục đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, ngay ở ngày hôm qua, lấy thông thiên môn dẫn đầu, còn lại sở hữu thánh tục, Tiên h môn liên thủ chất vấn hàm đã bị một vị thần vương tự mình đưa đến cổ tộc đ ả o hải thần vương trong tay tin tức này truyền ra lại như là làm nổ trong cổ tộc bộ kinh hoàng cùng bất an tâm tình toàn bộ cổ tộc chủ sở bên trong tình hình theo tần dịch quả thực là cực kỳ giống muốn hàng mưa to trước ồ kiến bị hoảng sợ khí tức tràn ngập tràn ngập chu tiên sinh động tác cũng thật là nhanh xem ra, dù cho có giới ngô cách trở, phục hưng hội ở thánh sức mạnh của vực vẫn cứ không thể k i n h thường, so với ta tưởng tượng càng mạnh hơn, tần d ị c h nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt càng tăng lên, có thể nói, hắn cùng phục hưng hội này một nước cờ, đã đem cổ tục đẩy vào một loại nào đó trong tuyệt cảnh, mà cổ tục ứng đối, cùng hắn lúc trước lường trước, không kém chút nào, một chữ tha, một bên nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản còn lại thánh tục, thiên môn thế tới hung hăng chất vấn, một bên khác, nhưng là dành thời gian, rút về thương nguyên đạo, thậm chí thánh vượt bên trong chỗ chống mới cổ tục nhân thủ, ngăn ngắn ba ngày, gần như sở hữu võ thần đại năng, cũng đã trở lại cổ tục trụ sở, thánh binh đại trận cũng toàn lực mở ra, thời khắc phòng bị, bởi vậy có thể thấy được, cổ tộc mấy vị thần vương trong lòng, hơn nửa ôm may mắn tâm lý, muốn lần gắng sức cuối cùng. đ á n g tiếc, không cần nghĩ cũng biết, nay lần gắng sức cuối cùng, tỷ lệ thành công chỉ sợ xa v ớ i đến cực điểm. đ ư ơ n g nhiên, cổ thần thông mọi người, tương tự rõ ràng điểm này, nhưng nếu là không liều một lần, bọn họ có chịu cam tâm, khổ hận niên niên áp kim tuyến, vi tha nhân tác giá y thường, nếu như hắn là cổ thần thông, cũng không thể cam tâm nhiều năm như vậy mưu đồ cùng nỗ lực, một khi trong lúc đó, thành các đại thánh tục, thiên môn cộng hưởng phẩm, chuyện này quả thật lại như là, bỏ ra giá cao đặc mua gia nghiệp, ba kim lễ hỏi, mới vừa cưới vợ xinh đẹp như hoa cô dâu xuất giá, ngươi anh em họ, anh em họ liền chạy tới nói muốn cùng ngươi một khối vào đồng phòng n à y đổi thành là ai đều không chịu nhận tiếp đó liền xem còn lại thánh tục thiên môn động tác có bao nhiêu nhanh có bao nhiêu quyết tâm ngược lại lần này cổ tục chỉ sợ là nguy hiểm dù cho thời khắc cuối cùng nhận rõ hiện thực đầu hàng chịu thua tổn thất cũng tuyệt đối rất lớn Hội nguyên khí đại thương, tần diệt nghĩ đến đây, tâm tình càng khoan khoái lên, hắn đối với cổ tộc bất luận người nào, đều không có hào cảm, tương lai nhất định phải đem trung tầng cùng cao tầng, chu diệt hầu như không còn, đem này tộc triệt để diệt, quét vào lịch sử trong đống x á c hiện tại, cổ tộc tổn thất càng lớn, tâm tình của hắn càng tốt, trận chiến này qua đi, Hắn mới chính thức có cơ hội, gia nhập cổ tộc trung cực trong kế hoạch, tìm tới cứu viện mẫu thân Hắn cùng mùi mùi cơ hội. đến thời điểm, Hắn bước thứ năm, cũng chính là bước cuối cùng kế hoạch, cũng có thể thuận lợi triển khai. rất nhanh, rất nhanh rồi, tần diệt ánh mắt sâu thẳm, đem trước mặt cửa sổ đ ó n g trở lại phòng luyện đan bên trong, mở ra trận pháp tiếp tục luyện đan, thánh tục thiên môn muốn nội chiến giam hắn dương cửa một chuyện gì l o á n một cách lại qua hai ngày cổ tục trụ sở bên trong màu không khí càng ngày càng ngột ngạt trầm trọng đạo hải thần vương nghĩ trăm phương ngàn kế dùng hết các loại thủ đoạn ý đồ lừa dối qua ải nếu cơ hồ không có hiệu quả hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn các đại thánh tục thiên môn thái độ càng ngày càng trực tiếp ác liệt càng ngày càng thiếu kiên nhẫn rốt cục ở một ngày này vào lúc giữa trưa ầm ấm, ấm thương nguyên hải bên trong cổ tục trụ sở ở ngoài tư không bị nổ ra vạn t r ư ờ n g chỗ hồng đầy đủ mười sáu đạo khí tức mạnh mẽ vô biên d u n g khắp bốn phía không gian vĩ đại bóng người từ trong tư không tái hiện ra v ù chịu đến hơi thở mạnh mẽ kích thích bảo vệ cổ tộc thánh binh đại trận, nhất thời toàn lực kích phát, hiện hóa ra một đạo khổng lồ màu vàng nhạt vòng bảo vệ, đem cổ tộc trụ sở toàn bộ bao phủ lại. Chư vị, đạo hải thần vương bay vút lên, đi đến vòng bảo vệ biên giới, vẻ mặt căng thẳng vô cùng, các ngươi muốn làm gì, làm gì, lý vẫn thiên sắc mặt lạnh lùng, tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, Ngươi cổ thiên h ư khi chúng ta là kẻ n g u si, mỗi ngày tại đây kéo dài thời gian, chúng ta chuyến này đến, chính là cho các ngươi cổ tộc, dưới tối hậu thư, lập tức triệt khai thiên lan đao đại trận, thả chúng ta đi vào toàn diện kiểm tra, bao quát thiên lan bí cảnh cũng phải tiếp thu kiểm tra, bằng không, tất cả hậu quả các ngươi cổ tộc tự mình gánh chịu, chớ bảo là không báo trước vậy, Đạo hải thần vương sắc mặt, lúc này trở nên tái nhợt vô cùng, lớn tiếng gầm hét lên. Các ngươi dám, ta cổ tục. Chính là thánh tổ đích huyết thống. Thánh vực cổ Càng chi chủ. Chính vực Các dám. thánh Thánh thánh thánh lánh ngươi truyền thống. bên trong tôn sùng nhất huyết thống.、Phụ、thân ta cổ thần thông. này tôn ngươi nghị thượng. ngươi. không tỉnh. đời đại một Phạm mê Ta tổ huyết huyết ta tổ. bất Phụ là là là là đây đạo. U lý vẫn thiên h ừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh g ã y hắn, cao giọng nói, ta xem các ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, động thủ, đánh tan bọn họ thánh binh đại trận, vừa dứt lời, đầy đủ mười sáu vị thần vương đại năng, cùng nhau rung động pháp lực, ầm ầm ra tay, khủng bố uy năng khí tức, trực tiếp xé sách chu vi một triệu dặm không gian, đem thiên địa tất cả, đều r à o làm không rõ một mảnh, trong h ư không, lý vẫn thiên sau lưng, một đảo thông thiên triệt địa ánh kiếm, đột nhiên bốc lên, vô cùng vô tận ánh kiếm, dường như vần đục nước sông cuồn cuộn, dường như thiên hà cuốn ngược bình thường, t h ẳ n g tắp đánh về cách đó không xa bao phủ cổ tộc trụ sở màu vàng n h ạ t vòng bảo vệ, không riêng là hắn, mạc hà đông phương thì một vị thần vương đại năng phía sau, không gian rung động, hiện ra một thanh màu tím cây búa, màu tím thần búa bên trên, có vô tận sấm sét quấn quanh, khiến cho đ i ệ n quang tràn ngập hư không, đầy trời lôi đình dường như mưa to, â m â m hạ xuống, thanh dương chu thị thần vương đại năng phía sau, thì lại hiện ra một vòng màu xanh mặt trời, mơ hồ có thể nhìn thấy một viên màu xanh ấm tỉ, vô cùng màu xanh liệt quang, hóa thành ánh sáng cột bỗng nhiên đánh ra ngoài ra còn có ba vị thần vương đại năng phía sau phân biệt hiện ra một thanh giáo một viên màu bạc tiểu kính một cây màu đen bút lung lục đại thánh binh thánh khí hội tụ vô cùng uy có thể sức mạnh cùng nhau oanh kích ở bao phủ cổ tục trụ sở màu vàng nhạt vòng bảo vệ trên răng s ắ c vèn vèn kiên trì nửa cái chớp mắt không tới nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ màu vàng nhạt vòng bảo vệ, liền ầm ầm phá nát, từng tấc từng tấc tiêu tan, thiên lan đao u y năng tuy mạnh, nhưng cũng không thể, chống đối bao quát thương lưu k i ế m ở bên trong lục đại thánh binh, thánh khí liên thủ vô cùng sức mạnh, trên trời dưới đất, ngoại trừ một cái chu thường tại, cũng căn bản không có cái thứ hay, có thể chống lại u y năng cỡ này người hoặc là đồ vật, Lập tức đầu hàng, tiếp thu toàn diện kiểm tra. lý vẫn thiên âm thanh, trên vòng trời trên h ư không vang vọng, bằng không, cổ tục diệt vong. ngay ở hôm nay, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một, chương năm trăm tám mươi năm huyền bại thần vương, ký vinh tứ tọa, a, đạo hải thần vương cổ thiên h ư giống như điên gầm thét lên, các ngươi đừng hòng, phụ thân hắn cổ thần thông, mãi đến tận hiện tại, đều không có phân phát hắn kế hoạch ngưng hẳn tin tức, đã như vậy, vậy hắn liền chỉ có liều mạng một trận chiến mà thôi, đao đến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay hư hư nắm chặt, c h e n một thanh giường như một trong suốt thu thủy giống như trường đao, liền từ trong hư không hiện lên, bị hắn vững vàng nắm trong tay, đạo hải thần vương cổ thiên hư, thiêu đốt toàn thân pháp lực, phóng lên trời, một đao bổ ra trăm vạn trượng ánh đao, đón lục đại thánh binh, thánh khí uy năng mà đi, ầm ầm. cùng lúc đó, còn có ba đạo mạnh mẽ khí tức bạo phát, tương tự không chút do dự, hướng về trên v ò n g trời cao cao sừng sững rất nhiều thần vương g i ế t đi, ngu xuẩn mất khôn, lý vẫn thiên cười lạnh một tiếng, ngươi còn muốn dựa vào một thanh thiên lan đao, đối kháng lục đại thánh binh, thánh khí, cổ thần thông lão già này, cũng thật là làm con rùa đen rút đầu, thời điểm như thế này, dĩ nhiên đều không ra, thanh dương chu thị thần vương ông lão, cấp t ố c mở miệng nói, xem ra hắn là ôm may mắn tâm lý, muốn lần gắng sức cuối cùng, kế hoạch của bọn họ, Tất nhưng đã đến thời khắc sống còn, bất cứ lúc nào đều có khả năng thành công, không thể cho bọn họ cơ hội này, tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, đem cổ thần thông bắt tới đánh giết, được, rất nhiều thần vương cùng kêu lên hét lớn. ngay sau đó, ngự sử lục đại thánh binh, thánh khí thần vương, rất có hiểu ngầm đón ánh đao, thôi thúc thánh binh, thánh khí uy năng, vây lại, bọn họ muốn liên thủ, lấy thời gian ngắn nhất, đem thiên lan đao chấn áp lại, chỉ cần không còn thiên lan đao, cổ tục liền mất đi chỗ dựa lớn nhất, bài cuộc đã định, không còn mảy may trở mình cơ hội, mà còn lại mười vị thần vương, thì lại chia làm ba làn sóng, mỗi ba người liên thủ, đối phó một vị cổ tục thần vương đại năng, bực này cuộc diện, có thể gọi nhìn i ớ p không có sơ hở nào, â m â m ầm, khủng bố u y năng dư âm, bao phủ toàn bộ trụ sở, dường như lôi bảo qua lại cuồn cuộn, chiến đấu không tới một cái c h ớ p mắt, cổ tục tầm thường tục nhân, sẽ chết hơn một nửa, rất nhiều rất nhiều võ thần ngã xuống, võ tung, võ tôn, c á i kia càng là không tính toán, dù sao, rất nhiều thần vương liên thủ đánh tới cửa, căn bản không để ý cổ tục tổn thất, đương nhiên không thể đem chiến trường kéo vào trong h ư không. ây, còn sót lại vị cuối cùng, đến từ đông đình trần thị thần vương, phát hiện mình chậm một chút, bị bài xích ở chiến cuộc ở ngoài, càng đột nhiên trở nên vô sự có thể làm, trong lúc nhất thời hơi có chút lung túng, trần huyên, lý vẫn thiên thần niệm tiếng, đột nhiên vang vọng vòng trời, ngươi đồng thủ, đem dương cửu m ộ c xin mời đi, chờ cuộc chiến hôm nay kết thúc, ta chờ trấn áp thiên lan đao, liền liên thủ thôi thúc thánh binh, thánh khí uy năng, đem hắn lập xuống tâm thể loại bỏ. sau đó, lại đem hắn xính vì ta chờ sở hữu thánh tục, thiên môn liên hợp khách khanh t r ư ở n g lão, thân phận của hắn quý trọng, đến từ vực ngoại học thức, nên ta chờ sở hữu thánh tục, tông môn cổng h ư ở n g được, đông đình trần thị thần vương nghe vậy, trên mặt b ố c ra ý cười, lý môn chủ quả nhiên là lòng dạ rộng lớn. nói thật, bọn họ những ngày thánh tục, thiên môn thần vương, đã sớm đối với dương cửu một người này, thèm nhỏ g ã i ba thước, chẳng qua là ban đầu, bọn họ thực sự tranh đoạt có điều cổ tục, bây giờ nếu có thể có cơ hội, cộng hưởng học thức của hắn, đ ư ơ nhiên g n là không thể tốt hơn. âm âm, hắn lúc này một bước bước ra, ngang qua mười vạn dặm, mạnh mẽ thần niệm đã sớm một bước, khóa chặt thiên thắng các bên trong tần dịch. mẹ nó, tần dịch chính đang phía trước cửa sổ đứng, đắc ý ăn dưa xem cuộc vui, đột nhiên sắc mặt thay đổi, các ngươi có bị m ệ n h không, lão tử ăn cái qua còn muốn bị người đánh, đông đình trần thị thần vương, cười ha ha, bỗng nhiên sò nghe tay lớn, mênh mông như biển pháp lực, hóa thành một mảnh che kín bầu trời tự đại thanh sắc thủ trưởng, dương tiên sinh, đắc tội rồi, nay cổ tộc chủ sở đã bị trở thành chiến trường, ngươi vẫn là đi theo lão phu bên người, khá là thỏa đáng, hắn đòn đánh này, nhìn như hời hợt, trên thực tế đã dùng toàn lực, dù sao, dương cửu một nổi danh ở bên ngoài có thể nói khoảng cách thần vương đại năng có điều là cách một tia bất kỳ một vị thần vương ra tay cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn bắt hắn lại nếu là khinh địch bất cần ngược lại bị đánh bại vậy thì mất mặt ném đến nhà đến hay lắm đối mặt như vậy một đòn tần diệt nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào ngược lại cười dài một tiếng, chủ động tiến lên nghinh tiếp, phải biết thương lan vực bên trong, người trong thiên hạ đều coi thường ta dương cửu một, lời còn chưa dứt, âm âm, hắn đã cách không nổ ra một quyền, đồng giảng m i n h mông như biển thái hư pháp lực, âm âm vận chuyển xôi trào, đầy đủ bảy mươi hai cái thế giới bóng mờ, quay chung quanh ở một quyền này của hắn bên trên, sau đó cùng nhau trình diễn đủ loại khác nhau thiên tai t ầ n thế cảnh tượng chư giới sinh diệt ma bàn quyền pháp mạc nhận thiên tai đen kịt vô cùng đáng sợ ánh sáng lộng lấy bắn t ó i mà ra ngưng tụ thành một vòng cối say quyền ấm thẳng tắp hướng về phía màu xanh bàn tay to lớn tiến lên nghinh tiếp trong trước mắt đen kịt cối say quyền ấm cùng màu xanh che trời bàn tay tầng tầng đụng thẳng vào nhau、Oanh. màu xanh bàn tay to lớn, không có chút hồi hộp nào phá nát ra, hóa thành vô tận màu xanh lưu quang tiêu tan, mà đen kịp cối say quyền ấm, vẹn vẹn ảm đạm rồi một chút, liền còn lại thế không giảm đánh vào đông đình trần thị thần vương trên thân hình, cả người hắn, dường như đạn pháo bình thường, bị oanh gích bay ngược mấy vạn dặm, đánh tan hai tầng giới mô ư không, cái gì, trong trước mắt này, toàn bộ cổ tục trụ sở, đều tựa hồ yên tĩnh nháy mắt, liền ngay cả áp chiến bên trong rất nhiều thần vương đại năng, cũng không nhìn được sắc mặt kinh ngạc, theo bản năng tạm thời dừng lại thôi thúc pháp lực thần thông, bọn họ lại nhìn lầm, vẫn là sản sinh ảo giác, đường đường đông đình trần thị thần vương đại năng, sừng s ứ n g ở toàn bộ thánh vực đỉnh cao người, lại bị dương cửa một một quyền đánh bay sao có thể có chuyện đó khắc khắc khắc bên ngoài mấy vạn dặm trong h ư không đông đình trần thị thần vương miễn cưỡng đứng lên thân thể trở nên vô cùng h ư huyễn khó e miệng còn có nhàn nhạt vết máu chính đang hóa thành lưu quang tiêu tan chuyện này tình cảnh này càng làm cho rất nhiều thần vương đại năng không nhịn được trong lòng lại lần nữa chấn động lên đây rõ ràng là pháp thân thân thể trọng thương biểu hiện. Này dương cửu một, dĩ nhiên một quyền bên dưới, liền đánh bại một vị danh c h ấ n thánh vực thần vương đại năng. đây là c ỡ nào thực lực khủng bố, ở không dùng tới thánh binh tình huống, liền ngay cả cổ thần thông. lý vẫn thiên cũng căn bàn không thể, một đòn bên dưới đánh bại một vị cùng cấp độ thần vương, n à y đủ để đại biểu. dương cửa m ộ t thực lực chân chính, vượt qua thánh vượt bất kỳ một vị thần vương, thậm chí có thể hình thành n h i ê n ớt. n à y đại đại lật đổ rất nhiều thần vương đối với hắn căn bản ấm tượng. dương tiên sinh, thật là lợi hại, đông đình trần thị thần vương, lau lau k h ó e miệng sắp tiêu tan vết máu, nhưng chọc chọc vào tần dịp, không nghĩ tới, ngươi càng thâm tàng bất lộ đến trình độ như thế này. luận đến thực lực bản thân, ở đây chư vị, đều không có bất luận một ai, là đối thủ của ngươi. ngày hôm nay, ngươi cũng muốn nhúng tay ta c h ở cùng cổ tộc phân tranh sao, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một, chương năm trăm tám mươi sáu quét ngang thần vương không có địch thủ. trong lúc nhất thời, rất nhiều thần vương ánh mắt, đều hội tụ ở tần d ị c h trên người, chỉ trong phút chốc, Hắn liền từ một cách bị người lơ là nhân vật, trực tiếp trở thành toàn bộ chiến trường tuyệt đối tiêu điểm. A, tần dịch nhìn chung quanh một vòng, k h ẽ cười một tiếng, thật không tiện. Dương mố trung quy là cổ tộc khách khanh trường lão, hơn nữa còn cầm cổ tộc cung phụng, còn nữa nói, ta còn ở thiên lan đao trước, phát xuống tâm thề, hôm nay nếu cổ tộc gặp nạn, dương mố nói không chừng phải giúp trên một cái. trên thực tế, tần dịch tất nhiên là không nghĩ, chân tâm trợ giúp cổ tục, mà là này một cơ hội duy nhất, quá hiếm thấy, một quyền đánh bại thần vương, còn chưa đủ. hắn muốn chính là triệt để triển lộ quét ngang vô địch n h i ề n ép thực lực, chỉ có thực lực như vậy, sức lực, hơn nữa thuật luyện đan của hắn, mới có thể ở trận chiến này qua đi. không thể tranh luận gia nhập cổ tộc cuối cùng trong kế hoạch bằng không hắn trung quy là một người ngoài trời sinh sẽ bị bài xích nghi kỵ liền vẫn cứ có khả năng bị rất nhiều thần vương đại năng liên thủ bài trừ ở bên ngoài trận chiến này để bọn họ càng coi trọng càng kiêng kỵ chính mình liền đối với mình đón lấy hành động càng có lợi được rất tốt rất nhiều thần vương đại năng sắc mặt đều trở nên lạnh phai nhạt đi nhân cơ hội này cái kia cổ tộc tam đại thần vương trong nháy mắt xé xách không gian đến tầng diệt phía sau dương huyên ta cổ tộc quả nhiên không có nhìn lầm người đúng dương huyên ngươi thực sự là khá lắm ba tên cổ tộc thần vương trên mặt tất cả đều là mừng rỡ cùng vẻ may mắn dương cửu một ẩm dấu quá sâu, đặt ở trước đây, bọn họ nhất định phải nghi kìa không ngớt, hoài nghi hắn trong bóng tối ẩm dấu thực lực mục đích. nhưng hiện tại, trong lòng bọn họ, chỉ có vui mừng, vui mừng chính mình này một phương, còn có xương cửa mục như vậy một vị thực lực mạnh mẽ vô cùng thần vương đại năng, càng may mắn lúc trước, có thể lấy mời chào một vị vực n g o ạ i thần chủ đánh đổi. mời chào đến dương cửa một như vậy cái thế bá chủ rầm đông đình trần thị vị kia thần vương lấy ra một viên màu đỏ thắm viên thuốc cấp t ố c nuốt vào trên người hắn nguyên bản suy s ụ p khí tức đột nhiên trở nên cường thịnh quét qua xu hướng suy tàn lần nữa khôi phục đến thời điểm toàn thịnh đây là hắn ớt đáy hòm cao nhất thiên đan mấy trăm ngàn năm năm tháng dài đằng đẵng Thánh vực cũng từng ra quá cao nhất thiên đan sư, vì lẽ đó, loại này lưu giữ lại cao nhất thiên đan, luôn luôn là các đại thánh tục, thiên môn gốc gác một trong, dương huyên, đông đình trần t h ị vị kia thần vương, nhưng c h ầ m c h ầ m tần d ị c cất cao giọng nói, nếu dương huyên cố ý như vậy, vậy ta nói không chừng, muốn cùng mấy vị huyên đài liên thủ, Lính giáo một hồi dương huyên thần thông vừa dứt lời đầy đủ mười vị thần vương hội tù một chỗ tỏa ra ngập trời khí thế ớ p thẳng tới đối diện tần d ị ệ t bọn bốn người mười đối với bốn thấy thế nào n à y tựa hồ cũng là một hồi không có chút hồi hộp nào chiến đấu từ cổ tộc tam đại thần vương nghiêm nhị khuôn mặt như gặp đại đ ị c h tư thái trên liền có thể thấy được chút ít dương cửu mộc tuy là sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng coi như hắn cả người là thiết có thể đánh mấy cây đinh nhưng tần d ị c h trên nhưng vẫn cứ mang theo nụ cười rung lên ốm tay áo cười dài một tiếng ba vị huyên đài lúc trước bị vây công thương thế không nhẹ ngay ở này rất điều dưỡng dương mố đi một lát sẽ trở lại chuyện này cổ tộc tam đại thần vương ngẩn ra không kịp ngăn cản liền nhìn thấy dương cửa một một bước ngang qua mấy vạn dặm mà hắn đối mặt thập đại thần vương liên thủ càng dẫn đầu làm khó dễ ngang trời đấm ra một quyền ầm nhất thời có bảy mươi hai phương thế giới bóng mờ xoay chuyển sau đó cùng nhau hướng vào phía trong than xúc thiên địa nhật nguyệt ngưng tụ diễn hóa r a đen kịp hỗn động bên trong hỗn động bắn ra thế giới phá diệt hắc quang ngưng tủ thành một vị t ố i say quyền ấm mang theo xoay chuyển nhật nguyệt diệt sơn hà sức mạnh to lớn chư giới sinh diệt ma bàn quyền pháp hỗn đ ộ n g diễn hóa có khí phách lắm thập đại thần vương cùng kêu lên hết cao sau đó từng người bạo phát pháp lực thôi thúc loại loại đại thần thông cao nhất linh bảo nổ ra phía trên chiến trường Ai nấy dùng thủ đoạn, nếu này dương cửa một hào khí ngất trời, như vậy có niềm tin, vậy bọn họ, cũng chắc chắn sẽ không nương tay. trong phút chốc, muôn màu muôn vẻ s ò n g lũ hội tụ, dường như bao phủ tất cả ngân hà, ngang qua vòng trời mà ra, tiếp theo một cái trước mắt, ngũ sắc s ò n g lũ cùng đen kịp cối say huyền ấm, ầm ầm va chạm, thiên địa ầm u nháy mắt, vô thanh vô tức, nơi trọng yếu vạn vật nát tan, không gian tịch diệt, tư không bị tầng tầng xuyên thủng, gợi ra bão táp nhiệt lưu, dư âm quét ngang chô vi mười mấy vạn dặm, a, không biết lại có bao nhiêu ít, khổ sở chống lại cổ tục võ thần, chết ở đòn đánh này va chạm dư âm bên dưới, trong vòng trời, ngũ sắc dòng lũ ầm ầm phá nát, vài món cao nhất linh bảo gào thép một tiếng linh quang ảm đạm cũng bay trở về thập đại thần vương rên lên một tiếng từng người chịu phản p h ệ mà tần d ị c h cũng rút lui một bước chân phải đạp phá h ư không thân hình quơ quơ mới đứng vững người này quả thực mạnh mẽ không giới hạn ở đây sở hữu thần vương đều đổi sắc mặt càng là tần d ị c h đối diện thập đại thần vương Sắc mặt đã nghiêm nghị đến tột đỉnh, trong lòng bay lên mãnh liệt vô cùng kiêng kỵ cùng ngơ ngác, lấy một địch mười, nay dương cửu một, một thân một mình triển khai thần thông quyền pháp, càng thật cùng thập đại thần vương liên thủ, liều mạng cách lực lượng ngang nhau, như vậy thần uy, hầu như đã có thể so với nghe đồn bên trong, những người vô địch một thời đại trời sinh thánh thể, dù cho còn không bằng thôn thiên ma chủ, nhưng cũng vượt xa cái thời đại này bên trong, bất kỳ một vị thần vương, căn bản không ở một cấp độ, dương huyên quả thật là thủ đoạn kinh người, hạt nhân bên trong chiến trường, lý vẫn thiên ánh mắt lấp lóe, lúc này thanh quát một tiếng, trần huyên, các ngươi tiếp tục cùng dương huyên thử nghiệm, cần phải đem hắn ngăn cản, chờ chúng ta thu thập này cổ thiên h ư hắn cũng chỉ có thể chắp tay mà hàng rồi, được, đông đình trần thị thần vương, lúc này lần thứ hai thôi thúc pháp lực, dương huyên, ta chờ trở, trở lại lính giáo ngươi thần thông, lời còn chưa dứt, thập đại thần vương đã lần thứ hai liên thủ, xé sách h ư không biến hóa thân hình, thay đổi chiến thuật, không còn cùng tần d ị c h chính diện liều mạng, không được, cổ tộc cách ghi tam đại thần vương, biến sách, lúc đó không nhìn được liền muốn hạ tràng, giúp đỡ dương cửu một nhưng mà các ngươi như chỉ có chút bàn lãnh này vậy còn là sớm một chút gục xuống cho ta đi tần dịp cười ha ha thân thể bỗng nhiên sụp đổ ra đến hóa thành một đoàn màu thiên thanh ba tích le tạo thành đám mây trong nháy mắt tiếp theo ngang một cái vạn trưởng màu bạc c ử long từ đám mây bên trong bay ra thần uy lấm lấm thông thiên triệt địa khí tức Hầu như áp bức rất nhiều thần vương, không thở nổi. cái gì, đông đảo thần vương, không nhìn được lại đổi sắc mặt. thời khắc này, hóa thân vạn trưởng ngân long dương cửa một, khí tức so với vừa nãy, đâu chỉ mạnh mẽ gấp mười lần. Oành, vạn trưởng ngân long trong mây dương chào, một chào đánh bay hai vị thần vương, đem bọn họ oanh trong miệng phun máu, pháp lực tán loạn. Sau đó. Thần long bãi vĩ lại x ế p một vị thần vương tại chỗ oanh thành trọng thương ở trong thư không lăn lộn mấy vạn dặm răng rắc lại là một đòn đem một vị thần vương hộ thân linh bảo thần thông toàn bộ đánh tan hầu như một đòn đánh thành gần chết chỉ trong thời gian ngắn hóa thân vạn trưởng ngân long tần dịch liền triển lộ cực đoan đáng sợ quy năng vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem tứ đại thần vương trọng thương, nếu không có hắn không có sát tâm lời nói, n à y tứ đại thần vương, tại chỗ liền muốn ngã xuống, thời khắc này, hắn là chân chính quét ngang vô địch, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một, chương năm trăm tám mươi bảy cổ thần thông hiện thân, phía trên chiến trường, không được, mau lui lại, vây công tần d ị c h còn lại sáu đại thần vương nhìn thấy vạn trưởng ngân long quá độ thần uy lúc này sắc mặt đại biến r ồ n dập hướng về hạt nhân chiến trường nơi chạy trốn quá mạnh mẽ quả thực thái quá n à y dương cửu một sử dụng tới này hóa thân cử long thần thông sau khi căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ dù cho bọn họ liên thủ cũng là bị nghiền é p cuộc diện không được Trần huyên bọn họ không phải là đối thủ. Hạt nhân bên trong chiến trường, chính đang liên thủ áp chế đ ả o hải thần vương cùng thiên lan đao rất nhiều thần vương. cũng đổi sắc mặt. Chu huyên, lý vẫn thiên quyết định thật nhanh. hét lớn một tiếng. ngươi rút ra tay. đi đem dương c ử một hạn chế. ít nhất cũng phải đem hắn bước lui. được, thanh dương chu thị thần vương ông lão. không nói hai lời. liền thu hồi chính mình thánh khí lực lượng, dựa vào phía sau màu xanh liệt dương bảo vệ, hắn mạnh mẽ phá tan rất nhiều thánh binh, thánh khí u y năng hỗn tạp dư âm khu vực, thằng tắp hướng về tần d ị vọt tới, dương huyên thực sự là thần thông kinh người, lão h ủ tự hỏi không phải là đối thủ, không thể làm gì khác hơn là mặt dày, y vào tổ truyền thánh khí, đến đây thử một lần dương huyên thủ đoạn, Hắn hét dài một tiếng, liền muốn thôi thúc pháp lực, lấy ra sau lưng màu xanh ấm tỉ, chu huyên chậm đáp. Lúc này, tần d ị c h bỗng nhiên thân hình sụp đổ, một lần nữa hóa thành hình người, một hơi chợt lui hơn mười ngàn dặm, tại hạ thần thông có hạn, tự hỏi chỉ sợ không sánh được thánh khí lực lượng, tần d ị c h đứng lại sau khi, mới cất cao giọng nói. Lần này, Ta lấy một đ ị c h mười, ngăn cản thập đại thần vương, hết lòng quan tâm giúp đỡ, t ừ hỏi cũng coi như xứng đáng cổ tục, nếu như chu huyên cố ý muốn ra tay, cái kia chuyện kế tiếp, dương mố liền không dính liếu, hắn là khách khanh trường lão, mà cũng không phải là cổ tục chân chính trường lão, lập xuống tâm thể, cũng tương đối rộng rãi, cũng không có ế p buộc khách khanh trường lão, nhất định phải liều mạng lực chiến điều khoản, tỉ như, ở cổ tục nguy cơ sống còn, sắp bị diệt tới nơi tình huống, nếu như không có nửa điểm thủ thắng hy vọng, khách khanh trường lão là có thể bước ra trở ra, ở tình huống bình thường, nay điều khoản là lung lạc lòng người, biểu hiện cổ tục k hoan nhân, căn bản vô dụng, dù sao, cổ tục làm sao có khả năng có diệt nguy cơ, cái kia trừ phi là thánh vực trời sập, thánh t ô n g suy sụt, còn lại thánh tục, thiên môn đều muốn xong đời, có thể kết quả, truyền thừa mấy trăm ngàn năm cổ tục, hôm nay vẫn đúng là liền đụng với sắp bị diệt tới nơi to lớn nguy cơ. tình huống bây giờ, mấy vị cũng nhìn thấy, căn b ả n không có thủ thắng hy vọng, dù cho dương mố trên tay, thêm ra một c á i thánh binh, Kết quả nhưng cũng giống như vậy. ây, cổ tộc tam đại thần vương, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng căn bản không dám nói cái gì. thời khắc này, bọn họ nhìn phía dưới, tàn t ả khắp nơi, một vùng phế tích tàn viên cổ tộc trụ sở, trong lòng chỉ còn dư lại bi thương cổ thần thông đây còn không hạ quyết định sao thật muốn chờ cổ tục bị còn lại thánh tục thiên môn liên thủ diệt sao pha pha pha thanh dương chu thị thần vương ông lão lúc này cười dài một tiếng thu hồi sau lưng màu xanh ấm tỉ ta liền biết dương huyên là người thông minh lấy thực lực của ngươi thần thông Ở ta bất kỳ một nhà thánh tục, thiên môn đều là khách quý, tội gì muốn chết theo cổ tục chiếc này sắp chìm phá thuyền, tần d ị ệ p nghe vậy, đang muốn muốn mở miệng, đột nhiên vẻ mặt hơi động, cung, một tiếng dài lâu sắc bén rung động thanh qua đi, chính là một tiếng gào t h é p nhưng thấy hạt nhân bên trong chiến trường, cái kia thiên lan đao ánh sáng đại ảm, ở trong thư không lấp lói hai lần, Ui năng liền mức độ lớn h ạ thấp, thánh b i n h tuy cứng rắn không thể phá vỡ, nhưng bên trong linh tính, nhưng gặp phải tổn thương. h i ể n nhiên, ở rất nhiều thánh b i n h thánh khí vây công bên dưới, thiên lan đao rốt cuộc không chịu được nữa, phốc, đạo hải thần vương thân thể quơ quơ, phun ra một cái màu tím máu tươi. giờ khắc này, thân thể của hắn đã ảm đạm không ra hình thù gì, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ theo gió tung bay bình thường thời khắc này rất nhiều thần vương đều cực kỳ hiểu ngầm tạm thời thu lại pháp lực cổ thần thông lý vẫn thiên ánh mắt nhìn quét bốn phía hét lớn một tiếng ngươi còn chưa cút đi ra thật muốn trơ mắt nhìn ta chở đem thiên lan đao chấn áp đem con trai của ngươi chu diệt sao bọn họ lần này liên thủ vây công cổ tục mục đích cuối cùng vẫn là vì bức bách cổ tục chia sẻ bí mật cùng chỗ tốt giết người trấn áp chỉ là thủ đoạn thôi vừa đến đại gia đồng căn đồng nguyên như thể chân tay không tốt hạ sát thù thứ hai cũng là sợ ném c h u ộ t vỡ đồ lo lắng cổ thần thông cùng đường mạt lộ phá hủy đại gia cơ duyên vô cùng to lớn ai trong thư không vang lên một tiếng trầm trọng thở thật dài cổ thần thông bóng người bỗng nhiên hiện lên ở vòng trời bên trên đối mặt lý vẫn thiên mọi người làm sao ngươi này con rùa đen rút đầu rút cuộc chịu đi ra lý vẫn thiên cười lạnh một tiếng chính muốn nói cái gì đột nhiên vẻ mặt ngẩn ra ngươi không riêng là hắn thời khắc này còn lại thần vương đại năng đều chú ý tới cổ thần thông gì thường, cái kia từng tia từng sợi vạn đạo kim quang, sau lưng hắn không ngừng bắn ra, rất rõ ràng, hắn là ở trấn áp món đồ gì. chuyện này, lý vấn thiên trước hết phản ứng lại, trong lòng bừng tỉnh, thì ra là như vậy, ngươi bắt đầu trốn, không riêng chính là kéo dài thời gian, muốn lần gắng sức cuối cùng, càng là bởi vì không còn thiên lan đao ngươi muốn toàn lực c h ấ n áp vật này căn bản là không có cách ra tay nói đến chỗ này hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì ánh mắt nóng rực lên cổ thần thông ngươi thành thật khai báo trên người ngươi c h ấ n áp đồ vật có phải là thánh tổ tiên đoán bên trong cái kia một khối bất tử cốt cổ thần thông mặt không hề cảm xúc nhàn nhạt nói vâng đúng là bất t ử cốt lý vẫn thiên tim đập thình thịt hô hấp đều ồ ồ không ít bất t ử cốt n à y cùng mặt khác một loại bản nguyên đều là vượt qua trời sinh thánh thể tồn tại chỉ là bất t ử hai chữ cũng đủ để cho bất luận người nào mơ màng liền thiên đâu chỉ là hắn một bên đông đảo thần vương đều là tham niệm đại thịnh nhìn chòng chọc vào cổ thần thông những này thần vương quả nhiên đều biết thương lan thánh giả tiên đoán biết bất từ cốt tần d ị c h ý niệm trong lòng cuồn cuộn tuy nhiên dương cửa một đến từ vực ngoại hẳn là không biết những thứ đồ này nghĩ đến đây hắn liền giả ra một bộ mờ m ị t vẻ hờ cổ thần thông hừ lạnh một tiếng ánh mắt đ ả o qua đông đ ả o thần vương ở tần d ị c h trên mặt hơi dừng lại một chút liền rời xem ra các ngươi từng cái từng cái là nhìn chằm chằm vật này đương nhiên lý vẫn thiên không hề che giấu mở miệng nói trong truyền thuyết bất tử cốt ai không muốn cổ thần thông các ngươi đã cổ tộc chiến bại nên giao ra bất tử cốt cổ thần thông nghe vậy lúc này cười lạnh một tiếng các ngươi đừng nghĩ bất tử cốt chỉ có một khối mà không cách nào phân cách không phải hỗn độn tiên thể bản nguyên, có thể cộng hưởng, chỉ có thể do một người độc hưởng, ta cổ tộc thua, cam nguyện nhận phạt, tự nhiên đồng ý đem hỗn độn tiên thể bản nguyên lấy ra, tác thành đại gia. nhưng chuyện này, từ đầu tới đuôi đều là ta cổ tộc xuất lực nhiều nhất, gần như sắp muốn thành công thời điểm, các ngươi chạy đến hái quả đào, về tình về lý, n à y đều không còn gì để nói chứ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một, chương năm trăm tám mươi tám ngươi, ở mưu độ những thứ gì, về tình về lý, lý vẫn thiên nghe vậy, lúc này cười lớn một tiếng, cổ thần thông, thiệt thòi ngươi vẫn là thánh tôn g chi chủ, ngươi còn biết xấu hổ hay không, thánh tổ lưu lại tiên đoán bên trong đã sớm nói, một khi xuất hiện tiên đoán đối ứng dấu hiệu liền muốn thông báo khắp nơi để sở hữu thần vương đồng loạt liên thủ c h ù tính việc này có thể kết quả đây ngươi cổ thần thông ý vào chính mình thánh tôn chi chủ thân phận bảo quản thánh tổ lưu lại giám sát bí bảo nhưng trông coi tự trộm giữ lại dấu hiệu xuất hiện tin tức thậm chí còn muốn nuốt một mình này kinh thiên động địa cơ duyên nhất thống thánh vực, lòng muôn giả thú, hiện tại bị đánh tới cửa, chịu thua chịu thua, muốn g i ả n g đạo lý, ngươi cũng xứng, cổ thần thông nghe vậy, sắc mặt không thay đổi chút nào, nhàn nhạt nói, những này nát nói, liền không cần phải nói, lần này ta thua một nước cờ chiêu, chúng rồi cái kia chu thường tại tính toán, cam nguyện bị phạt, cùng các ngươi cộng hưởng hỗn đ ồ n tiên thể bản nguyên nhưng bất tử cốt nhất định phải thuộc về ta bằng không ta tình nguyện h ủ y diệt hỗn đ ồ n tiên thể đoạn tuyệt tất cả mọi người thành tựu thánh giả thậm chí rời đi thương lan vực hy vọng ngươi lần này liền mang theo lý vẫn thiên sở hữu thần vương đô đổi sắc mặt thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành n à y cổ thần thông đến mức độ này, lại vẫn nghĩ nắm hỗn độn tiên thể, đến uy hiếp mọi người, có thể một mực, bọn họ không phải không thừa nhận, cái này uy hiếp rất có hiệu quả. hỗn độn tiên thể, khống chế ở cổ thần thông trong tay, đã mười mấy năm, sớm liền không biết làm bao nhiêu thí nghiệm, nghiên cứu đến mức độ nào, tồn hủy có điều là hắn trong một ý nghĩ, một khi thật sự đem hắn bức sốt ruột đại gia gà bay trứng vỡ tổn thất kia cũng quá nặng nề được ta có thể đáp ứng lý vẫn thiên sâu sắc liếc mắt nhìn hắn trầm giọng nói chư v ị ý như thế nào đông đảo thần vương đại năng đều là người quyết đoán trong bóng tối giao lưu một lát sau liền dồn dập tỏ thái độ ta cũng đồng ý cổ thần thông ngươi có thể giữ lại bất t ử cốt nhưng hỗn độn tiên thể bản nguyên nhất định phải chia đều không thể để cho cổ tộc chiếm đầu to đúng ở đây các nhà thần vương chia đều hỗn độn tiên thể bản nguyên cổ thần thông nghe vậy hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói được ta đáp ứng rồi cổ tộc tam đại thần vương nghe vậy cả người run lên vẻ mặt âm n ũ cúi đầu đạo hải thần vương miễn cưỡng lấy ra một viên đan dược dùng thở dài một tiếng trầm mặt không nói gì rất tốt mà rất nhiều thần vương trên mặt nhưng là hiện ra vẻ tươi cười lần này bọn họ liên thủ cưỡng bức rốt cuộc đạt được tưởng tượng thành quả cướp đoạt đến lần này cơ duyên vô cùng to lớn có điều đang thương thảo việc này trước còn có một việc cần giải quyết cổ thần thông đột nhiên mở miệng, xoay chuyển ánh mắt, hình ảnh ngắt quãng ở một bên tần dịch trên người, dương cửu một, dương tiên sinh, ta nghĩ, ngươi nên cần cố gắng cho chúng ta cổ tục một cái giải thích, một câu trả lời chứ, trong lúc nhất thời, đông đảo thần vương tương tự phản ứng lại, ánh mắt đồng loạt dán mắt vào tần dịch, vẻ mặt khác nhau, người này, t à n g quá sâu, nếu không có này một hồi áp chiến liên lụy đến hắn, ai cũng không nghĩ ra, người này dĩ nhiên thực lực đáng sợ như vậy, thực tại lật đầu ngày xưa ấm tưởng, tôn chủ đại nhân, muốn để ta giải thích cái gì, tần d ị c t sắc mặt không hề thay đổi, hỏi ngược một câu, giải thích cái gì, tự nhiên là thực lực của ngươi, cổ thần thông mặt không hề cảm xúc mở miệng nói, Ta lần đầu tiên nghe nói ngươi, là ta chết đi tôn nhi cổ tân niên, cho ta báo cáo, khi đó, hắn nói thực lực của ngươi bình thường, cũng chính là mới lên cấp thần chủ trình độ, ngoại trừ khách đến từ vực ngoại thân phận ở ngoài, không đáng nhắc tới, có thể sau đó, ngươi đến cổ t ộ c sau, đăng long nhà thủy tạ một trận chiến, triển lộ thực lực, liền có thể xưng thần chủ vô địch, Thần vương bên dưới người số một, lại sau này, ngươi tham gia hạ giới c h ấ n ma hành động, càng là có thể cùng thức tỉnh thôn thiên ma chủ đại chiến một trận, khoảng cách thần vương, chỉ có cách một tia, nói đến chỗ này, cổ thần thông dừng một chút, mới tiếp tục nói, ngươi như chỉ đến thế mà thôi, vậy ta có thể lý giải, dù sao nếu là đổi thành ta, Đột nhiên lưu lạc đến một cái xa lạ n g o ạ i vực, trung quy phải lưu chút lá bài tẩy, khắp nơi phòng bị. nhưng cuối cùng, ai cũng không đoán được, ngươi thực lực chân chính càng đáng sợ như vậy, có thể quét ngang thần vương không có địch thủ, nếu là ta chờ thánh tục, thiên môn, không có thánh binh, thánh khí truyền thừa, e sợ này thương lan vực, đều muốn đổi tính dương, nói. Hắn nheo cặp mắt lại, ngư khí càng xâm lạnh, ngươi có kinh thiên động địa như vậy thực lực, lại vì sao không dám quang minh chính đại triển lộ ra, trái lại trong bóng tối ẩ m nấp, ẩ m núp ở ta trong cổ tục ngươi, đến tột cùng ở mưu đồ những thứ gì, hắn tiếng nói hạ xuống, đông đảo thần vương đại năng ánh mắt, tương tự trở nên băng lạnh lên, mơ hồ có loại cùng chung mối thù mùi vị, này dương c ử u một thực lực, để trong lòng bọn họ cực kỳ kiêng k ì một mực, hắn vẫn là ở đây duy nhất một người ngoài, toàn bộ thánh vực bên trong, chỉ có không phải thánh tục, thiên môn xuất thân thần vương, giả lấy thời gian, không hẳn sẽ không lại là một cái thôn thiên ma chủ, có thể tưởng tượng, như tần dịp hôm nay, cho không ra một cái khiến người tin phục giải thích, chỉ sợ hạ chàng sẽ không thật đi nơi nào. A, đối mặt cổ thần thông chất vấn. Tần d ị c h nhưng là khẽ cười một tiếng. Thong s o n g nói. Ta một cái vực ngoại người, đối với các ngươi thương lan vực chân chính bí mật, hầu như không có hiểu rõ. Ta có thể mưu đồ món đồ gì, cho tới ta vì sao muốn ẩm dấu thực lực. Rất đơn giản, bởi vì ta căn bản cũng không có ẩm dấu không thực lực. rất nhiều thần vương đại năng nghe vậy cũng không khỏi ngần ra đây là ý gì chư vị tần d ị ánh mắt nhìn chung quanh một vòng nhàn nhạt nói xuyên việt biên giới là c ỡ nào chuyện nguy hiểm các ngươi lẽ nào thật sự không rõ ràng ta bị không gian dòng xoáy bao phủ c ử u t ử nhất sinh bên dưới mới lưu lạc đến thương lan vực Trọng thương hầu như liền pháp thân thần khu, đều duy trì không được, tiêu hao nhiều năm, mới miễn cứng khôi phục bộ phận tu vi, mượn ta để t ử kia thân phận, đăng lâm thánh vực, dựa vào g i à y đặc nguyên khí r a t ố t chữa thương. vì lẽ đó, lúc trước ta ở trường minh đ ả o trên, xác thực chỉ có thể miễn cứng phát huy ra thần chủ cấp bậc trình độ, không có ẩn d ấ u giữa chút thực lực. Sau đó. Thương thế của ta dần dần chuyển biến tốt, thực lực mới một chút khôi phục lại, mãi đến tận mấy ngày trước, thương thế mới triệt để khỏi hẳn thôi. đông đảo thần vương đại năng nghe vậy, cao mày, có chút nửa tin nửa ngờ, xuyên việt biên giới, càng là mượn thâm tầng h ư không, đương nhiên nguy hiểm cực điểm, liền bọn họ tổ tung, thương lan thánh g i ả đều bởi vậy trọng thương. hay là này dương cửa một số may một điểm nhưng cũng không thể lông tóc không tổn hại hoặc là vèn vèn vết thương n h ẹ vì lẽ đó lý do này cũng không có lỗ thủng nhưng sự thực thật sự như hắn nói tới sao bọn họ không dám xác định ngươi nói chính là thật sự sao cổ thần thông lông mày nhíu lại ngứ khí lơ lường không cố định ai biết ngươi có phải là thật hay không trạng thái trọng thương dưới, đăng lâm thánh vực, mà không phải thương thế đã sớm d ư ỡ n g cho tốt, nhưng vẫn ẩ m núp thực lực, mưu đồ gây dối đây. điểm này, ngươi chứng minh như thế nào, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một, chương năm trăm tám mươi chín chia một c h é m canh tư cách, chứng minh, tần dịp hỏi ngược lại một tiếng, ngày đó, cái kia thôn thiên ma chủ thức tỉnh là cỡ nào nguy hiểm tình huống ta cùng hắn lại không phải một nhóm làm sao biết hắn khôi phục bao nhiêu thực lực trạng thái làm sao lẽ nào ở tình huống kia ta còn dám ẩm i ấ u thực lực lưu thủ hay sao liền không sợ bị hắn nuốt sống p h ả i luyện hóa mà chết lời vừa nói ra rất nhiều thần vương sắc mặt đều dịu đi một chút xác thực bước ngoặt sinh tử có thể nhìn ra rất nhiều chuyện nếu là này dương cửu một sớm đã có thực lực như vậy sao dám như thế sơ ý bất c ẩ n như thế xem ra tựa hồ này dương cửu một lời giải thích tám chín phần mười là thật sự ây cổ thần thông nghe vậy chầm mặt một chút mới đột nhiên nhòi àn miệng cười xem ra là ta chờ hiểu lầm dương tiên sinh nói hắn chắp tay thi lễ khách khí nói, ở đây, ta cổ thần thông đại biểu cổ tục, hướng về dương tiên sinh bồi tội, lúc trước thất lễ địa phương, thuần túy là cẩn thận gây ra, mong rằng dương tiên sinh chớ trách, tần d ị c h nghe vậy, đáp lễ lại, mở miệng nói, tôn chủ đại nhân quá khách khí, lúc trước dương mố thương t h í chưa lành, cũng là xuất phát từ cẩn thận, không có báo ra bản thân chân chính tu vi, mong rằng tôn chủ thứ lỗi, không sao, việc nhỏ thôi, cổ thần thông khẽ mỉm cười, lúc này nhìn về phía đông đảo thần vương, cất cao giọng nói, nếu dương tiên sinh giải quyết vấn đề, chúng ta nên nói tiếp thánh tổ tiên đoán sự tình, như các vị biết, chúng ta cổ tục, xác thực đã đem bất tử cốt cùng hỗn độn tiên thể bản nguyên, Nắm trong lòng bàn tay nhiều năm, ta nói rồi, đồng ý đem cơ duyên tạo hóa, chia sẻ cho chư vị, đương nhiên sẽ không nuốt lời, như vậy đi, liền để lý vẫn thiên môn chủ, thay thế chư vị cùng ta trao đổi một p h e n quyết định một c á c h cụ thể toàn diện kế hoạch hợp tác, sau đó, ta lại đem toàn diện kế hoạch tỉ mỉ tình báo, báo cho chư vị, không biết chư vị ý như thế nào, rất nhiều thần vương tự nhiên không có cái gì ý kiến phản đối từ khi cổ thần thông hiện thân một khắc đó chuyện này chính là đại cuộc kết thúc còn lại có điều là việc nhỏ không đáng kể chỉ cần có thể bảo đảm hỗn đ ồ n tiên thể bản nguyên các nhà chia đều còn lại quá trình bọn họ cũng không để ý lão phu cũng không có ý kiến lý vẫn thiên chậm rãi mở miệng vậy thì tốt cổ thần thông trên mặt ý cười càng sâu, đúng rồi, chư vị tốt nhất hiện tại, liền đưa tin triệu tập các nhà thiên đan sư đến ta cổ tục thiên lan bí cảnh bên trong hội hợp. chuyện này liên quan đến hỗn độn t i ê n thể bản nguyên lợi dụng phương pháp thiên đan sư là càng nhiều càng tốt được, đông đảo thần vương gật đầu, tại chỗ liền đồng ý, chờ đáp, lúc này một bên tần dịch đột nhiên mở miệng hấp dẫn rất nhiều thần vương ánh mắt, lý môn chủ, còn có cổ tôn g chủ, tần d ị p sắc mặt c h ấ n định, cất cao giọng nói, cơ duyên vô cùng to lớn ở trước, thứ dương mố mạo mũi đề một câu, dương mố nghe nói hỗn độn tiên thể bản nguyên, tương tự là vạn phần ngóng trông, hy vọng hai vị có thể cho cái cơ hội, dương mố cả gan, tự hỏi dựa vào một thân thực lực, còn có tiếp cận cấp cao thiên đan sư luyện đan thuật, cũng có chia một chén canh tư cách chứ? cổ thần thông nghe vậy, lông mày nhíu lại, mở miệng nói, dương tiên sinh, ta có thể hiểu được ý nghĩ của ngươi, nhưng này e sợ không hợp quy củ, này hỗn độn tiên thể bản nguyên, là ta chờ thánh tổ lưu lại tiên đoán bên trong, cho chúng ta những này hậu b ố i chuẩn bị cơ duyên vô cùng to lớn, ngươi mặc dù là ta cổ tộc khách khanh trường lão nhưng trung quy là vực ngoại người cũng không phải là thánh tổ hậu bối cổ tôn g chủ lời ấy sai rồi tần dịp khẽ mỉm cười u n g dung không vội nói ở đây thần vương đã vượt qua hai mươi vị coi như nhiều ta một cái có thể phân bạc bao nhiêu đây huống hồ ta nghe chư vị mục tiêu cuối cùng Vẫn là đột phá vô biên hải hạn chế. đi đến vực ngoại, ta tuy rằng không biết, cổ tộc kế hoạch cụ thể bước đi cùng phương án, nhưng ta nhưng là thánh vực bên trong, duy nhất chút hiểu biết vực ngoại chi tiết người. nếu ta gia nhập kế hoạch này, ở bước cuối cùng này trên, nên có thể cung cấp cho chư v ị không nhỏ trợ giúp mới đúng. chuyện này, ở đây thần vương nghe vậy, nhất thời ánh mắt lấp lóe, h i ể n nhiên có chút ý động, thành như dương cửu m ộ t nói tới, Hắn là một vị duy nhất vực ngoại người, ở mấu chốt nhất bước đi trên, nói không chắc so với ở đây bất luận một ai, đều có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng, càng là, thực lực của Hắn, địa vị, đều có tư cách này, dưới tình huống như thế, để Hắn gia nhập vào chia một chén canh, tựa hồ cũng không cái gì, dù sao hai mươi mốt vị thần vương chia sẻ hỗn độn tiên thể bản nguyên nhiều một mình hắn xác thực không tính là cái gì u v g qờ qờ cổ thần thông trầm ngâm một chút ánh mắt đảo qua đông đảo thần vương lý môn chủ cùng chư vị ý như thế nào ta không ý kiến lý vẫn thiên nhàn nhạc mở miệng nói dương huyên thực lực cao tuyệt làm người kính nể để hắn vào bàn cùng chúng ta cộng thực cũng không gì không thể khoảng chừng trái phải có điều là nhiều thêm một bộ bát đũa thôi còn lại thần vương cũng dồn dập mở miệng phụ họa biểu thì chống đỡ không sai dương huyên có tư cách này nhiều dương huyên một cái đúng là không có vấn đề gì dương huyên nhưng là vực ngoại người nói không chắc bước cuối cùng này còn muốn hy vọng hắn đây, ta cũng không ý kiến, dương huyên bản lĩnh, đại gia là rõ như ban ngày, chớ nói chi là hắn vẫn là cấp trung thiên đan sư, tần dịp thấy một màn này, lúc này khẽ mỉm cười, bất cứ lúc nào nơi nào, thực lực mạnh mẽ, đang bị người kiêng kỵ đồng thời, cũng vĩnh viễn bị người kính nể, cái này cũng là hắn, trước triển lộ thực lực chân chính, kinh sợ quần hùng mục đích thực sự vị trí. Được rồi. chúng ý khó trái. Cổ thần thông hít sâu một hơi. nhìn về phía tần dịch. cách kia dương huyên. hoan nghênh ngươi gia nhập tạo hóa thiên chu kế hoạch. tần dịch gật đầu mỉm cười. đây là dương mố vinh hạnh. một bên lý vẫn thiên. vẻ mặt khẽ động. đột nhiên mở miệng nói. tạo hóa thiên chu kế hoạch. cổ huyên. các ngươi cổ tục cái kế hoạch này nhưng là thoát thai từ thánh tổ truyền xuống tạo hóa chi chu tạo hóa chi chu tần d ị c h hít hít mắt nghĩ đến bí lục các bên trong cái kia từng đời một thánh t ô n chi chủ lưu lại bí lục ghi c h ấ p một bên đông đảo thần vương cũng đồng dạng vẻ mặt khẽ biến h i ể n nhiên nghĩ tới điều gì lấy thân phận của bọn họ địa vị dù cho không thể nào biết được tạo hóa chi chu chân chính tin tức nhưng bao nhiêu vẫn là nghe đã nói, không sai, cổ thần thông khẽ gật đầu, ánh mắt đ ả o qua đông đ ả o thần vương, nói, ở đây chư v ị ngoại trừ ta cổ tộc người, đại khái chỉ có lý môn chủ, xem qua thánh tổ liên quan với tạo hóa chi chu bí lục, đại gia yên tâm, ta đã vận dụng tôn chủ vì cách, giải trừ nhất định có liên quan quyền hạn hạn chế, chờ ta cùng lý môn chủ, t h ư ơ n g nhỉ g xong xuôi thì sẽ đem sở hữu kế hoạch toàn bộ công khai bộ phận này tin tức nhất định sẽ làm cho chư vị biết được nói hắn nhìn về phía lý vẫn thiên giơ tay lên nói lý h u y n n mời vào thương lan tòa nhà nhỏ một lời được lý vẫn thiên cười ha ha lúc này cùng cổ thần thông hóa thành hai vệt đổn quang đi xa không gặp Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi mốt, chương năm trăm chín mươi tạo hóa chi chu bộ mặt thật, cổ tộc chủ sở bên trong, cổ thần thông cùng lý vấn thiên, kết bạn rời đi, mà còn lại rất nhiều thần vương, thì lại t u m năm t u m ba hội tụ một chỗ, lẫn nhau bắt chuyện giao lưu, hứng thú khá cao, dương tiên sinh, đạo hải thần vương, mang theo ba vị cổ tộc thần vương, hướng về tần d ị c h mà đến, chắp tay nói. Lần này, đa tả dương tiên sinh trưởng nghĩa ra tay. Hắn thái độ, cùng t r ư ớ c tuyệt nhiên không giống, trở nên rất là khách khí cùng trình trọng. đạo hải thần vương không cần khách khí. tần d ị c h cười cợt, thuận miệng nói, dương mố lúc trước liền đ a n ó i thân là cổ tộc khách khanh trường lão, đây là việc nằm trong phận sự, lời tuy như vậy. nhưng nếu không dương tiên sinh ra tay, ta cổ tộc tổn thất chỉ có thể càng to lớn hơn, thậm chí có khả năng, tổn hại một hai vị thần vương, đạo hải thần vương lắc đầu một cái, trong miệng nói, còn nữa nói, chúng ta cổ tộc lúc trước cho dương tiên sinh cung phụng, cũng thực tại quá ít, xin lỗi thân phận của dương tiên sinh, như vậy đi, ta cùng mấy vị tộc huyên thương lượng qua sau, quyết định, hắn lưu loát, lại na liệt một đống lớn điều kiện, ngoại trừ mỗi trăm năm cung phụng, dâng lên đến một tỷ nguyên tinh ở ngoài, còn có rất nhiều nặng quyền, tiện lợi, còn có thể lại quan sát một bộ thương lan thánh giả lưu lại bí lục, rất hiển nhiên, giải quyết thân phận của dương cửu một vấn đề, hay bởi vì tạo hóa thiên chu ế h o ạ c hai bên liên hệ càng thêm chặt chẽ sau, cổ tục là gia tăng cường độ, không thể chờ đợi được nữa tới lôi kéo. Dù sao, một vị thần chủ cùng một vị thần vương, cái kia địa vị là tuyệt nhiên không giống, chớ nói chi là dương cửa một thực lực, vượt xa tầm thường thần vương, dương tiên sinh, đạo hải thần vương thân xoay tay một cái, lấy ra một viên màu tím nhẫn không gian, đưa tới. trong này, là chín trăm triệu nguyên tinh, xem như là b ổ túc trước, cái thứ nhất trăm năm khách khanh trưởng lão bồng luộc, kính xin dương tiên sinh nhận lấy được tần d ị c h khẽ mỉm cười, đưa tay tiếp nhận màu tím chiếc nhẫn, trong lòng nhất định, chín trăm triệu nguyên tinh tới tay, khoảng cách hắn mục tiêu cuối cùng, thành tựu võ thần cửu trọng thiên, đã gần trong gang tấc, chỉ chờ chân chính gia nhập tạo hóa thiên chu kế hoạch. tìm tới muội muội của hắn cùng mẫu thân vị trí, hắn liền có thể đồng thủ cứu người. đúng rồi, dương tiên sinh, đạo hải thần vương nhắc nhở một câu nói, thánh tổ đại nhân, ở bí lục các t ầ n g cao nhất, tổng cộng lưu lại bốn bộ bí lục, bên trong một bộ, chính là thánh tổ q u a lại trải q u a tự thuật, dương tiên sinh đã xem qua, còn có một bộ là liên quan với tạo hóa chi chu kế hoạch toàn bộ ghi lại. này một phần đợi lát nữa dương tiên sinh liền sẽ biết được. không cần lại tiến hành c á c h khác quan sát. còn lại hai bộ, thì lại giá trị càng to lớn hơn. một bộ là thánh tổ một đời tu hành kinh nghiệm tổng kết. một bộ là hắn nhất là tự kiêu thánh giả cấp b ậ c luyện khí thuật tổng kết. nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói. Ta đ ể cử dương tiên sinh ngày sau quan sát bí l ụ c lúc, chọn thánh tổ tu hành kinh nghiệm tổng kết. như vậy, không riêng có thể thêm thành tựu lớn võ đạo thánh giả tỷ lệ, đối với sau đó tu hành, cũng là giá trị vô cùng. tần dịch nghe vậy, k h ẽ vuốt cằm nói, được, đa tạ đ ả o hải thần vương. ta nhớ rồi, hai người lại bắt chuyện vài câu. đạo hải thần vương liền xuất lính còn lại tam đại thần vương rời đi, sắp xếp sau trận chiến cứu tế sự tình đi tới, nhìn bọn họ đ ộ n quang đi xa, tần diệc ánh mắt chiếu tới, cổ tục trụ sở tàn tạ khắp nơi, rất nhiều đ ộ n quang bay vọt lui tới, triển khai vội vàng cứu giúp hành động, cũng thật là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp x u i x ẻ o tần diệc trong lòng, â m thầm lắc đầu, n à y một hồi thánh tục, thiên môn nội chiến, đầy đủ để cổ tục tầm thường tục nhân, thậm chí võ thần đại năng, chết rồi chín thành dưới trở lên. nhưng đông đảo thần vương, bao quát cổ tục chính mình đảo hải thần vương mọi người, hiển nhiên cũng không một người quan tâm cùng coi trọng, lẫn nhau cấp độ sống, chinh lệ quá to lớn, hay là dưới cái nhìn của bọn họ, tầm thường tục nhân, như run dế cỏ dại bình thường chỉ cần ngàn năm trôi qua liền có thể phồn vinh lên cổ thần thông vẫn đúng là tàn nhẫn đến quyết tâm nắm nhiều như vậy tộc nhân tính mạng đến kéo dài thời gian hay là dưới cái nhìn của hắn chỉ cần thiên lan đao mấy vị thần vương không có t ổ n hại cổ tộc liền không tính là gặp nạn tần dịch ánh mắt lấp lóe ý niệm trong lòng cuồn cuộn dương huyên, rất nhanh, lại có mấy vị thần vương, lục tục đến đây cùng tần d i ệ bắt chuyện giao lưu, lôi kéo quan hệ, tần d i ệ cũng là ứng phó như thường, cùng rất nhiều thần vương, lẫn nhau đều quen thuộc không ít, chuyện trò vui vẻ bên trong, thời gian nhanh chóng trôi qua, sau một canh giờ, ầm ầm, hai đảo lớn lao minh mông độn quang, từ vòng trời một bên khác bay tới, Rõ ràng là lý vẫn thiên cùng cổ thần thông. Chư vị, cổ thần thông thân vung tay lên, liền có mười sáu đạo lưu quang bắn ra, tinh chuẩn đứng ở rất nhiều thần vương đại năng trước mặt, lưu quang bên trong. Rõ ràng là từng viên từng viên thẻ ngọc màu tím, ta cùng lý huyên thương lượng, đã có cuối cùng kết quả. Cổ thần thông nói, căn dặn một câu, trong này, chính là tạo hóa thiên chu kế hoạch toàn bộ ghi lại chư v ị sau khi xem xong nhớ tới tiêu hủy rất nhiều thần vương lúc này gật đầu đáp lại r ồ n dập cầm ngọc sản lên đem thần niệm thăm dò vào bên trong tần d ị c h tự nhiên cũng không ngoại lệ đây là thần niệm mới vừa tiến vào thẻ ngọc nhìn thấy bên trong trường thiên mệt độc văn tự hình vẽ cùng g i ả n l ư ợ c hình ảnh Hắn vẻ mặt liền hơi đổi, chỉ chốc lát sau, tần d ị c h thu hồi thần niệm, ánh mắt sâu t h ẳ m trong lòng khá được chấn động, nguyên lai, cái gọi là tạo hóa thiên chu kế hoạch, dĩ nhiên là như vậy, cổ tục tạo hóa thiên chu kế hoạch, thoát thai từ thương lan thánh g i ả lưu lại tạo hóa chi chu, cái gọi là tạo hóa chi chu, càng chính là toàn bộ thương lan thánh vực, thương lan thánh g i ả Hành thánh tựu bật giả cấp Liền, u y ệ n thánh khí h sư. Ở mở ra t vực ờ điểm. Liện t hắn ấ t bại. k h trầm tư suy nghĩ, vẫn đúng là đã nghĩ ra đi một lần kỳ biện pháp, cái biện pháp này, là xây dựng ở một cái tiền đề bên trên vậy thì là tầng thứ sáu cương phong đại khí tầng thứ năm cương phong đại khí bên trong đã có rất nhiều giới tầng tràn ra khí tức giao tạp đáng sợ gì thường chỉ có võ thần đại năng có thể ở bên trong ngao du mà tầng thứ sáu cương phong đại khí vậy thì đáng sợ hơn không riêng là khí tức mà là rất nhiều giới tầng sức mạnh hỗn tạp vô cùng thâm tầng viết nước cùng sinh ra cùng mất đi như không có thánh giả khả năng một khi tiến vào bên trong trong nháy mắt liền sẽ bị ớ p thành bụi phấn nhưng cũng chính bởi vì c á c h này đặc điểm xông vào thâm tầng trong viết nước vượt qua thâm tầng h ư không bão táp là có nhất định khả năng tiến vào một c á c h nào đó h ư không giới tầng vô biên hải không cách nào ngăn cách h ư không giới tầng sức mạnh mượn c á c h biện pháp này, trước tiên vào một c á c h nào đó h ư không giới tầng, lại từ h ư không giới tầng sông ra đi, liền có thể thoát ly vô biên hải, lập tức lưu lạc đến một c á c h nào đó không biết n g o ạ i vực, không thể không nói, đây là một c á c h thiên mã hành không ý nghĩ. Vấn đề duy nhất chính là, thông qua h ư không giới tầng làm trung chuyển t r ạ m không biết muốn sông qua bao nhiêu thâm tầng trong h ư không tuyệt cảnh hiểm đ ị a vượt qua bao nhiêu thâm tầng h ư không bão táp, có nguy hiểm cực lớn, thương lan thánh g i ả mạo hiểm tiến vào thâm tầng vết n ư ớ c lưu lạc thương lan vực, đều cửa tử nhất sinh, bị trọng thương, mà cái phương án này, so với hắn lúc trước cử động, còn nguy hiểm hơn gấp mười lần, càng là, một khi rơi vào một số không cách nào sinh tồn giới tầng, Thương lan thánh giả trong lòng rõ ràng đừng nói hắn đã t r ọ n thương dù cho hắn ở đỉnh cao thời kỳ thử nghiệm cái phương án này cũng bằng thập tử vô sinh nhưng hắn đồng g i n g không cam lòng bị vây chết ở thương lan vực bên trong cả đời liền hậu bối tử tôn đều không thể rời đi liền Tạo hóa chi chu sinh ra theo thời thế, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một, chương năm trăm chín mươi một hỗn độn tiên thể, tạo hóa thiên đan, chân vũ giới bên trong, tồn tại rất nhiều biên giới, mỗi một phe biên giới, đều tuyệt nhiên không giống, ở nhỏ bé trên quy tắc, có không ít sai biệt, thương lan thánh vực, ba mươi sáu đạo, chính là mô phỏng theo thương lan thánh giả đã hiểu biết, rất nhiều biên giới quy tắc sai biệt mà chế tạo, ở hắn ý tưởng bên trong, ba mươi sáu đảo, mỗi một đảo đều có một chỗ hạt nhân căn cơ, lấy thánh binh, thánh khí trấn áp, lấy đại trận cấu kết, khiến cho lẫn nhau quy có thể kết hợp, bảo vệ thánh vực không bị ngoại lực xâm hại, tỉ như đông đình đảo, cái kia một cây tre kín bầu trời đại thanh s o n g chính là đông đình đảo hạt nhân chỗ căn cơ mà thánh vực nơi trọng yếu thương nguyên hải chính là tạo hóa chi chu hạt nhân nguồn năng lượng cần một vị chân chính thánh giả t ỏ a c h ấ n khống chế toàn cục thâm tầm h ư không như m i n h mông biển sâu dựa vào nhân lực khó có thể vượt qua lấy một thế giới nhỏ làm chủ thể dựa vào thánh binh đại trận lực lượng liền có thể đem chế tạo thành một tòa theo gió vượt sóng thuyền lớn phương pháp này như thành thánh vực chính là độ thế chi chu đủ để mang theo thương lan thánh giả cùng hắn môn nhân đ ệ tử đột phá vô biên hải hạn chế tần d ị ệ t trong lòng ý nghĩ cuồn cuộn liên tục ở tạo hóa chi chu ban đầu trong kế hoạch thương nguyên hải do cổ tộc cùng thông thiên môn cộng đồng chấp trường còn lại hai đại thánh tục, tứ đại thiên môn, một phương khống chế một đ ả o còn lại ba mươi đ ả o thì lại do ba mươi vị thiên chủ khống chế, điều động thánh binh lực lượng. sau đó, nương theo thánh môn đ ả o biến động, tân thánh tục, thiên môn quật khởi, mới dần dần diễn biến thành hai mươi bốn thiên chủ cách cục, nói cách khác, hai mươi bốn thiên chủ, chính là thánh vực hai mươi bốn đạo nội định tương lai người trưởng khống c ỡ này kế hoạch không thể bảo là không lớn lao nếu là thật có thể hoàn thành nói không chắc thật có cơ hội tương đối siêu thoát vô biên hải hạn chế làm sao mãi cho đến thương lan thánh giả thọ tận tòa hóa tạo hóa chi chu cũng không có chân chính dường thành chỉ là c â y bán thành phẩm dù sao ba mươi sáu kiện thánh binh Thánh khí, cái này chỗ h ô n g quá khổng lồ, coi như thêm vào tu sĩ liên minh sở hữu tích lũy, cũng còn thiếu rất nhiều. Hay là, ở thương lan thánh giả trong kế hoạch, dựa vào năm tháng dài đằng đẵng, thánh vượt bên trong không ngừng sinh ra thánh giả, tích lũy thánh binh, thánh khí số lượng, có thể chậm rãi hoàn thành, nhưng hắn sau khi tỏa hóa, cho tới hôm nay, Thương lan vực bên trong, đều không thể đản sinh ra người thứ hai thánh giả. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tạo hóa chi chu, chính là vĩnh viễn cũng không có cơ hội, chế tạo xong, có thể một mực, ở bây giờ c á c h thời đại này, biến số xuất hiện, còn bị cổ tộc nắm lấy, tần d ị ệ t hít sâu một hơi. Biến số này, chính là hắn em gái, một vị hỗn độn tiên thể, Thương lan thánh giả tiên đoán bên trong nhắc qua, hỗn độn tiên thể cùng bất tử cốt, là một đẳng cấp thần vật, là vượt xa khỏi thánh giả mức độ, không biết bao nhiêu lần thần vật, cổ t ộ c coi đây là cơ sở, lập ra ra so với nguyên bản tạo hóa chi chu, còn điên cuồng hơn tạo hóa thiên chu kế hoạch. Bước thứ nhất, chóc ra rút ra hỗn độn tiên thể bản nguyên, luyện t r í một lò tạo hóa thiên đan, Tạo hóa thiên đan như thành, tổng cộng một trăm linh tám viên, mỗi một viên đều có thể cướp lại thiên địa tạo hóa, ẩ n chứa vô biên sức mạnh to lớn, có thể giúp người thành tựu thánh giả, tỷ lệ chính là một trăm phần trăm, không riêng như vậy, tạo hóa thiên đan đối với võ đạo thánh giả sau khi tu hành, cũng có l ợ i í c h khổng lồ. Bước thứ hai, chọn nhân thủ dùng tạo hóa thiên đan, một lần thành tựu ba mươi sáu tôn thánh giả, chỉ cần là võ thần, liền có tư cách dùng tạo hóa thiên đan, sau đó luyện hóa dược lực, khiến cho tu vi tăng nhanh như gió, ngăn ngắn thời gian liền có thể thành tựu thánh giả, ba mươi sáu tôn thánh giả, phân biệt tòa trấn thánh vượt ba mươi sáu đạo, so với ba mươi sáu kiện thánh binh, mạnh hơn gấp trăm lần. bước thứ ba, nhưng là vận chuyển thánh vực trận pháp đình chỉ thương nguyên hải bên trong tầng nguyên tinh khoáng sinh sản toàn lực tích chữ nguyên khí truyền vào hạt nhân vùng biển chỉ cần chờ đợi mấy ngàn năm liền có thể tích chữ đầy đủ động lực đủ để thúc đẩy toàn bộ thánh vực phá tan cương phong đại khí trốn vào thâm tầng vết n ư ớ c không gian bên trong này chính là cổ tục tạo hóa thiên chu kế hoạch toàn cảnh khó mà tin nổi, khó mà tin nổi a, tần d ị c h bên cạnh cách đó không xa, một vị thần vương đại năng, hai mắt t r ừ n g lớn, lẩm bẩm thất thần, ba mươi sáu tôn thánh g i ả quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu như thật có thể thành công, vậy chúng ta thoát ra vô biên hải lắm, lớn hơn không biết bao nhiêu lần, không sai, đạo hải thần vương nghe vậy, cười nhạt một tiếng, khuôn mặt có có một tia ngạo nghễ, thánh tổ muốn muốn rèn đúc tạo hóa chi chu, trên thực tế cũng không an toàn, thành công hy vọng rất nhỏ, ở thâm t ầ n g hư không loại kia nguy hiểm khu vực, dù cho là hoàn toàn thể tạo hóa chi chu, cũng có điều là một chiếc mỏng manh thuyền gỗ, gặp phải s ó n g to gió lớn, đụng vào liền nát, so sánh với đó, tạo hóa thiên chu chẳng khác nào là kiên cố to lớn thuyền sắt, đủ để mang theo thánh vực ngàn tỷ sinh linh, vượt qua thâm tầm hư không, thanh dương chu thị thần vương ông lão, hít sâu một hơi, trầm g i ọ n g nói, các ngươi xác định sao, dù sao, n à y tạo hóa thiên chu kế hoạch, hết hay tất cả, đều xây dựng ở hỗn độn tiên thể bản nguyên trên, cái kia lực lượng bản nguyên, thật có cường đại như thế, cái gọi là tạo hóa thiên đan, luyện trí thành công sau, thật sự có các ngươi nói loại kia hiệu quả sao. Hắn tiếng nói hạ xuống. ở đây hơn nửa thần vương ánh mắt, đều đồng loạt chăm chú vào đạo hải thần vương cùng cổ thần thông trên người. chờ bọn họ đáp lại, không nghi ngờ chút nào. điểm này, cũng là bọn họ vấn đề quan tâm nhất. chư vị, đạo hải thần vương ánh mắt đ ả o qua mọi người. thong s o n g nói rằng, điểm này, ta cổ tục nhiều lần xác nhận quá. các ngươi đừng lo. chúng ta bắt được hỗn độn tiên thể sau. nghiên cứu nhiều năm. từ lâu có thể thông thảo rút ra một tia lực lượng bản nguyên. tiến hành mấy trăm lần thí nghiệm. hỗn độn tiên thể bản nguyên hiệu quả. tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi cường hãn. chuyện này. rất nhiều thần vương vẻ mặt. vẫn cứ có chút nửa tin nửa ngờ. thực sự là này tạo hóa thiên chu trong kế hoạch giảng giải quá mức làm người không thể tưởng tượng nổi bất luận cái gì b ả n nguyên rút ra tất nhiên là không hoàn chỉnh sau đó luyện trí thành đan dược trong quá trình khẳng định còn muốn tổn hại một phần sức mạnh liền như vậy chia làm một trăm linh tám phân sau đơn độc một viên tạo hóa thiên đan vẫn cứ muốn so với trời sinh thánh thể còn muốn nhịp thiên rất nhiều lần, có thể để người ta lập tức thành thánh, n à y quả thực làm người không dám tin tưởng. Chư vị, lúc này, một bên cổ thần thông, đột nhiên mở miệng nói, hỗn độn tiên thể cùng bất tử cốt mạnh mẽ, hoàn toàn không phải các ngươi có thể phỏng đoán, này sau lưng liên lụy đồ vật, gặp lật đổ các ngươi tưởng tượng, vì lẽ đó, các ngươi không cần hoài nghi chúng ta gặp nói không thật lời vừa nói ra rất nhiều thần vương sắc mặt n g ẩ n ra lập tức liền lộ làm ra một bộ như có vẻ suy nghĩ ai cũng biết thương lan thánh tổ trước khi chết vẫn ở tại thương lan tòa nhà nhỏ bên trong ngoại trừ đời đầu thông thiên môn chủ có thể tình cờ đi bái kiến bên cạnh cũng chỉ có thân con cháu dưới tình huống này ngoại trừ công khai lưu lại tiên đoán ở ngoài, thánh tổ đem liên quan với hỗn độn tiên thể, bất t ử cốt càng c ắ n kẽ ghi chép, ở lại trong cổ tục, cũng là bình thường, lão phu kia sẽ không có nghi vấn, thanh dương chu thị thần vương ông lão, trầm rãi gật đầu nói, có điều, liên quan với này luyện chế tạo hóa thiên đan bước đi, lão phu nhưng còn có một cái kiến nghị, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một, chương năm trăm chín mươi hai khúc dạo đầu, cổ thần thông nghe vậy, nhìn về phía thanh dương chu thị thần vương ông lão, lông mày nhíu lại, chu huyên mời nói, thanh bảo ông lão nghiêm mặt, trầm g i ọ n g nói, dựa theo kế hoạch này bên trong ghi lại, các ngươi cổ tộc trước, liền kẹp ở này luyện chế tạo hóa thiên đan bước cuối cùng trên, đúng không? không sai, cổ thần thông khẽ gật đầu, nói, tạo hóa thiên đan luyện chế bước đi, còn có cuối cùng mấy cái cửa ai khó, cần đánh hạ. ở phương diện này, thiên đan sư số lượng là càng nhiều càng tốt, bởi vậy ta lúc trước, mới sẽ làm chư vị sớm hạ lệnh, triệu tập từng người dưới c h ứ n g thiên đan sư, thanh bảo ông lão lắc đầu một cái, nói, kế hoạch này không sai, nhưng quá chậm, ta đề nghị, do c h ú n g ta đông đảo thần vương đại năng, tự mình xé sách tư không, đi thánh vực các nơi trước đi đón người. như vậy, nhiều nhất mấy cái canh giờ, liền có thể đem toàn bộ thánh vực sở hữu thiên đan sư tổ tập lên. cổ thần thông cùng còn lại thần vương vừa nghe, nhất thời trong lòng hơi động, n à y cũng thật là cái thật kiến nghị, thánh vực quảng đại. sức áp chế lại quá mạnh thật muốn dựa vào những người thiên đan sư chính mình chậm rãi phi đ ồ n một năm nửa năm cũng thu thập không đủ dù sao đại đa số thiên đan sư tu vi đều rất bình thường có thậm chí ngay cả võ thần đều không đúng chu huyên đề nghị này vô cùng tốt liền chiếu c á c h này đến tốt nhất cổ thần thông lúc này đánh nhịp nhìn về phía đông đảo thần vương đạo c h ư vì không có ý kiến chứ đông đảo thần vương đương nhiên sẽ không có ý kiến phản đối cơ duyên vô cùng to lớn gần ngay trước mắt trong lòng bọn họ đã sớm r i ụ c già giục dịch không ai đồng ý đần độn chờ thêm một năm nửa năm tuy rằng lấy thần vương tôn sư tự mình chạy trước chạy sau trước đi đón người có chút mất mặt nhưng thời điểm như thế này còn bưng cái giá đó là kẻ ngu si vậy thì quyết định như thế, cổ thần thông gật đầu nói, c á i kia chư vị liền nhanh chóng lên đường, đem thánh vượt bên trong còn lại thiên đan sư, đều hội tụ một chỗ, mọi người đến đông đủ, ta liền dẫn chư vị đi đến thiên lan bí cảnh bên trong ở lại, chờ tạo hóa thiên đan luyện chế hoàn thành. một lát sau, rất nhiều thần vương đại năng đã liên tiếp xé sách h ư không, vội vã rời đi, cổ tộc mấy vị thần vương, thì lại ở cổ tộc chủ sở bên trong, bận biểu trước bận biểu sau, sắp xếp sau trận chiến cứu tế công tác, tần d ị c h trở lại thiên thắng các, tìm hiểu công pháp thần thông, yên lặng chờ đợi, cũng trong lúc đó, cổ tộc chủ sở nơi sâu xa, thương lan tỏa nhà nhỏ bên trong, thiên h ư cổ thần thông, nhìn trước mặt đ ả o hải thần vương, Ngữ khí bình thản, ngươi đối với dương cửu một người này, thấy thế nào, dương cửu một, đạo hải thần vương ngẩn ra, lập tức châm trước chốc lát, mới cẩn thận nói, người này ẩm dấu quá sâu, sức chiến đấu cường tuyệt, là một nhân vật, có điều, hắn lúc trước người bị thương nặng, lại lưu lạc xa l ạ biên giới, cẩn thận một ít cũng cũng không có gì đáng trách, nói, Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, bổ sung một câu. Lúc trước, phụ thân đại nhân ngươi tiếp thấy người này lúc, mơ hồ có run sợ cảm giác, cảm thấy đến người này không đơn giản. Bây giờ nghĩ đến, quá nửa là Hắn chân chính đỉnh cao thực lực quá mạnh, thậm chí vượt xa tầm thường thần vương, mới sẽ làm phụ thân tâm huyết dâng trào. sinh ra loại này cảm giác, cổ thần thông nghe vậy. mặt không hề cảm xúc, có lẽ vậy, nhìn cổ thần thông bộ dáng này, đạo hải thần vương ngẩn ra, theo bản năng nói, phụ thân, ngươi cảm thấy đến có cái gì không đúng sao, ây, cổ thần thông trầm mặt một chút, đột nhiên mở miệng nói, ta muốn ngươi đi làm một chuyện, đạo hải thần vương nhất thời nghiêm mặt, cúi đầu nói, xin mời phụ thân d ặ n dò, cổ thần thông mắt sáng lên, từng chữ từng chữ nói, ta muốn ngươi, mượn trong tột loại nhỏ thánh vực cánh cửa, lén lút đi đến hạ giới, đi mặt hải thần quốc tây bắc địa giới đại tấn quốc vân châu thành, a, đạo hải thần vương giật này cả mình, sắc mặt đều hơi trắng m ị h phụ thân, ta, ta một thân một mình lén lút hạ giới, thiên lan đao tạm thời linh tính bị hao tổn, rơi vào trạng thái ngủ say, ta không có cách nào bên người mang theo vạn nhất gặp phải chu thường tại ta e sợ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có a cổ thần thông lắc đầu một cái nói không đến nỗi chu thường tại mới vừa cùng thôn thiên ma chủ rảo hợp lại cùng nhau không nhanh như vậy rút ra tay ngươi chỉ cần cẩn thận một ít liền có thể ẩn giấu ngủ nhì tung h ú n g hồ nếu là ta đoán không lầm Hắn dù cho biết rồi hành tung của ngươi, hơn nửa cũng sẽ không ra tay. chuyện này, đạo hải thần vương sắc mặt, vẫn cứ vô cùng trần trờ. ta có thể không đi không, hoặc là khác phái một vị thần chủ hạ giới, cổ thần thông mặt không hề cảm xúc, âm thanh hơi lạnh, không được, chỉ có ngươi tự mình đi, ta mới yên tâm. còn nữa nói, dù cho xấu nhất tình huống phát sinh, giờ k h ắ c này đông đảo thần vương mọi người đồng tâm h i ệ p lực sức mạnh như thành đồng chu thường tại cũng phải bận tâm ba điểm ngươi vẫn có cơ hội trốn về thánh vực được rồi đạo hải thần vương trong lòng biết chính mình không có cơ hội phản kháng chỉ có thể hít sâu một hơi nói phụ thân để ta hạ giới một chuyến chính là cái kia tần c h ấ n thiên tần d ị ệ t phụ tử không sai cổ thần thông mắt sáng lên nhàn nhạt nói ngươi đi sau khi cẩn thận ẩm dấu hành tung bí mật quan sát này một đôi phụ tử tình trạng gần đây cùng với những năm này biến hóa chú ý không muốn làm chuyện vớ vẩn quan sát xong xuôi trở về hồi báo cho ta liền có thể đạo hải thần vương nghe vậy hơi những mày phụ thân hoài nghi đôi kia r ắ c rưởi phụ tử có vấn đề không đến nỗi chứ những năm này bọn họ vẫn ở chúc ta dưới mí mắt còn có tư mã toàn nhìn đây cổ thần thông h ừ lạnh một tiếng khiến trách không nên hỏi nhiều làm là được đạo hải thần vương lúc này sắc mặt cứng đờ lập tức liền cúi đầu cung kính nói ta biết rồi cổ thần thông sắc mặt thoáng hòa hoãn tiếp tục nói ngươi lập tức lên đường đi sớm về sớm trước ở những người thần vương trở về trước trở về thánh vực nói hắn cũng đứng dậy tựa hồ muốn chuẩn bị đi chỗ nào phụ thân đạo hải thần vương ngẩn ra ngài chuẩn bị đi đâu cổ thần thông liếc mắt nhìn hắn phất tay áo vung lên xé xách không gian mà đi chỉ để lại bốn chữ thánh tôn g sơn môn mấy canh giờ sau khi hai mươi vị thần vương đại năng hội tù một chỗ phía sau là gần trăm vị vẻ mặt bất an thiên đan sư rất tốt xem ra chư vị động tác đều rất nhanh cổ thần thông ánh mắt đ ả o qua mọi người ở tần d ị c h trên người hơi dừng lại một chút lúc này liền rời đi vậy chúng ta liền việc này không nên chậm trễ tức khắc tiến vào thiên lan bí cảnh vừa dứt lời Cổ thần thông cong ngón tay búng một cái, trong h ư không, một đảo trấn thiên vang lớn qua đi, một đảo đường hầm không gian hiện lên, đường nối một bên khác, mơ hồ có thể nhìn thấy, mọi chỗ lâu đài, cung điện san sát như bát ốp, rộng lớn bao la cảnh tượng, chúc ta đi, cổ thần thông hét lên từng tiếng, lúc này cùng lý vẫn thiên đồng thời, sóng vai hóa thành lưu quang, bay vào đường hầm không gian bên trong, oanh oanh, đông đảo thần vương không cam lòng lạc hậu, cũng là pháp lực rung động, quyển sau khi đứng dậy đông đảo thiên đan sư, r ồ n dập hóa thành đồn quang, hướng về đường hầm không gian bên trong đầu đi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một, chương năm trăm chín mươi ba l o n nàng qua vù, đường hầm không gian ở sau lưng mọi người khép kín, đây chính là thiên lan bí cảnh, đông đảo thần vương, dừng lại đổn quang, hiếu kỳ nhìn mặt trước bí cảnh, các đại thánh tục, thiên môn, đều có truyền thừa của chính mình bí cảnh, mà cổ tục thiên lan bí cảnh, tên gọi là bí ẩ n nhất bí cảnh, biểu hiện bên ngoài so với hạt bụi nhỏ còn nhỏ hơn ngàn tỷ lần, ngoại trừ được bí cảnh chi chủ cho phép ở ngoài, người còn lại căn bản không thể tìm được, rất nhiều thần vương, cũng cơ bản là lần đầu tiên tới cổ tục thiên lan bí cảnh, phóng tầm mắt nhìn lại, thiên lan bí cảnh cũng không lớn, chỉ có vạn dặm chu vi, không gian kết cấu nhưng dị thường kiên cố, hiển nhiên là dựa vào ở thánh vực bên trên, bí cảnh bên trong, ngoại trừ rất nhiều cung điện, lâu đài, liền cơ bản không còn sót lại cái gì, người lui tới cũng phi thường ít ỏi, nơi này nguyên khí nồng độ, so với ngoại giới thương nguyên hải, còn phải cao hơn gấp hai ba lần, phi thường thích hợp bế quan khổ tu. Tông chủ đại nhân, một đạo màu đỏ nhạt đổn quang, rất xa tiến lên đón, đổn quang bên trong, là một vị tóc thư thớt, gần như hói đầu ông lão, hắn nhìn mặt trước nhiều như vậy bóng người, sợ hết hồn. Tông chủ, này, đây là, Cổ thần thông khẽ mỉm cười, nói, cậu đ ạ i sư, lúc trước ta cổ tộc tạo hóa thiên chu kế hoạch, có chút điều chỉnh, còn chưa kịp nói cho ngươi, nói, hắn đem lúc trước biến cố, cùng các đại thánh tộc, thiên môn đạt thành thỏa hiệp hợp tác, g i ả n l ư ợ c g i ả n giải g một lần, thì ra là như vậy, hói đầu sắc mặt ông lão hơi đổi, tình hình như thế, hiện nhiên là cổ tộc bị ép khuất phục, có điều rất nhanh, sắc mặt hắn liền khôi phục như thường, đối với hắn mà nói, mặc kệ làm chủ chính là ai, hắn thành tựu thánh vực chỉ có hai vị cấp cao thiên đan sư một trong, thân phận địa vị đặt tại này, liền nhưng vẫn là luyện chế tạo hóa thiên đan nhân vật trọng yếu, sau đó hắn nên được, cũng sẽ không phải chịu bao lớn ảnh hưởng, c ậ u đại sư, cổ thần thông dừng một chút, chỉ vào phía sau mọi người nói, đây là còn lại thánh tục, thiên môn thần vương đại năng, còn có thánh vực còn lại sở hữu thiên đan sư, hắn vừa nói, chỉ về tần dịch cùng một người trung niên nhân khác, cười nói, vị này, chính là trước ngươi, một luôn nhớ mãi không quên dương cửu một, dương tiên sinh, còn có ngươi một vị bạn cũ, tuyệt thiên môn trần đại sư, Hói đầu ông lão nghe vậy, lúc này nhìn về phía tần dịch, sáng mắt lên, nguyên lai、like、ngài chính là dương tiên sinh, may gặp a, ta cùng lão trần là người quen, cùng ngài vẫn là lần thứ nhất thấy, n g à y sau kính xin chỉ giáo nhiều hơn, ta đối với ngài luyện đan thuật, đó là kính nể cực điểm, tần dịch k h ẽ gật đầu, chắp tay thi lễ, cầu đ ạ i sư khách khí, một bên đông đảo thiên đan sư thậm chí thần vương đại năng nghe được cậu đại sư lời nói thì lại không nhìn được mặt lộ vẻ kinh dị cậu đại sư là ai thành tựu thánh vực chỉ có một vị cũng không phải là xuất thân thánh tục thiên môn cấp cao luyện đan sư hắn luyện đan thiên phú so với tuyệt thiên môn trần đại sư còn phải cao hơn không ít chính là thánh vực bên trong công nhận con đường luyện đan người số một, có thể được hắn tán thường, có thể thấy được tần dịch luyện đan thuật, thực tại không phải chuyện nhỏ, chỉ sợ so với hắn tự gọi, còn lời hại hơn nhiều lắm. c ậ u đại sư, một bên đảo hải thần vương, cười nói, lúc trước ngày vẫn oán giận, nhân thủ quá ít, đánh h ạ cửa ai khó tiến độ vấn đề không lên đi, lần này, Thánh vực sở hữu thiên đan sư đều đến, ngày dù sao cũng nên hài lòng chứ. Ha ha ha, c ậ u đại sư nghe vậy, lúc này cười ha ha, thỏa mãn, lão phu đương nhiên thỏa mãn, có nhiều như vậy đồng đ ả o giúp đỡ, thêm vào lão trần cùng dương tiên sinh gia nhập liên minh, ta có thể bảo đảm, có thể trong vòng nửa năm quyết định, đông đảo thần vương nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ n ụ cười thời gian nửa năm đối với tuổi thọ dài lâu võ thần đại năng mà nói vẫn đúng là không tính là gì trong trước mắt liền đi qua xác thực là cái tin tức vô cùng tốt vậy thì đi thôi đạo hải thần vương thúc giục một câu dẫn dắt mọi người c h ú n g ta nhìn ngươi công tác hạt nhân địa phương còn có nàng nói hắn cười trêu vẹo một câu đại gia đối với nàng, có thể đều là rất hiếu kỳ a, rất nhiều thần vương, nghe vậy đều bật cười, tần d ị c h cũng theo nở n ụ cười, nhưng trong lòng là băng lạnh một mảnh, nàng, ở trong miệng bọn họ, em gái của chính mình, tựa hồ liền không phải cá nhân, mà là một cái nào đó vật phẩm như thế, không thành vấn đề, cậu đại sư gật gù, lúc này bắt chuyện một tiếng, đại gia tất cả đi theo ta đúng rồi cấp thấp thiên đan sư liền không nên tới tìm một chỗ chờ phân phối công tác đi rất nhiều thần vương thiên đan sư nghe vậy lúc này theo sát ở phía sau hắn phần lớn thiên đan sư hai mặt nhìn nhau nhưng chỉ có thể bất đắc d ĩ hạ xuống đồn quang rơi trên mặt đất nhìn mọi người đi xa một lát sau Nương theo từng đảo từng đảo quy năng m i n h mông trận pháp, lục tục bị mở ra, mọi người thâm nhập một tòa dưới nền đất trong pháo đài cổ, trước mắt là một cánh cửa cuối cùng bị ầm ầm mở ra, sau cửa ngàn trưởng vung vắn bên trong điện thính, bày rất nhiều đường kẻ dài bàn, lít nha lít nhít linh văn trận đ ổ khắc vào mặt đất, trên vách tường, mấy cái bận rộn bóng người, chính đang dựa b à n công tác, thôi thúc pháp lực, thao túng trận pháp, lò luyện đan v â n v, â n điện phòng trung ương, một vệt kỳ dị phong cảnh, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, đó là thuần túy do thủy tinh, tạo thành một phương to lớn hình trụ, bị một loại nào đó không biết tên trong suốt chất lòng tràn ngập, tựa hồ là nguyên dịch đặc thù hình thái, trong suốt nguyên dịch bên trong, một bộ không được sởi nhỏ thân thể, lẳng l ẳ n g trôi nổi ở bên trong. Nàng ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi, tóc đen xóa ra sau đầu, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, tất cả ngôn ngữ khó hình dung một, hai, từ xa nhìn lại. Nàng như là chìm vào trong giấc ngủ, chỉ có thể từ thoáng chập trùng lồng ngực, phán đoán ra còn sống sót, chỉ là ngủ say thiếu nữ trên thân thể. Chảy rộng các loại màu đen, màu tím chú văn, phù ấm, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một ít hố, vết sẹo, lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu, càng không có một khối hoàn hảo d a rẻ, dường như cổ xưa không thể tả, sắp tan vỡ phá búp bê bình thường, mà những người bận rộn bóng người, tình cờ quay đầu lại xem cái kia ngủ say thiếu nữ một ánh mắt, trong ánh mắt tất cả đều là vô cùng tham lam phảng phất nhìn thấy gì khi t h ế chân b ả o thèm nhỏ r ã i ba thước ây tần dịp song huyền bỗng nhiên nắm chặt móng tay từng chiếc đâm vào lòng bàn tay máu tươi không kịp chảy ra liền hóa là pháp lực tản đi thân thể khẽ run đến từ thân cận huyết thống bản năng hô hoán để trong lòng hắn băng lánh như thiết hắn em gái Hắn ngăn cách mười mấy năm, mới rốt cuộc có thể gặp mặt thân sinh muội muội. những năm này, nàng đến tột cùng gặp cổ tộc thế nào s ằ n vặt cùng ngược đãi, mới sẽ biến thành bộ dáng này. hô hô, trong lòng Hắn ồ ồ thở hổn hển. ánh mắt đào qua điện trong s ả n h giờ khắc này tất cả mọi người tại chỗ, xôi trào sát cơ lan tràn, dường như tầng băng hạ lưu động cực nóng nóng bỏng rung nhăm. những người này đều phải chết hắn ở trong lòng đối với mình phát xuống lời thề chỉ thiếu chút nữa chỉ thiếu chút nữa ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một chương năm trăm chín mươi bốn bất ngờ gặp lại đây chính là hỗn độn tiên thể rất nhiều thần vương đều không ngoại lệ ngừng thở ánh mắt đồng loạt tụ tập ở trung ương thủy tinh hình chủ bên trong Tụ tập Ở cái kia một ngủ say thiếu Bởi say một trên thân thể. bậu ngủ nữ vậy, tựa hồ cũng là không người phát hiện tần dịch g ì dạng, kỳ quái, rất nhiều thần vương cảm ứng chốc lát, r ồ n r ậ p nhíu mày, không hiểu chút nào, làm sao nửa điểm khí tức, đều không cảm ứng được, đúng, liền dường như không có tu hành quá phàm nhân như thế, đây chính là hỗn độn tiên thể, nàng bản nguyên, Rơi vào tính mịt trong ngủ mê, một chút đ ồ n g tính đều không có, cổ thần thông, các ngươi xác định không có lầm, cổ thần thông nghe vậy, vẻ mặt bất biến, hơi mỉm cười nói, đương nhiên sẽ không sai, ta nói rồi, hỗn độn tiên thể là có thể lật đổ các ngươi tưởng tượng đồ vật, chúng ta ai cũng không rõ ràng, nàng một khi tỉnh lại, gặp ủng có cớ nào uy năng, b Ở i vậy để cho an toàn, mười mấy năm qua, liền từ chưa làm cho nàng thức tỉnh quá. ngoài ra, thánh vực có thể tìm tới, sở hữu hạn chế, chấn áp, ngô dịch pháp ấm, chúng ta đều ở nàng trên người, đã nếm thử một lần, thật không. lý vẫn thiên nghe vậy, liếc hắn một cái, thuận miệng nói, vậy các ngươi cũng thật là cẩn thận một chút. cũng không sợ ảnh hưởng đến hỗn độn tiên thể bản nguyên nữ nhân này tên gì không có cổ thần thông cười cợt thuận miệng nói một c á c h công cụ thôi không cha không mẹ người ai sẽ cho nàng đặt tên đó cũng là lý vấn thiên gật gù lập tức lại hỏi một chút những phương diện khác không riêng là hắn liền còn lại rất nhiều thần vương cũng r ồ n r ậ p mở miệng vấn đề, h i ể n nhiên trong lòng vẫn có chút quan tâm, cổ thần thông từng cách đáp lại, có chút không trả lời được, thì lại do một bên cầu đại sư mở miệng, một lát sau, được rồi, lão phu không có vấn đề, lý vấn thiên khá là thỏa mãn, vuốt vuốt chòm s â u nói, lấy ra bản nguyên cùng luyện chế tạo hóa thiên đan sự tình, chúng ta cũng không giúp đỡ được, Cổ h u y ê n ngươi an bài trước chúng ta ở lại, gần đây trông coi này hỗn độn tiên thể, đợi được đan thành cách kia một ngày lại nói, được, cổ thần thông một lời đáp ứng luôn, cũng tiếp tục nói, chư vị trụ sở, cũng đã an bài xong, trước cửa đều có đánh dấu, từng người đi đến liền có thể, như có chuyện gì, ta gặp ngay lập tức, thông báo các vị, rất nhanh, rất nhiều thần vương liền ai đi đường nấy túm năm tùm ba t ổ cùng một khối thương lượng liên tục còn có một chút nhưng là đứng ở thủy tinh hình trụ trước khoảng cách gần thưởng thức bên trong hỗn đ ồ n tiên thể ánh mắt khó dò dương tiên sinh tần dịch trong lòng băng lạnh đang muốn xoay người rời đi đột nhiên bị người gọi lại hắn quay đầu nhìn lại Rõ ràng là vị kia đến từ tuyệt thiên môn trần đại sư, chính vẻ mặt tươi cười nhìn hắn, dương tiên sinh, mạo mũi quấy dối, mong rằng chớ trách, thực sự là lão cẩu đối với ngươi luyện đan thuật, tôn sùng cực kỳ, để lão phu trong lòng cũng vạn phần hiếu kỳ a, lão cẩu người này, ta vô cùng hiểu rõ, có thể được hắn như vậy tôn sùng, nhất định là có bản lãnh thật sự, nói, Hắn bổ sung một câu, ta ngăn lại dương tiên sinh, không có ý tứ gì khác, chính là muốn cùng dương tiên sinh, trao đổi một chút luyện đan thuật, nếu không là lão cầu, bận bịu không thoát thân được, ta liền lôi kéo hắn một khối lại đây, tần dịch hít hít mắt, không biết làm sao cân nhắc, không có từ chối, có thể, ta đối với trần đại sư luyện đan thuật, cũng là lòng sinh n g ó n g trông. Trần đại sư lúc này cười ha ha, mở miệng nói, được, vậy thì đi trụ sở của ngươi lại tán gấu, làm sao. Trần đại sư xin mời, hai người lúc này rời đi dưới nền đất lâu đài, hóa thành đồn quang chạy như bay, rất nhanh sẽ tìm tới tần d ị c h chỗ ở, cũng là một chỗ cung điện, mấy tức sau khi, hai người đi vào cung điện nào đó điện trong sảnh, còn chưa ngồi xuống, tần dịch liền hơi suy nghĩ, l ư ỡ n g giới phân cát thuật đã lặng yên không một tiếng đồng triển khai. Hắn sợ dĩ, đáp ứ n g người này giao lưu thỉnh cầu, kỳ thực là chuẩn bị trong bóng tối đã khống chế người này, cướp đoạt của cải của Hắn, bởi vì, Hắn chỉ thiếu cuối cùng mấy trăm triệu nguyên tinh, liền có thể đạp phá long môn, thành tựu thần vương cảnh, ngược lại này họ trần, sớm muộn đều phải bị hắn đánh chết không bằng hiện tại vận dụng địa tinh huyễn giới đem hắn thần hồn khống chế lại lấy hắn hiện tại tô vi chỉ cần không phải thần vương đại năng thôi thúc thánh binh thánh khí là không nhìn ra dị dạng mà này chút thời gian đầy đủ hắn tìm tới mẫu thân tâm tích nhưng mà ra ngoài hắn dự liệu chính là tân d ị lại gặp mặt Trần đại sư dượng dì cười cợt, càng hướng về tần d ị c h biển ý thức, truyền đến một đạo lộ ra một chút quen thuộc thần niệm tiếng. Là ngươi, tần d ị c h trong nháy mắt phán đoán ra đạo này chủ nhân của thanh âm, lúc này sắc mặt đại biến, theo bản năng lùi về sau một bước, thôn thiên ma chủ. Là ngươi, ngươi dĩ nhiên lẫn vào thánh vượt bên trong, không sai, trần đại sư trên mặt, Nụ cười càng sâu, thần niệm tiếng đáp lại nói, ngươi đều có thể lấn vào thánh vực, ta dựa vào cái gì không thể, tần d ị ệ t tâm niệm thay đổi thật nhanh, lúc này c h ấ n định lại, tương tự dùng thần niệm đáp lại nói, là chu tiên sinh những ngươi đến, trần đại sư biếu môi, thần niệm tiếng nói, không sai, là lão chu để cho ta tới thánh vực, giúp ngươi một tay, giúp ta Tân d i ệ ngẩn ra, ý niệm trong lòng cuồn cuộn, ngươi là làm sao hỗn tiến vào, giống như ngươi biện pháp, lão chu cho ta thiên diện vạn hóa thần quyết, nói, thôn thiên ma chủ thần niệm tiếng bên trong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, lão chu cũng thật là tên biến thái, một cái tiên đạo tu sĩ, càng khai phát ra như thế lời hải võ đạo bí pháp, tân diệp hít mắt, thần niệm tiếng nói, ta không phải hỏi cái này ngươi là làm sao ngụy trang thành trần đại sư không lộ ra mày may g h ẽ hở hắn nhưng là chỉ có hai vị cấp cao luyện đan sư một trong không phải tầm thường võ thần đại năng thôn thiên ma chủ khẽ mỉm cười thần niệm đáp lại nói rất đơn giản ta khi còn trẻ tự hào đan khí song tuyệt không riêng là cao nhất thiên đan sư vẫn là cao nhất linh bảo sư bằng vào ta luyện đan trình độ ngụy lắp một cách chỉ là cấp cao luyện đan sư còn chưa là mắt vào tay chớ nói chi là ta nuốt người này tự nhiên k ý thừa hắn sở hữu thần hồn thức ướp bao hàm tất cả luyện đan kinh nghiệm cùng thủ pháp ta chính là hắn hắn cũng không phải ta tần diệt nghe vậy tâm thần tập trung cao độ Nguyên à y thôn thiên ma chủ ô n ma ma c Phối hợp thiên diện vạn hóa thần diện vạn q ế t thực Quả chủng chủ ma này đầu, hắn nhìn c h ầ m c h ầ m thôn thiên ma chủ, thần niệm tiếng trầm giọng nói, ta không nghĩ ra, chu tiên sinh vì sao phải cứu ngươi, chu tiên sinh sáng lập phục hưng hội, Nằm gai nếm mật, t ừ hủy tương lai, lập trí muốn báo thù, l ậ p đổ thương lan thánh tung. nhưng hắn cũng không phải một cái không chừa thủ đoạn nào, không chỗ nào không cần cực người. ma đầu, thôn thiên ma chủ trên mặt nụ cười biến mất, hỏi ngược lại, cái gì là ma, dưới cái nhìn của ngươi, làm sát kẻ vô tội, không chuyện á c nào không làm, chính là ma. không. Đó đạp là xuất sinh, Là lên l à xuất ta sinh Dưới cái cẳn nhìn kẻ của ta, Coi sẽ đạp lên quy tắc bã quy Ma việc vì người Mới thích Chỉ chính có thì thể tùng mình làm làm là mà m gì sống xứng xưng Ma là một loại thái độ mà không phải một cái nhãn mát ta thường phi bằng một đời làm việc chỉ cầu khoái ý ăn cừu ý nghĩ hiểu rõ không kiêng rẻ gì để vạn sự vạn v ậ t thuận ta tâm ý, ta không phải đồ tốt, nhưng cũng không phải xuất sinh. Kẻ cặn bã, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một, chương năm trăm chín mươi năm ma chủ quá hướng về. vạn thọ chi tâm, tần diệp nghe vậy, âm thanh vẫn như cố trầm thấp, c á i kia ngươi khi đó nhấc lên hảo kiếp, thôn phể vô số sinh linh muốn muốn thành tựu thánh g i ả Ha ha. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị thôn thiên ma chủ đánh gãy những câu nói này là thánh tục thiên môn nói cho ngươi chứ thôn thiên ma chủ xem thường cười cợt người thắng là vương người thua làm giặc ban đầu ta thua bọn họ tự nhiên là cái gì nước bẩn đều tới trên đầu ta rồi thánh tục thiên môn thần vương ta giết vài cái thần chủ giết một đống tầm thường võ thần càng là đếm không sủi cho tới người còn lại thật không tiện ta còn thực sự chẳng muốn giết chẳng muốn thôn võ tung võ tôn hàng ngũ thôn cái trăm nghìn vạn cũng không sánh được một cái thần chủ ta thất tâm phong làm loại này vất vả mà chả được gì tần d ị c h nghe vậy lúc này trầm mặt một lát sau hắn mới trầm rãi mở miệng Thần niệm truyền âm nói, cái kia mười vạn năm trước, chu tiên sinh tại sao không có cứu ngươi. cái này cũng là hắn, vô cùng nghi hoạt một chỗ. mười vạn năm trước, thôn thiên ma chủ vẻ mặt hơi động, lười biếng đáp lại nói. rất đơn giản, lão chu cũng cùng ta nói rồi việc này. thượng cổ thời kỳ cuối, hắn khổ tu mười mấy vạn năm, rốt cuộc đem quần tinh hóa thân pháp. Tu luyện đến đại viên mãn, phối hợp rất nhiều thánh binh, thánh khí, lần thứ nhất có lật tung thánh vực sức lực, cũng không định đến, thánh vực lá bài tẩy, nhưng so với hắn nghĩ tới kinh khủng hơn, ngay lúc đó thánh tục, thiên môn liên thủ, thôi thúc không hoàn chỉnh tạo hóa chi chu, thiêu đốt thương nguyên hải, tên gọi có giữa tôn thánh giả lực lượng, trận chiến cuối cùng, Lão chu bị đánh cho trọng thương sắp chết, một trăm hai mươi chín, sáu trăm hóa thân, càng là tổn hại không còn một m ố n g chỉ có thể giấu ở vô biên hải bên trong, chậm rãi khôi phục nguyên khí. Mười vạn năm trước, hắn mới khôi phục non nửa thực lực, muốn cứu ta, cũng không có bản lãnh kia. Tần d i ệ t nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh, khẽ vuốt cằm nói, thì ra là như vậy, Thôn thiên ma chủ liếc mắt nhìn hắn, nói, được rồi, ngươi ta ngày sau, chính là chung một chiến tuyến chiến hữu, ngươi ta, còn có lão chu, đều là muốn muốn lật đổ cái này gì d ạ n g thể chế, đem những người cao cao tại thượng thánh tục, thiên môn, đánh rơi bùn đất người, ngươi có cái gì muốn hỏi, một lần tất cả đều hỏi rõ ràng đi, miễn cho ngày sau trong lòng lưu lại mụn nhọt. đối với lão t ử không tín nhiệm, tần diệt nghe vậy, mắt sáng lên, liền nói ngay, được, vấn đề thứ nhất, nếu ngươi khi đó không có nhất lên hảo kiếp, vì sao thánh tục, thiên môn, muốn liên thủ đối phó ngươi, là cùng đã từng những người trời sinh thánh thể như thế, không muốn chân tâm đầu dựa vào bọn họ, thôn thiên ma chủ nghe vậy, lúc này khịt mũi con thường, Đánh sắm, đều lập xuống tâm thể, còn chưa nghiêm túc tâm nương nhờ vào. còn nữa nói, này mấy trăm ngàn năm, mỗi một vị bị vây rết trời sinh thánh thể, đều là võ đạo đại thành, vô địch một thời đại sau khi, mới bị vây công rết chết. nếu như thật lòng mang ý đồ xấu, thánh tục, thiên môn là ăn cơm khô, còn mặc cho hắn trưởng thành đến thần vương cảnh giới, Tần dịp nghe đến chỗ này, hỏi tới, màn này sau, còn có nguyên nhân khác. đương nhiên, thôn thiên ma chủ cười lạnh một tiếng. ngươi biết, lúc trước ta vì sao muốn phản lại thông thiên môn. chỉ vì, ta phát hiện bọn họ người không nhận ra thủ đoạn, sở hữu thánh tục, thiên môn, đều là nam trộm nữ sướng hạng người, càng là bọn họ tổ tung. cái kia thương lan thánh giả, lão tiểu t ử kia, một b ụ n g ý nghĩ xấu, ở thánh tông bên trong sơn môn lưu lại t ò a kia, tên gọi có thể phụ trợ đột phá thánh giả đại trận, có vấn đề rất lớn, nói, hắn dừng một chút, mới tiếp tục thần niệm truyền âm nói, ngươi nếu là thánh tục, thiên môn xuất thân thần vương, cái kia tất cả dễ bàn, nếu không là, đại trận kia phát động lúc, liền sẽ từ chỗ nền móng thẩm thấu người thần hồn thức ư ớ c đem người hóa làm đầy tớ. Thương lan thánh giả muốn, không phải thương lan vực phát triển lớn mạnh, mà là hắn môn nhân các đời sau, đời đời kiếp kiếp nắm quyền, đột phá thánh giả, vốn là hy vọng xa vời. Thần hồn thức ư ớ c còn bị động chân động tay, dù cho trời sinh thánh thể, lại cái nào còn có khả năng thành tung, Mấy trăm ngàn năm đến, c á i kia sáng lập tân thánh tộc, thiên môn năm tôn trời sinh thánh thể, chính là như thế bị hố chết, chỉ có ta cùng hai người khác, cẩn thận một chút một chút, phát hiện bí mật này, nói đến chỗ này, sắc mặt hắn thồn thức, thở dài một tiếng, hai người kia, lựa chọn phản kháng, bị vây công giết chết, cho tới ta. bởi vì có cái khác kỳ ngộ thoát khỏi võ thần cảnh tuổi thọ hạn chế già chết thoát thân n é h ơ n vạn năm sau bị người trong lúc vô tình phát hiện chuyện về sau ngươi cũng biết tần d ị ệ p nghe vậy chầm m ặ t chốc lát lại hít sâu một hơi mới than thở chẳng trách này mấy trăm ngàn năm thương lan vượt bên trong sinh ra đầy đủ mười tôn trời sinh thánh thể Càng không có một cái có thể thành tựu thánh giả. n à y thương lan thánh giả. còn có thánh tục, thiên môn. cũng thật là tâm đen tới cực điểm. Hắn nhìn về phía thôn thiên ma chủ. trầm giọng nói. ta còn có một vấn đề cuối cùng. ngươi là làm sao. thoát khỏi tuổi thọ hạn chế. nói. Hắn bổ sung một câu. nếu là không tiện trả lời. thì thôi. coi như ta không có hỏi. một phen nói chuyện hạ xuống, hắn ngoại trừ hiểu rõ đến càng nhiều thánh vực thâm tầng cơ mật, đối với thôn thiên ma chủ ấm tượng thái độ, cũng chuyển miến rất nhiều, thôn thiên ma chủ cũng có điều là thánh tục, thiên môn lại một vị người bị hại thôi, đại ma đầu câu chuyện, hơn nửa thuộc về chụp mũ, r ồ i nước b ẩ n không cần, thôn thiên ma chủ vung vung tay, thái độ tùy ý, ta chỉ là số may thôi, không cái gì không thể nói. Bây giờ, ngươi cũng biết tạo hóa chi chu kế hoạch, nên rõ ràng, toàn bộ thương nguyên hải, chính là tạo hóa chi chu nguồn năng lượng t u y ể n Bên trong, trọng yếu nhất, chính là khu hạc tâm, thương lan thánh g i ả từ vô biên hải bên trong lấy làm gương dòng suy nghĩ, cố ý đem nguyên dịch xoay chuyển tính chất, đồng thời cấu kết bộ phận tầng thứ sáu gương phong đại khí vì lẽ đó nơi đó nước biển đối với tầm thường võ thần là k ị c h đ ộ c thần vương đô tránh không kịp một khi nhiễm phải liền vô cùng phiền phức nói đến chỗ này hắn cười gì gì nhưng mà ta tới gần thôn phệ thánh thể cùng tự nghĩ ra ma công nhưng có thể ở bên trong ngao du c h ầ m rãi thôn phể bên trong sức mạnh, hay là ngươi không biết, rất nhiều h ư không g i ớ i tầng mỗi người có thần gì, cùng chủ thế giới cơ bản đồng thời sinh ra, vô biên năm tháng bên dưới, dưới tầng nơi sâu xa tích góp rất nhiều ngoại giới khó có thể tưởng tượng thiên tài địa b ả o mà tầng thứ sáu gương phong đại khí, thâm tầng vết nước cùng sinh ra cùng mất đi, thỉnh thoảng sẽ có một ít h ư không g i ớ i tầng kỳ chân, bị thâm tầng vết nước mang đến chủ thế giới, thôn thiên ma chủ nói, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý vẻ, thương nguyên hải h ạ c nhân vùng biển, bởi vì cấu kết tầng thứ sáu cương phong đại khí, mấy trăm ngàn năm hạ xuống, thực tích góp không ít quý hiếm bảo bối, chỉ là, thần vương đại năng cũng không dám thâm nhập h ạ c nhân vùng biển, đối với này cũng không rõ ràng, đến nỗi với những thứ đồ này, cuối cùng toàn tiện nghi ta thành cơ duyên của ta ta ở bên trong tìm tới quý giá nhất một thứ là một trái tim trái tim kia tựa hồ đến từ một c á c h nào đó phi thường kỳ dị có quan hệ thiên địa vạn linh mệnh hồn số tuổi thọ h ư không giới tầm ta đem mệnh danh là vạn thọ c h i tâm ta ma công cũng không cách nào đem thôn phệ cuối cùng dùng trái tim kia Thay thế ta trái tim của chính mình, từ đó trở đi, ta số tuổi thọ liền đột phá võ thần cảnh mười tám ngàn năm hạn chế, có tới một cái kỷ nguyên, một trăm hai mươi chín, sáu trăm năm, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một, chương năm trăm chín mươi sáu chu tiên sinh lễ vật, vạn thọ chi tâm, tần diệt nghe vậy, khó tránh khỏi chấn động trong lòng, có thể khiến người ta đột phá thiên địa hạn chế nắm giữ một cái kỷ nguyên tuổi thọ là cỡ nào khó mà tin nổi chân bảo thôn thiên ma chủ có thể ở thương nguyên hải h ạ c nhân vùng biển nhặt được thứ trí bảo này không thể không nói là số mệnh ngập trời ta liền nói trên đời nào có có thể khiến người ta đột phá tuổi thọ hạn chế bí pháp vậy cũng quá n h ị ệ t thiên thôn thiên ma chủ có thể có dài như vậy tuổi thọ, hoàn toàn là dựa vào vạn thọ chi tâm, thuộc về không thể phục chế kỳ tích, tần d ị c h nghĩ như vậy, đột nhiên vẻ mặt hơi động, nhìn về phía thôn thiên ma chủ, vạn thọ chi tâm, cho ngươi tổng cộng một trăm hai mươi chín sáu trăm năm tuổi thọ, vậy ngươi hiện tại, tựa hồ cũng không còn sót lại bao nhiêu tuổi thọ, đúng thế, thôn thiên ma chủ hào hiệp nở nụ cười, nói, ta là tới gần tuổi thọ đại nạn, mới đi thánh t ô n g sơn môn giả trang đột phá, sau đó g i ả chết thoát thân, lại đang thương nguyên hải hạt nhân vùng biển, trốn hơn vạn năm, sau đó bị phát hiện, lại bị phân cách thân thể, chấn áp mười vạn năm, cho tới bây giờ, còn có không tới hai ngàn năm tuổi thọ, đại nạn sắp tới, bởi vì vạn thọ chi tâm duyên cớ, dù cho ta đột phá đến thánh g i ả cũng sẽ không tăng cường tuổi thọ, vì lẽ đó ta đã sớm đã thấy ra, trừ phi còn có n h ị p thiên cơ duyên, bằng không chết già, là ta kết c u ộ c duy nhất, nói, hắn lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, ta này đều là toán tốt, lão chu chuyển cướp mười tám t h í thiêu đốt tự mình chân linh, cũng có điều ngoài ngạc đổi lấy ba trăm hai mươi bốn chấm nghìn năm tuổi thọ. bây giờ, cổ thần thông đều là thứ ba mươi ba đại thánh tôn chi chủ. lão chu còn sót lại tuổi thọ, không tới trăm năm, như hắn không chờ được đến sự xuất hiện của ngươi. ngã xuống trước, sợ là liều lính, cũng phải liều mạng một lần. tần diệp nghe vậy, trầm mặc một lúc lâu, không nói gì, đúng rồi. Thôn thiên ma chủ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân xoay tay một cái, lấy ra một phương màu đen hộp gỗ đàn h ư ơ n g hộp gỗ đàn h ư ơ n g khoảng chừng có lòng bàn tay rộng, dài khoảng một thước, đóng gói tinh mỹ, đây là lão trụ, nhờ ta mang cho ngươi sinh nhật lễ vật, chúc mừng ngươi hai mươi tuổi sinh nhật, tần d ị c h nghe vậy, lúc này sườn sốt một chút, hai mươi tuổi sinh nhật, đúng, thôn thiên ma chủ, sờ sờ cằm, thuận miệng nói, hắn nói hôm nay, là ngươi hai mươi tuổi sinh nhật, sẽ không có sai đi, không sai, tần d ị ệ t trong lòng dâng lên dòng nước ấm, đưa tay tiếp nhận màu đen hộp gỗ đàn hương. hôm nay, xác thực là hắn hai mươi tuổi sinh nhật, hắn từ khi vào thánh vực, triển khai kế hoạch, cùng các đại thánh tộc, Tiên h môn đỏ sức, thận trọng từng bước, cuối cùng càng là một lần b ư ớ c lên thánh vực nội chiến, làm việc cẩn thận một chút, như băng mỏng trên giày, nói là lo lắng hết lòng cũng không quá đáng, càng ngay cả mình sinh nhật đều đã quên, cũng thiệt thòi chu tiên sinh còn nhớ, còn đặc biệt vì hắn, chuẩn bị một phần sinh nhật lễ vật, ma chủ, tần dịp đánh giá một ánh mắt, trong tay hộp gỗ đàn h ư ơ n g hỏi trong này là cái gì thôn thiên ma chủ cười hì hì khá là thần bí nói rằng ngươi mở ra liền rõ ràng tần d ị c h nghe vậy lúc này đưa tay mở ra hộp gỗ đàn h ư ơ n g bên trong hộp là một quyển đồ lục hắn đem đồ lục lấy ra c h ầ m rãi triển khai phát hiện rõ ràng là một bộ cổ tục trụ sở bản đồ chi tiết ở địa đồ một chỗ nào đó, còn đánh dấu có một cái bắt mắt điểm đỏ. đây là tần d ị ệ t vẻ mặt khẽ động, ý niệm trong lòng nhất thời cuồn c u ồ n lên, có các loại suy đoán, hay là ngươi cũng đoán được, thôn thiên ma chủ nghiêm mặt, trầm giọng nói, n à y điểm đỏ đánh dấu địa phương, chính là mẹ ngươi, bị giam giữ địa điểm, trước đây không lâu, các đại thánh tục, thiên môn thần vương dốc toàn bộ lực lượng, thánh binh, thánh khí cũng bị mang đi, đi đến hạ giới truy tìm tung tích của ta, liền cho lão chu cơ hội, hắn quyết định thật nhanh, lập tức đ ồ n g sử dụng thủ đoạn, nhiều mặt thẩm thấu, cuối cùng cũng coi như là tìm được ngươi mấu thân tâm tích, chỉ là những người thiên, ngươi cũng không ở cổ tộc trụ sở bên trong, sau đó chờ ngươi trở về, Tùy tiện cùng ngươi tiếp xúc lại nguy hiểm quá lớn, vì lẽ đó Hắn chỉ có thể chờ đợi đến hiện tại, nhờ ta chuyển đưa cho ngươi. Tần d ị c h nghe vậy, nhất thời thay đổi sắc mặt, n à y một phần lễ vật, không thể không nói, đối với Hắn quá mức quý trọng, cũng tới quá đúng lúc, dù cho thừa dịp thần vương, thiên lan đao không ở, có thể tưởng tượng muốn thu được như thế tuyệt mật tin tức, Chu tiên sinh cũng nhất định là trả giá không nhỏ đánh đổi. Chu tiên sinh có lòng, tần dịch đem bản đồ lao nhớ kỹ, ánh mắt sâu t h ẳ m hỏi tới, liên quan với mẫu thân ta, Chu tiên sinh còn nói quá cái gì khác tin tức sao. Tỉ như, nàng bị giam giữ địa điểm tình huống cụ thể, người trông coi tình báo chờ chút, thôn thiên ma chủ gật gù, mở miệng nói, Ta lúc trước ngụy trang thành trần đại sư, bị tuyệt thiên thần vương mang đi đồng thời, cũng biết cổ tục tạo hóa thiên chu kế hoạch, đem tình báo nghĩ cách truyền cho lão chu. Hắn cùng trước vơ vét tình báo đối nghịch so với tổng tiết, xác định không ít tin tức hữu dụng. Lão chu nói, mười mấy năm trước, ngươi muội muội mới vừa vừa ra đời, vì lẽ đó mẹ ngươi trong cơ thể, còn lưu lại một tia hỗn độn tiên thể bản nguyên ngươi muội muội bị bắt đi sau phong cấm lên vẫn rơi vào trạng thái ngủ say hỗn độn tiên thể bản nguyên sẽ không có chân chính thức tỉnh quá vì lẽ đó cái kia một tia bản nguyên đến nay còn ở lại mẹ ngươi trong cơ thể mẹ ngươi trong cơ thể một tia bản nguyên cũng không nhiều nhưng cũng đầy đủ luyện t r í một lượng viên tạo hóa thiên đan cổ tục không có công khai tiết lộ quá. Mẹ ngươi tin tức, hẳn là chuẩn bị lén lút đ ộ c chiếm này một tia bản nguyên. Tần dịch nghe đến chỗ này. nhất thời bừng tỉnh, trong lòng một điều bí ẩ n đoàn cũng mở ra. nguyên lai,、like. mẹ của chính mình trong cơ thể, còn có một tia hỗn độn tiên thể bản nguyên. nguyên nhân chính là như vậy. năm đó ở nàng triển khai chu tiên sinh trong bóng tối truyền thụ đồng sinh pháp ấm sau khi mới gặp khiến cổ tộc sợ ném c h u ộ t vỡ đồ tha chính mình phụ tử một mạng bởi vì bọn họ không nỡ này một tia bản nguyên đồng dạng cũng bởi vì hỗn độn tiên thể bản nguyên tồn tại để cho mình dù cho vận dụng hệ thống đều không có quyền hạn biết được tung tích của nàng mẹ ngươi bị giam giữ địa phương là một chỗ loại nhỏ hư không bí cảnh, thôn thiên ma chủ chậm rãi mở miệng, cổ tộc rất thông minh, không có bố trí bất kỳ người thủ vệ, chỉ là đem toàn bộ bí cảnh, triệt để ngăn cách, ẩm dấu lên, chỉ có cổ thần thông chính mình, mới có thể ra vào bí cảnh, bởi vậy, ngươi như muốn cứu xa mẹ ngươi, vậy cũng chỉ có chính diện động thủ, mạnh mẽ đánh tan bí cảnh một con đường có thể đi tần d ị ệ p nghe vậy gật gật đầu nói ta rõ ràng cổ tục cẩn thận như vậy muốn sớm cứu ra mẫu thân hắn cơ bản là không có cơ hội phải cứu vậy cũng chỉ có liên quan m ù i m ù i của hắn đồng thời cứu một khi đồng thủ chính là chiến tranh toàn diện quyết định vận mệnh trận chiến cuối cùng còn có một việc Ta cần thương lượng với ngươi thương lượng, thôn thiên ma chủ d ừ n g một chút, mới chỉnh trọng mở miệng nói, thực lực của ngươi, ta đã biết được, đã chọn lấy sánh ngang những người, vô địch một thời đại trời sinh thánh thể thần vương. nhưng, thực lực như vậy còn chưa đủ, muốn muốn lật đổ toàn bộ thánh vực, ngươi ta thêm vào lão chu, ba người liên thủ, cũng không đủ, bởi vậy, ta lập ra một cái kế hoạch to gan, cần ngươi cùng ta nghiên cứu k ỹ nghiên cứu k ỹ ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một, chương năm trăm chín mươi bảy mượn bảy trăm i triệu nguyên tinh, tần dịch nghe đến chỗ này, lúc này hỏi, kế hoạch gì, rất đơn giản, thôn thiên ma chủ sờ sờ cằm, trong mắt tinh quang lấp lóe, ta thực lực, đã khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, một đối một ngoại trừ thiên lan đao, thương lưu kiếm ở ngoài, có thể áp chế bất luận một cách nào thánh binh, thánh khí lực lượng, có thể chỉ có thể áp chế, nhưng không có cách nào đem triệt để trấn áp lại, cũng đánh không chết thánh binh người nắm giữ. nhưng nếu là có n g ư ờ i hỗ trợ, vậy thì tuyệt nhiên không giống, n g ư ờ i ta liên thủ, tìm một cơ hội lén lút trấn áp một c á i thánh binh, thánh khí Cuộc diện liền lập tức liền có cơ hội xoay chuyển, lấy người ta thực lực, một khi nắm giữ một cái thánh binh hoặc là thánh khí, liền đủ mà đối kháng còn lại lục đại thánh binh, thánh khí liên thủ, nói, hắn cười lạnh một tiếng, trời sinh thánh thể thần vương, vì sao dám hào sưng vô địch một thời đại, nguyên nhân chính đang ở đây, chỉ là đáng tiếc, thánh vực những này bè lũ su nịnh hạng người, xưa nay không dám thật sự để không phải chính mình xuất thân trời sinh thánh thể, chấp trưởng một cái thánh binh, thánh khí. Đến thời điểm, chờ n g ư ờ i ta đều có thánh binh, hoàn toàn có thể c h ấ n áp còn lại sở hữu thần vương. hơn nữa lão chu ra tay, ba người c h ú n g ta hợp lực, không hẳn không thể cùng bán thành phẩm tạo hóa chi chu ngạnh hám một hồi. Tần diệp nghe vậy, lắc lắc đầu nói, đây là bí quá hóa liều cử chỉ những này thần vương c ỡ nào cẩn thận một khi chúng ta đồng thủ động tính tiết lộ đối mặt chính là sở hữu thánh binh thánh khí vây công thôn thiên ma chủ hỏi ngược lại chúng ta bây giờ nằm ở toàn diện thế yếu không bí quá hóa liều còn có biện pháp khác sao chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ngươi muội muội cùng mẹ ngươi bị người giết chết, phân thây, triệt để lấy ra bản nguyên, luyện chế thành đan dược, nói, hắn lời nói ý vì sâu xa khuyên. t ầ n d ị ta biết ngươi thiên phú kỳ cao, không tới thần vương cảnh giới, liền có thực lực như thế. Tương lai, nhất định sẽ vượt qua ta cùng lão chu, thậm chí là thành tựu thánh giả, đều là ván đã đóng thuyền, nhưng chúng ta không có thời gian. có nhiều như vậy thiên đan sư gia nhập liên minh còn có một đám thần vương đồng ý s u ấ t lực nhiều nhất một tháng bọn họ liền muốn đồng thủ giết chết ngươi muội muội rút ra b ả n nguyên bắt đầu luyện chế tạo hóa thiên đan ngươi luôn không khả năng trong vòng một tháng liền có thể đột phá đến võ thần cửu trọng thiên thực lực tăng mạnh chứ tần dịch nghe vậy khuôn mặt bình tĩnh hỏi một câu trên người ngươi còn có nguyên tinh sao cái gì thôn thiên ma chủ ngẩn ra không hiểu hỏi nguyên tinh ngươi hỏi c á c h này để làm gì tần dịp khuôn mặt bất biến tiếp tục hỏi có vẫn không có thôn thiên ma chủ lắc đầu một cái thuận miệng nói đương nhiên không có nay trần đại sư có dòng dõi ngoại trừ luyện đan dùng một ít vật liệu cùng đỉnh lô đều bị ta nuốt trên người ta, hiện tại là một khối nguyên tinh cũng cầm không ra đến. tần d ị ệ p nghe vậy, nói, đã như vậy, ta ra ngoài một chuyến, đi mượn điểm nguyên tinh trở về, hắn trong sổ sách tam giai nạp tiền điểm ngạch trống, đã tích lũy một trăm hai mươi ba trăm nghìn bảy trăm điểm, thành tựu võ thần cảnh cửu trọng thiên, tổng cộng cần một trăm chín mươi hai trăm nghìn, Còn cận kém tiếp bảy con ây, thôn thiên ma chủ s ư ờ n sốt một chút, không rõ vì sao. Mượn mượn? điểm mượn làm mắt Ngươi như ngươi nguyên tinh. này nguyên tinh làm gì? Tần dịch liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói. nhiên gì? Thời thế Ta tự ta. hỏi ai liếc dịch của đảo lý có Chuẩn bị sẵn sàng, ta chẳng mấy chốc sẽ đồng thủ, đến thời điểm làm phiền ngươi đồng thời ra tay, cứu ra mẫu thân ta. Dứt tiếng, hắn đã n h ú n người nhảy lên, hóa thành một đạo đồn quang, trong thời gian ngắn rời đi cung điện. chuyện này, thôn thiên ma chủ, nhìn thanh hồng đi xa, rơi vào m ở mịt bên trong, dưới nền đất lâu đài, khu hạc h tâm bên trong, thực sự là khó mà tin nổi tạo vật cậu đại sư nhìn trước mắt to lớn thủy tinh hình chủ bên trong ngủ say thiếu nữ say mê bên trong khó có thể tự kiềm chế cậu đại sư bỗng nhiên một thanh âm đem hắn thức tỉnh hắn bất mãn nhìn sang là ai thời điểm như thế này quấy dối ta hắn ánh mắt chiếu tới nhìn thấy một vị áo bào trắng thanh niên chính diện mỉm cười ý nhìn hắn, a, hóa ra là dương tiên sinh, c ậ u đại sư bất mãn trong lòng, trong nháy mắt quét đi sạch sành xanh, cười ha ha nói, ta vừa nãy liền muốn đi bái phòng ngươi, làm sao sự vụ nặng nề, khó có thể thoát thân, chỉ có thể tiện nhi g lão trần tên kia, ngươi cùng hắn giao lưu thế nào, tần d ị gật gù, nói, Trần đại sư luyện đan thuật trình độ, thực tại không g i ố n g người thường, để dương mố mở mang tầm mắt, ta vốn định cùng hắn cuộc nói chuyện dài, làm sao có chuyện, không thể không đến tìm kiếm cậu đại sư trợ giúp, tìm ta trợ giúp, cậu đại sư ngẩn ra, không hiểu hỏi, chuyện gì, liền ngươi đều muốn tìm cậu sự giúp đỡ của ta, ngươi nhưng là thần vương bên trong không có địch thủ đại năng, Chẳng lẽ là luyện đan thuật phương diện sự tỉnh. Lão trần cũng giải quyết không được sao. cũng không phải. tần dịch khẽ mỉm cười. nói. cũng không phải là luyện đan thuật phương diện sự tỉnh. thực sự là dương mố. có chút tự nhân nguyên nhân. có cái yêu cầu quá đáng. cũng muốn hỏi c ầ u đại sư. mượn một bút nguyên tinh. mượn nguyên tinh. c ầ u đại sư s ư ờ n sốt một chút. hiển nhiên không nghĩ đến. dương cửu mục tìm đến hắn lại chính là chuyện như vậy nhưng hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại thoải mái đ ả o không thành vấn đề lấy thân phận của ngươi địa vị thánh vực bên trong nhiều chính là người đồng ý mượn ngươi lão phu tự nhiên cũng không sợ ngươi huyệt n ợ ngươi muốn mượn bao nhiêu lúc nào đưa ta tần diệt trầm ngâm một chút mới nói không nhiều bảy c á h ư ớ c nguyên tinh Ta sẽ ở trăm năm bên trong, trả lại cậu đại sư tám trăm triệu. Cậu đại sư nghe vậy, lúc này vung vung tay, sang sảng cười nói, không cần, nếu là mượn ngươi, ta liền không thu lời tức, bảy c á c h ư ớp mà thôi, không phải bao lớn con số, thân là thánh vực bên trong, kể đến hàng đầu thiên đan sư, dòng dõi của hắn của cải, so với tầm thường thần vương, đều không kém là bao nhiêu, càng là hắn tu vi kém cỏi. đại đa số của cải, đều là nguyên tinh cùng các loại tài liệu luyện đan. một lần lấy ra bảy c á h ư ớ c vẫn có năng lực được tần d ị c h khẽ mỉm cười. nếu vì này cậu đại sư như vậy phối hợp, hắn quyết định giết chết hắn lúc thằng t hắn rứt khoát, để hắn thiếu được điểm thống khổ. ngươi chờ, cậu đại sư bình tĩnh lại tâm thần, thu dọn một hồi không gian mang theo người, một lát sau liền đưa qua một viên màu xanh chiếc nhẫn, này không gian bảo khí bên trong, liền có bảy c á c h ư ớ c nguyên tinh, ngươi nhận lấy đi, nhớ tới trăm năm bên trong đưa ta là được, tần d ị ệ p nghe vậy, lúc này tiếp nhận chiếc nhẫn, cười nói, cậu đại sư yên tâm chính là, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một, chương năm trăm chín mươi tám lên cấp võ thần cửu trọng thiên. pháp như sao không. chỉ chúc lát sau, thiên lan bí cảnh bên trong, tần dịch chủ sở bên trong cung điện, thôn thiên ma chủ, đã mang theo đầy bụng nghi h o ặ c rời đi. chỉ còn tần dịch một người, đi đến tu hành trong tính thất, hắn tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết. mở ra ngăn cách trong ngoài trận pháp, lập tức ở trong tính thất l ương, khoanh chân ngồi xuống, rốt cuộc đi đến một bước này, ánh mắt của hắn n sâu như biển, tâm niệm chập trùng bất định, năm bước kế hoạch đã tiến hành đến bước cuối cùng. Bây giờ, mẫu thân hắn cùng mùi mùi t â m tích, cũng đã tìm rõ, bất cứ lúc nào có thể đồng thủ cứu viện kém, đơn giản là thực lực còn chưa đủ. mà bây giờ, g i e o vạ muội muội của hắn hung thủ một trong cầu đại sư, tự tay dâng cuối cùng này một bút nguyên tinh, để hắn sắp nắm giữ trực diện tất cả sức lực. bắt đầu đi, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, ở trong lòng đọc thầm một tiếng, hệ thống, đem ta trong nhẫn không gian, sở hữu nguyên tinh hối đoái thành nạp tiền điểm, k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt đưa ra đáp lại, hối đoái đã hoàn thành, ký chủ thu được tổng cộng bảy vạn tam giai nạp tiền điểm, tần d ị c h nạp tiền điểm ngạc h trống, trong giây lát này, tăng vọt đến một trăm chín mươi ba trăm l i n bảy trăm điểm, hắn không có do dự c h ố c lát, lúc này lần thứ hai đọc thầm một tiếng, hệ thống, ta muốn hối đoái thái hư thiên long ma la đảo kinh, võ thần cảnh cửa trọng thiên tu vi, k h e n h ối đ o á i đã hoàn thành, tu vi đã phân phát, nương theo một trăm chín mươi hai chấm nhìn tam giai nạp tiền điểm bị khấu trừ, trong trước mắt, trong c õ i u minh, cái kia cố khó lường vô biên sức mạnh to lớn, dường như thiên địa thai mô phá quãng đê vỡ, tuôn ra vô cùng vô tận dòng lũ, chảy ngược vào tần dịch trong thân thể, nay cuồng mãnh tự lôi bảo sức mạnh, tiến vào tần dịch thân thể bên trong liền hiện ra ôn hòa như nước đặc tính, bị hắn cấp tốc hấp thu luyện hóa, phảng phất hai người vốn là làm một thể, ầm, chỉ nửa cái hô hấp thời gian không tới, tần dịch khí tức, liền tăng vọt một đoạn dài, dĩ nhiên đột phá đến võ thần cảnh tầng tám, nhưng vẫn cứ ở không chừng mực dâng lên bên trong, một cái t r ư ớ c mắt, hai cái t r ư ớ c mắt, ba cái t r ư ớ c mắt, đầy đủ hai cái hô hấp sau khi, tần d ị ệ t thân thể, âm âm sụp đổ ra đến, hóa thành vô số màu thiên thanh ba tích le tạo thành đám mây. nhìn kỹ lại, hắn khắp toàn thân, đầy đủ bốn trăm tám mươi triệu màu thiên thanh ba tích le, đột nhiên đang k ị c h liệt bành trướng cùng co rút lại, bản thân đang nhỏ bé cực điểm, gần như tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó màu thiên thanh ba tích le, tiếp tục đi xuống than xúc, tựa hồ trong nháy mắt chạm tới một cái l í n h vực hoàn toàn mới, to nhỏ một thể, hai tương trùng điệp, ngoài giới hiện ra, là so với cho bụi còn muốn nhỏ bé ngàn tỷ lần ba tích le, thần niệm đều bắn phá không tới, nội tại hiện ra, nhưng là từng viên một khổng lồ vô cùng ngôi sao, dọc theo huyền ả n g quý tích vận chuyển, tỏa ra tuyên cổ, vĩnh hằng khí tức, trong t r ư ớ c mắt này, Hắn khắp toàn thân, sở hữu thiên thanh sắc pháp lực ba tích le, cũng đã hóa thành ngôi sao hình ảnh, ẩ n chứa rung động vòng trời, chúa tể hoàn vũ minh mông pháp lực, tổng thể con số, cũng không còn là bốn trăm tám mươi triệu, mà là tiêu thăng đến một trăm hai trăm chín mươi sáu ước, vô cùng pháp lực ba tích le, tạo thành đã không còn là đám mây, mà là hóa thành một mảnh tinh vân, một vùng biển sao, pháp như sao không, bạch, pháp lực biển sao trong nháy mắt hợp lại, một lần nữa hóa thành tần dịch thân thể, vó thần cảnh cửa trọng thiên, rốt cuộc xong rồi, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một loại nào đó hiện ra thiên thanh sắc ánh sáng, cẩn thận cảm ứng thân thể biến hóa, biến hóa to lớn nhất, tự nhiên là pháp lực cấp độ, pháp như sao không cảnh giới, đã xa xa vượt qua thần vương cấp độ pháp như biển lớn thậm chí luận võ đạo thánh giả pháp lực còn mạnh mẽ hơn nhiều hùng hồn vô cùng c ă n cơ từng bước viên mãn lên cấp ở trên người hắn thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn ngoài ra làm một mạch t ư ợ n g thừa xây di công pháp thái h ư thiên long ma la đạo kinh tu hành đến võ thần cửu trọng thiên viên mãn ma la thiên long hóa thân pháp cũng nhân này uy lực tăng mạnh bây giờ lại hóa thân ma la thiên long chính là bên trong vương tộc huyết thống vô cùng không gian để nhất con cưng hơn nữa còn thức tỉnh rồi một đảo hoàn toàn mới đại thần thông thiên vũ hoán danh hô thần chú đảo này thần thông tần d ị c h bình tĩnh lại tâm thần thoáng kiểm tra một phen lúc này mặt lộ vẻ kinh sợ càng là như vậy nguyên lai、like. Hắn vẫn luôn muốn sai rồi. Hắn vốn tưởng rằng, thành tựu võ thần cảnh trí cường công pháp, thái hư thiên long ma la đảo kinh tu luyện tới đỉnh điểm, có thể dễ dàng chạm tới một cái nào đó cái hư không giới tầng. nhưng trên thực tế, thái hư thiên long ma la đảo kinh trình bày không gian trí lý, chạm tới là tầng thứ ba hư không bản thân, vô số giới tầng chi cội nguồn. Thâm tầng hư không căn nguyên bản, đạo này tên là thiên vũ hoán danh hô thần chú đại thần thông, chính là lấy không gian con cưng thân phận, hô hoán thâm tầng h ư không sức mạnh bản nguyên, cái kia một đạo vô hình chi thần giá lâm, có thể lấp kín tất cả giới tầng lực lượng, võ đạo thánh g i ả mạnh nhất địa phương là cái gì, tự nhiên là thần hồn dấu ấm ký thác h ư không giới tầng, gần như bất tử bất diệt, còn có vô cùng giới tầng lực lượng gia thân, căn bản không phải võ thần cảnh có thể đối phó, dù cho mạnh như tần d ị ệ p pháp như sao không cấp độ, lấy thuần túy pháp lực cũng chưa chắc có thể háo được vô cùng giới tầng lực lượng, chớ nói chi là, hắn căn bản đánh không chết thánh giả, nhưng, một khi chúng rồi thiên vũ hoán danh hô thần chú, tương đương với võ đạo thánh giả mạnh nhất năng lực, trực tiếp bị phế trừ, không nghi ngờ chút nào, dựa vào này một đạo thần thông, thì có uy hiếp võ đạo thánh giả tư cách, là vượt cảnh khiêu chiến, nhịp phạt thánh giả thần binh lợi khí. đương nhiên, nhịp cảnh phạt mạnh, đây là vũ n ộ i xây di công pháp truyền thống cũ, thái h ư xây di như thế kế thừa. rất tốt, tốt vô cùng, tần d ị c hơi h nhích k h ó e môi lên lên, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. có này một đạo thần thông, hắn thì có khiêu chiến thánh giả tiền vốn, đối đầu thánh giả sau khi, thắng bại thắng thua, vậy cũng muốn đánh qua mới biết, cho tới thánh vượt bên trong những này thần vương, thánh binh hàng ngũ, mây khói p h ủ vân, đều hướng về rồi. Hắn thu lại ý cười, chậm rãi đứng dậy, phất tay áo vung lên, đóng trận pháp, cất bước mà ra, là thời điểm nên thu hồi nợ máu bọn họ phụ tử chờ một ngày này đợi quá lâu quá lâu nhưng mà tần d ị c h mới vừa vừa rời đi tu hành tính thất bước chân liền dừng lại lông mày nhíu lại ngẩng đầu lên bốn phía thình lình đã không phải trụ sở của hắn cung điện mà đổi thành giới mô bên trong m i n h mông ư không mà ở trước mặt hắn trong h ư không đầy đủ hai mươi mốt vị thần vương tề tề lăng không mà đứng tỏa ra ngập trời khí tức mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn bao quát lần nữa khôi phục sức mạnh thiên lan đao ở bên trong đầy đủ bảy cái thánh binh thánh khí chẳng biết lúc nào đã liên thủ thôi phát uy năng lặng yên không một tiếng đồng đem tính thất ngăn cách na di đến giới mô trong h ư không Chư vị, t ầ n d ị p ngước đầu, c a o mày, các ngươi đây là ý gì, có ý gì, cổ thần thông nhìn hắn, trong mắt lóe ra một tia châm chọc cùng trào phúng. t ầ n d ị p t ầ n trấn thiên c h i t ử ngươi còn ở đây với ai trang đây, hoặc là, ta nên gọi ngươi dương cửu một, hả, cửu một, cấu mẹ, thực sự là tên rất hay, lời ít mà ý nhiều, đem chúng ta các nhà thánh tục, thiên môn, rất nhiều thần chủ, thần vương, đùa bỡn ở ở trong lòng bàn tay, thật là lời hại, đạo hải thần vương, tức giận thoá mạ nói, cậu tạp t r ù n g lão tử vẫn đúng là tin ngươi tà, đưa ngươi xem là d á m chó khách đến từ vực ngoại, ngươi lại dám coi chúng ta là cậu như thế chơi, nếu không có phụ thân ta có nhận biết, chúng ta e sợ vẫn đúng là muốn lật thuyền trong mưng lý vẫn thiên hờ hưng mở miệng nói không cần cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy tân d ị c h chúng ta hiện tại cho ngươi hai c á c h lựa chọn số một quỳ xuống đến bó tay chịu c h ó i chúng ta cho ngươi một cách thoải mái thứ hai bị c h ấ n chúng ta é p c h ơ mắt nhìn ngươi mùi mùi cùng mẹ ngươi bị mọi cách dằn vặt sau đó đi chết ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi mốt chương năm trăm chín mươi chín thời cơ đã tới long trời lở đất thật biết điều tần dịch lông mày r ã n ra nhìn chằm chằm cổ thần thông nói ta tự hỏi không có lộ ra quá cái gì kẽ hở ngươi là làm sao phát hiện đông đảo thần vương thấy một màn này trong lòng nhất thời âm thầm lấm liệt cao mày trước mắt nhưng là thánh vực bên trong sở hữu thần vương cường g i ả thánh binh thánh khí liên thủ đối phó một người cuộc diện đối mặt loại này rung động gần như thập tử vô sinh cuộc diện nay tần dịch càng không có một chút nào hoảng loạn là v ô trương thanh thế hay là thật không có sợ hãi ngươi xác thực không có lộ ra kẽ hở cổ thần thông sắc mặt hờ hứng c h ầ m rãi mở miệng nói đáng tiếc, ngươi biết đến quá ít, thánh tổ trước khi lâm t r u n g ở ta trong cổ tục, từng lưu lại rất nhiều liên quan với tiên đoán cụ thể chi tiết nhỏ cùng lai lịch thực sự, lai lịch thực sự, tần d ị c h nhất thời vẻ mặt hơi động, mấy chục vạn năm trước tiên đoán, không phải thương lan thánh g i ả lưu lại, tất nhiên là không, cổ thần thông xì cười một tiếng, ta nói rồi, Bất tử cốt cùng hỗn đ ồ n tiên thể cấp độ, gặp lật đổ các ngươi tưởng tượng, liền ngươi c á c h này bất tử cốt nguyên bản chủ nhân, cũng không ngoại lệ, thánh tổ tuy rằng thần thông hoàng đại, nhưng cũng không có năng lực, làm ra loại này tiên đoán, lời tiên đoán này, từ lúc càng xa xưa niên đại, liền truyền lưu ở chân vũ giới thượng tầng bên trong, mọi người đều biết, nhưng ngươi nhưng lại không biết, Ta tử t h i ê n lan bí cảnh đi ra. Nhìn thấy vẻ mặt của cảnh Nhìn n bí thấy đi mặt vẻ g ư ơ i tuyệt r ra o đoán n nháy mắt đó. Liện phán đoán ra được, Ngươi g mắt t đó. được. đối không thể là chân chính vực n g o ạ i người thân phận của n g ư ơ i là giả tần diệt trong lòng nhất thời bừng tỉnh nguyên lai cổ thần thông hiện thân lúc nói ra bất t ử cốt cùng hỗn độn tiên thể sự chính mình làm bộ mù t ị t không biết vẻ mặt nhưng là thích đến phản Lộ chân tướng, khi đó, cổ thần thông nhiều liếc mắt nhìn hắn, thực cũng đã bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn, mặt sau công khai nghi vấn hắn, ẩm dấu thực lực chờ thủ đoạn, kỳ thực chính là rời đi sự chú ý của hắn, trong bóng tối ẩ n mà không phát, mãi đến tận hiện tại lộ ra kế hoạch, kẽ hở càng ở chỗ này, t ầ n d ị ệ t thở dài một tiếng, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao, ngươi lại là làm sao, phán đoán ra ta thân phận chân chính, cổ thần thông sắc mặt không hề thay đổi. Mở miệng nói, ta vừa bắt đầu, hoài nghi ngươi là chu thường tại một c á c h nào đó hóa thân, biến hóa mà thành, dù sao thương lan vực bên trong, lại lớn như vậy, cường g i ả con xấu có hạn, không thể bỗng dưng nhô ra, một cái tu vi tuyệt đỉnh trời sinh thánh thể, chỉ có chu thường tại, hắn thần thông khủng bố, lại là c h ú n g sinh thánh thể, không hẳn không thể giả mạo những khác thánh thể, nhưng kết quả để ta rất bất ngờ, ta viến trình thao túng thánh vực hồn châu kiểm tra, phát hiện dương cửa một thần hồn khí tức, cũng không phải chu thường tại, vô cùng xa lạ, ta rơi vào mê man, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc nghĩ đến ngươi, một c á c h vẫn bị quên người trên người, bài trừ tất cả hoài nghi mục tiêu sau, còn lại kết quả, bất luận như thế nào đi nữa ly kỳ cùng khó mà tin nổi, cũng là duy nhất chân tướng, thương lan v ư ợ t bên trong, vạn cổ tới nay, sinh ra mạnh nhất thiên tài, chính là ngươi cùng ngươi muội muội, dù cho ngươi bị đ à o đi tới bất tử cốt, nhưng cũng như thế khả năng, có lật đổ lẽ thường sức mạnh, nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, mới mở miệng nói. chuyện sau đó, chứng minh phán đoán của ta không sai. ta cố ý đi tới một chuyến thánh tôn sơn môn, toàn lực thôi phát thánh vực hồn châu, xác định ngươi không thể là chu thường tại hóa thân. con ta thiên hư, tự mình hạ giới đi quan sát phụ tử các ngươi, nhưng đến ra một c á c h tất cả bình thường kết luận. nhưng này rõ ràng là không bình thường. Hắn đường đường thần vương. có thể vô thanh vô tức che đậy thần hồn của hắn thức ướp. chỉ có chu thường tại cùng trong tay hắn thiên nguyệt vương miệng mới có thể làm đến. chờ hắn sau khi trở lại. trong lòng ta sợ không thôi. vô cùng hối hận. nói, cổ thần thông hít khẩu đi ra ngoài. ta thật là không nên khiêng thường ngươi nửa phần. cho rằng ngươi không còn bất tử cốt. thành phế nhân liền ba mươi tuổi đều không sống hơn hết t h ầ y đều đã thành chắc chắn năm đó ta liền không nên lòng tham quấy phá lưu lại phụ tử các ngươi một mạng suýt nữa đúc thành sai lầm lớn cũng còn tốt ta sớm một bước đi đầu phát hiện không có cho ngươi tiếp tục trưởng thành cơ hội hết t h ầ y đều tới kịp bù đắp tới kịp cứu vãn a tần dịp nghe vậy khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra một tia châm chọc, vì lẽ đó, ngươi liền thừa dịp lúc trước, ta cùng rất nhiều thần vương phân tán ra cơ hội, trong bóng tối triệu tập bọn họ, đem tất cả công khai, liên thủ đối phó ta, vậy bây giờ đây, ngươi ở đây, dựa vào nói chuyện với ta, kéo dài nửa ngày thời gian, lại chuẩn bị thủ đoạn gì, Cổ thần thông sắc mặt không hề thay đổi, nhìn về phía một bên lý vấn thiên, lý huyên, làm sao, lý vấn thiên khẽ mỉm cười, vẻ mặt ung dung nói, chu thường tại còn ở hạ giới, không có đến thánh vực, hiển nhiên, mới vừa hắn là trong bóng tối v i ễ n trình thao túng thánh vực hồn châu, quy mô lớn kiểm tra một lần thần hồn khí tức, hắn vừa nói, đông đảo thần vương đô thở phào nhẹ nhõm, Lập tức trong lòng sát cơ tăng vọt n h ì n trọng t r ọ c vào tần dịch tựa hồ lập tức liền muốn đồng thủ nguyên lai、like. các ngươi cho sằng chu tiên sinh là ta không có sợ hãi d ự a dấm tần dịch lắc đầu một cái than nhẹ một tiếng đáng tiếc các ngươi biết đến quá ít ta tần dịch cho tới nay chân chính d ự a dấm đều chỉ có chính ta nói chuyện đồng thời Hắn đã một niệm bên dưới, thôi thúc trên ngu bàn tay phải, chu tiên sinh để cho Hắn vô hình dấu ấm, bạch, nương theo Hắn hồi lâu vô hình dấu ấm, nhất thời bốc cháy lên, tần dịch chỉ t r u y ề n đưa tới một đạo thần niệm, thời cơ đã tới, giúp ta cứu ra ta muội muội cùng mẫu thân, mà đối diện h ư không cổ thần thông, sắc mặt hờ hứng, đã chẳng muốn cùng tần dịch phí lời nửa câu, động thủ, Giết hắn vừa dứt lời oanh oanh khí tức kinh khủng phóng lên trời đầy đủ bảy cái thánh binh thánh khí ánh sáng tỏa sáng vô biên quy năng nổ tung nhưng mà tần dịch ở trong h ư không bước ra một bước âm âm so với thánh binh thánh khí còn kinh khủng hơn gấp trăm lần khí tức quy năng âm âm đẩy ra giới mô bên trong cứng rắn không thể phá vỡ hư không càng từng tấc từng tấc phá nát ra dường như yếu đuối giấy mỏng bình thường liền xa xa màu vàng giới mô đều ở liên tục lay động hắc ám vô ngần chi hư không ngàn tỷ dặm bên trong càng hóa thành thiên thanh ánh sáng lộng lẫy đây là so với thánh nhân còn m i n h mông hơn khủng bố thuần túy pháp lực không ít không có thánh binh thánh khí bảo vệ thần vương thậm chí mắt tối sầm lại, bị luồng hơi thở này vọt một cái, áp bức hầu như pháp lực tan giã, tại chỗ thần hồn t ị c h diệt, trinh lệch chính là to lớn như thế, lớn đến có thể gọi thái quá, tần d ị ệ t pháp lực đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ lực cực hạn. chuyện này, này, thánh g i ả võ đạo thánh g i ả thanh dương chu thị ông lão, điên cuồng hét lên một tiếng, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng kinh hãi chúng ta chậm một bước chạy mau hắn đã thành tựu võ đạo thánh giả liên quan với thánh giả oai có thể nói không có ai so với bọn họ càng thêm rõ ràng năm đó trọng thương ngủ say mới vừa thức tình thương lan thánh giả liền có thể đại sát tứ phương dễ dàng diệt tu sĩ liên minh khi đó t Ở sĩ liên minh linh đài đỉnh cao đại t Ở sĩ, so với bọn họ càng nhiều, thánh binh, thánh khí cũng phải càng nhiều, nhưng căn bản không đỡ nổi một đòn, mà bây giờ, bọn họ đối mặt, nhưng là một vị mới vừa lên cấp, trạng thái hoàn hảo không chút tổn hại chân chính thánh giả. không, thời khắc này, rất nhiều thần vương đô phát sinh tuyệt vọng mà hoảng sợ kêu rên, tại sao lại như vậy, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một, chương sáu trăm thần vương như gà cẩu một tay trấn thiên chuột, ớ i mô trăm h ư không, âm âm, thiên thanh sắc pháp lực, mãnh liệt mà ra, rung động ngàn tỷ dặm, không có thần thông, không có bí pháp, cũng chỉ là thuần túy nhất có điều pháp lực, dường như đại dương chảy ngược, biển sao lật út, ánh mắt thần niệm đi tới địa phương, Ở kết thảy đều bị vô cùng vô tận thiên thanh sắc pháp lực bao phủ. không, a. trong ngày thường, cao cao tại thượng khinh thường thánh vực thần vương các đại năng, tiếp xúc được này cố khủng bố pháp lực t r ư ớ c mắt, trực tiếp hôi, phi yên diệt không, phụ thân cứu ta, đạo hải thần vương cổ thiên h ư hoảng sợ vô cùng gào lên một tiếng, tiếp theo một c á i t r ư ớ c mắt liền không còn ý thức, triệt để rơi vào tính mịt bên trong h á n pháp thân thân thể, đều hoàn toàn bị vô biên thiên thanh sắc pháp lực, làm hao mòn hết sạch, hình thần đều diệt, một cái trước mắt, đầy đủ mười bốn vị thần vương đại năng, tại chỗ ngã xuống, thánh vực tuyệt đỉnh đại năng g i ả ở đây khắc tần diệt trước mặt, dường như gà đất chó sành bình thường buồn cười, mà đ ả o hải thần vương trước khi chết, duy nhất mong ngóng nhánh cỏ cứu mạng cổ thần thông, Lúc này lại cũng đã tự thân khó bảo toàn. hoành hoành, rất nhiều có thánh binh, thánh khí bảo vệ thần vương, dường như phá bút bê bình thường bị đánh bay, tại chỗ thổ huyết trọng thương, pháp lực tán loạn, gần như gần chết, trinh lệ quá to lớn. Bọn họ điều động thánh binh, thánh khí lực lượng, đừng nói làm ra phản kích, liền ngay cả duy trì bản thân quy năng, bảo hộ được chính bọn hắn, cũng đã gian nan vô cùng. dường như mưa to gió lớn sóng giữ sóng biển bên trong. mấy chiếc nho nhỏ thuyền buồm như thế vô lực, chỉ có thể bị sóng biển quẳng. nước chảy b è o trôi, lại tiếp tục như thế. thuyền hủy người vong, chỉ là vấn đề thời gian, bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt. nhưng mà, đông đảo thánh binh, thánh khí ngự chủ, nhưng trong nháy mắt từ hoảng sợ cùng tuyệt vọng bên trong phản ứng lại trong lòng mừng như điên này không phải võ đạo thánh giả điều động giới tầng lực lượng nếu như là giới tầng lực lượng như vậy tiếp xúc trong nháy mắt bọn họ điều động thánh binh thánh khí liền sẽ bị trực tiếp chấn áp sẽ không có một chút điểm sức phản kháng tần dịp sử dụng tới nguồn sức mạnh này tuy rằng đồng d ạ n g hùng hồn vô biên Vô cùng vô tận, nhưng có thể bị thánh binh, thánh khí ì vào cao hơn nửa bước vì cách, chống đỡ một chút xíu uy năng, để bọn họ có thể tạm thời tiếp tục sống sót. đây là pháp lực, thuần túy pháp lực, hơn nữa còn dừng lại ở võ thần cảnh bên trong. Hắn còn chưa là thánh g i ả còn kém một bước, cổ thần thông trong lòng, trong nháy mắt một cái giật mình. không thể ớ c chế bốc lên một ý nghĩ còn có hy vọng chúng ta còn có hy vọng tạo hóa chi chu không riêng là hắn còn lại thánh binh thánh khí ngự chủ tâm bên trong tương tự bốc lên ý tưởng giống nhau lập tức liền có quyết đoán chuyện đến nước này có điều liều mạng một lần thôi hả trong h ư không lăng không sừng sững t ầ n d ị c lông mày nhíu lại xem ra, thuần túy pháp lực, xác thực so với giới tầng lực lượng, phải kém như vậy một điểm, có điều cũng không đáng kể, giới tầng lực lượng, thật so với là sắt thép, mà tầng d ị ệ t pháp như sao không cấp độ pháp lực, lại như là phổ thông g ă n g xác thực có khoảng cách, nhưng vì cách chinh lệch cũng không có quá to lớn, chớ nói chi là, hắn có thể thôi thúc pháp lực, So với những ngày thần vương điều động thánh binh, thánh khí lực lượng, đâu chỉ thêm ra vạn lần, chết đi, hắn một niệm bên dưới, cuồng b ả o vô biên pháp lực một cách chuyển động, tầng tầng quy năng trồng chất, tại chỗ liền muốn đem bảy đại thánh binh, thánh khí, c h ấ n áp lại. nhưng mà, vô cùng pháp lực dĩ nhiên vô hụt, một luồng không tên dưới tầng lực lượng phun trào, t r ự c tiếp đem bảy đại thánh binh, thánh khí ngự chủ, na rời đi rồi, liền tần d ị ệ p pháp lực đều không có thể ngăn cản chủ. đ ư ơ n g nhiên, điều này cũng cùng hắn chỉ triển khai pháp lực, mà không có sử dụng thái vũ thiên linh tháp thần thông c h ấ n áp h ư không có quan hệ. đây là, tần d ị ệ p vẻ mặt khẽ động, đâm chiêu, thương lan thánh g i ả lưu lại bên trong đại trận, chất chứa giới tầng lực lượng sao xem luồng hơi thở này nên nghĩ là ngũ hành chi thủy đối ứng giới tầng chẳng trách tự gọi thương lan lúc này hắn đột nhiên vẻ mặt hơi động quay đầu liếc mắt một cái lộ ra một tia châm chọc nụ cười tạo hóa chi chu vọng tưởng dựa vào thôi thúc thứ này đến trở mình đối phó ta buồn cười đ ừng nói giữa tôn thánh giả lực lượng, dù cho thương lan thánh giả phục sinh, cũng phải bị ta đánh chết tươi, cũng được. Hôm nay liền đơn giản, phá nát các ngươi tất cả hy vọng, để cho các ngươi triệt để cảm thụ một chút tuyệt vọng, mới không uổng công ta hai cha con, mười bảy năm khuất nhục cùng răn vặt, vừa dứt lời, âm ấm, giới mô trong h ư không. đột nhiên chuyển đến kinh thiên động địa rung động, một luồng vô biên quy năng tụ tập, dường như một cái quái vật khổng lồ chuyển động, bùng nổ ra xé xách tất cả q uy thế, hướng về tần d ị c h hung mãnh vô cùng va lại đây, toàn bộ chu vi ngàn tỷ dặm thánh vực bị thôi thúc, lấy một thế giới nhỏ uy năng, hướng về tần d ị c h đánh rết mà đến, ở trong tư không nhìn lại, quả thực lại như là thiên địa sụp đổ bình thường, ánh mắt thần niệm đều nhìn không tới phần cuối, không biết tự lượng sức mình, tần d ị ệ t hét dài một tiếng, bước ra nửa bước, nổ ra một quyền đánh ra, một trăm linh tám cái thế giới bóng mờ, ở quả đấm của hắn hiện lên, sau đó cùng nhau vỡ diệt, rất nhiều thế giới, đầu tiên là cấp tốc hướng vào phía trong than s ú c hóa thành một cái chất lượng vô cùng điểm nhỏ, sau đó bỗng nhiên phát sinh kịch liệt vô cùng nổ tung, hỗn đ ồ n xé sách, thanh c h ọ c mở ra, thời không sinh ra, vật chất diễn hóa, chư giới sinh diệt ma bàn quyền pháp thế giới luôn hồi, âm âm, hết sức khủng bố hát quang, bắn ra, ngưng tụ thành một vị có tới ngàn tỷ r ặ m to nhỏ cối say quyền ấm, mạnh mẽ đánh về toàn bộ thánh vực, cho ta c h ấ n áp, Tần dịp thép dài thanh, xé xách tầng tầng tư không, nổ vang như lôi hải cuồn cuộn, vang vọng h ư không thậm chí toàn bộ thánh vực, tiếp theo một cái trước mắt, ngàn tỷ dặm to nhỏ cối say h u y ề n ấm, cùng toàn bộ thương lan thánh vực, rốt cuộc mạnh mẽ đụng vào nhau, hai bên rằng co ngăn ngắn nửa cái trước mắt, sau đó, toàn bộ thánh vực bị đánh bay mấy chục triệu dặm, không ngừng ong ong rung động, màu vàng giới mô răng rắc một tiếng lại bị nổ nát vù ngàn tỷ dặm to nhỏ cối say huyền ấm còn lại thế không giảm trực tiếp chấn áp ở thánh vực bên trên cuồn cuộn như biển sao thiên thanh sắc pháp lực theo sát sau đem thánh vực gắt gao đè ớp khiến không thể đồng đ ẩ y toàn bộ thánh vực liều mạng dãy dua lên nhưng mà căn bản lay động không được mảy may Trinh lệch giữa hai bên, quá to lớn, thương lan thánh vực, là một thế giới nhỏ, hơn nữa, là cướp đoạt một vực, thai ngén trưởng thành mấy trăm ngàn năm tiểu thế giới, vẫn là đặc thù to lớn thánh khí, uy năng vô cùng, tân d ị chỉ là một người, một cái võ thần cảnh c ử a trọng thiên, võ đạo người tu hành, nhưng, thương lan thánh sức mạnh của vực, nhưng liền tần diệt một phần mười đều không có nhỏ yếu có thể gọi đáng thương ở cổ thần thông lý vẫn thiên chờ trong mắt người ui năng không gì địch nổi đòn sát thủ cuối cùng bọn họ tất cả hy vọng ký thác đặt ở tần diệt trước mặt có điều là trò cười thôi hắn khuôn mặt bình tĩnh phất tay áo vung lên trực tiếp đem phá nát không thể tả thánh vực giới mô xé ra một đạo to lớn vết nứt, sau đó, thân hình hắn hơi động, ánh sáng màu xanh lấp lóe, dĩ nhiên biến mất ở trong h ư không, hai mươi năm ă n oán, hôm nay chấm dứt, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một, chương sáu trăm linh một thời khắc cuối cùng thượng, thương lan thánh vực, thánh tôn bên trong sơn môn bộ, tầng cao nhất tổ sư điện đất nòng cốt bên trong, Ông ông ông. không gian kịch liệt rung động bên trong một vị có tới đầu lâu to nhỏ thủy tinh viên cầu kim quang tỏa sáng chính là thương lan thánh g i ả lưu lại rất nhiều thánh binh thánh khí đứng đầu đảm nhiệm thánh vực hạt nhân thánh vực hồn châu ở thánh vực hồn châu cảnh thiên lan đao thương lưu kiếm lôi búa ấm tì r á o gương bạc ngọn bút bảy đại thánh binh, thánh khí, trôi nổi ở bên, cùng nhau bảo phát uy năng. đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, cổ thần thông nổi giận gầm lên một tiếng, thần niệm bên trong cấp thiết vô cùng mở miệng nói, lập tức thôi thúc tảo hóa chi chu, đánh x ế p tần d ị c h lập tức đồng thủ, lý vấn thiên mọi người, tương tự không chút do dự nào, liên thủ đánh ra pháp quyết, t h ôi thúc thánh binh, thánh khí quy năng, cấu kết hạt nhân đại trận, âm âm, đất s u n g n ú i truyền, vòng trời không rõ, thánh tôn g sơn môn bên dưới, một triệu dặm thương nguyên hải, càng là chủ yếu nhất vùng biển, trực tiếp sôi trào lên, vô cùng nguyên khí thiêu đốt, cung cấp cho toàn bộ thánh vượt đáng sợ động lực, để thứ khổng lồ này, hoàn toàn bị kích hoạt, Toàn bộ thánh vượt bị thôi thúc lên, bùng nổ ra để thần vương cảnh giới, đều khó có thể tưởng tượng uy năng, sức mạnh như vậy. nhất thời cho cổ thần thông mọi người rất lớn tự tin. Tần dịp xong xuôi, đúng, không ai có thể chống lại tạo hóa chi chu sức mạnh, nếu là hoàn toàn bản, đủ để đâm chết thánh nhân, dù cho bán thành phẩm, cũng không phải thánh giả bên dưới. Bất luận người nào có thể chống lại. Năm đó một trận chiến, chu thường tại bị đánh giết đến nhận việc điểm triệt để chết đi. Lần này, tần d ị ệ p cũng sẽ không ngoại lệ, không sai. Hắn cũng không có nhiều như vậy phân thân. Hắn chết chắc rồi. r ấ t nhiều thần vương cường giả, biểu hiện phấn chấn, trong lòng kinh hoàng tuyệt vọng, dĩ nhiên quét đi sạch sành xanh. Cổ thần thông đánh ra một đạo pháp quyết, đại trận một bên linh quang lấp lóe, hiện ra trong h ư không cảnh tượng, sở hữu thần vương ánh mắt, đồng loạt nhìn sang. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy, để bọn họ suốt đời khó quên một màn, tần d ị đấm ra một quyền, ngàn tỷ dặm to nhỏ cối say quyền ấm, trực tiếp đem toàn bộ thánh v ự c đánh bay, nổ đến màu vàng giới ngô phá nát, â m â m â m toàn bộ thánh vực dường như đã t r ú n tầng tầng một đòn lay động rung động thiên địa không rõ một mảnh tạo hóa chi chu đại trận bị trực tiếp đánh tan liền mang theo ba mươi sáu đảo căn cơ nơi cùng nhau gặp to lớn phản phệ đông đình đảo bên trong che kín bầu trời đại thanh rong ầm â m g ã y vỡ u hải đảo bên trong địa tâm từ lực lần thứ hai nghịt chuyển vô số thiên hà, đảo sờ cai rơi xuống đất, tinh lạc như mưa, muôn phương đảo bên trong, chủ yếu nhất cơ quan c ử thành, tại chỗ nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, mạc đường sông bên trong, tần dịp một quyền, suýt chút nữa đem toàn bộ thánh vực oanh chia năm xẻ mày, vòng trời giãn nức, đại nhật sụp đổ, động đất không ngừng, ngọn lửa bạo phát, lũ bất ngờ sóng thần toàn bộ thánh vực n g i n h đón m ặ t n h ậ p thiên tai bình thường cảnh tượng vô số người phản ứng không kịp nữa sẽ chết ở dư âm bên dưới xảy ra chuyện gì phát sinh cái gì ta trời ạ toàn bộ thánh vực còn sót lại đông đảo võ g i ả thậm chí tôn g i ả võ thần cường g i ả bay vút đến trong v ò n g trời sắc mặt cuồng biến bọn họ nhìn khắp nơi tổn hại thiên địa sơn hà, rơi vào trước nay chưa từng có sợ hãi cùng kinh hãi bên trong, s o n g xuôi, mà ở thánh tôn trong sơn môn, cổ thần thông mọi người, đã triệt để rơi vào tuyệt vọng bên trong, lạnh cả người một mảnh, hàn triệt tận xương, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở trong lòng bọn họ, thương lan thánh giả lưu lại cối u cùng lá bài tẩy, đánh đâu thắng đó tạo hóa chi chu, dĩ nhiên sẽ bị một tên võ đạo người tu hành, tại chỗ đánh tan, tần d ị c h còn chưa là võ đạo thánh giả à, hắn làm sao có khả năng, nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy, chúng ta s o n g xuôi, thương lan thánh vực, toàn bộ thánh tung, sở hữu thánh tục, thiên môn, liên quan thánh tổ lưu lại tất cả, đều muốn s o n g xuôi, Thanh dương chu thị thần vương ông lão, cả người run rẩy, môi trắng bịch, hai mắt mờ mịt thất thần, không, cổ thần thông nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, gào thét gầm hét lên, chúng ta còn có cơ hội, chúng ta còn không thua, mẫu thân của tần d ị ệ p còn có m u i m ũ i của hắn, còn ở trong tay chúng ta, chúng ta đánh không lại cái này quái vật, nhưng đủ khiến hắn sợ ném chuột vỡ đồ đúng đông đảo thần vương khác nào bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng bình thường hai mắt tỏa ánh sáng trong lòng một lần nữa bay lên một chút h i vọng ngọn lửa nắm lấy hắn em gái cùng mẫu thân đủ để uy hiếp hắn không sai đến thời điểm để hắn nhất định phải tự phế tu vi bằng không liền giết mẫu thân hắn cùng muội muội đi đi mau Đông đảo thần vương, lúc này không thể chờ đợi được nữa thôi thúc đại trận, mang theo đông đảo thánh binh, thánh khí, cùng nhau na di rời đi thánh tôn g sơn môn. sau đó, bảy đại thần vương xé sách không gian trong nháy mắt dáng lâm cổ tộc chủ sở. nhưng mà, chờ bọn hắn đến cổ tộc chủ sở trước mắt, không tự chủ được cứng ở tại chỗ, dường như bị một chậu nước đá phủ đầu rồi xuống cổ tục chủ sở ở dư âm dưới đã phá nát không thể tả thành một mảnh đổ nát thê lương mà chủ sở bên trong đã không có bất kỳ một tên cổ tục thành viên còn sống sót trên vòng trời một vị tóc đen lay động khuôn mặt đẹp trai hắc bào nam tử đứng lơ lường trên không tựa như cười mà không phải cười nhìn vội vội vàng vàng tới rồi đông đảo thần vương ở hắc bào nam t ử bên cạnh, một tên thân xuyên áo gấm trung niên tên m ậ p cười ha ha nhìn mọi người, hắn đầu đội p h à n g phất ánh trăng đúc ra vương miện, g tay áo bào tung bay, sau lưng một thanh trường thương, một cây ngọc thước, một chiếc nghiên mực, một thanh xương trường kiếm màu trắng, phóng ra ánh sáng bốn màu, xoay chuyển không ngừng, cuồn cuồn uy năng thông thiên hải, dung khắp trời cao mười vạn dặm chu thường tại cổ thần thông sắc mặt tái xanh từng chữ từng chữ đọc lên danh tự này trong lòng hắn tên kia vì là hy vọng ngọn lửa bởi vì cái bóng người này lúc này bị tới ư tắt nửa điểm không dư thừa không phải là bởi vì những khác chỉ là bởi vì chu thường tại trong tay chính nắm hai cái quả cầu thủy tinh thứ tầm thường đó là hai cái bí cảnh không gian, bị hắn lấy đại thần thông cùng vô biên quy năng, áp suất mà thành, nắm t ạ i trong lòng bàn tay, hai cái thủy tinh không gian bóng bên trong, một cái, có thể rõ ràng nhìn ra bên trong, tầng tầng lớp lớp thu nhỏ lại vô số lần cung điện lâu đài cộng đồng, chính là thiên lan bí cảnh, một cái khác, nhưng là đen d ị c h một màu, nửa điểm ánh sáng cũng không có, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cô gái mặc áo tím cô độc ngồi x ế p bằng b ó n g người m ấ u thân của tần dịp cùng m u i m ũ i của hắn đã rơi vào chu thường tại tay bên trong lý vẫn thiên trong lòng dĩ nhiên là một mảnh lạnh lẽo hắn biết hết t h ầ y đều xong xuôi chư vị chu thường tại cười ha ha mở miệng ánh mắt đào qua mọi người đã lâu không gặp hắn nhìn cũng không phải là rất nhiều thần vương mà là bọn họ sau lưng thánh binh thánh khí trong ánh mắt có cừu hận có cảm khái có tang thương càng nhiều nhưng là một loại thoải mái cùng tự đáy lòng vui sướng hắn chờ một ngày này đợi quá lâu quá lâu may mà ở hắn tuổi thọ không nhiều sắp hoàn toàn chết đi thời điểm c h ờ đến rồi một cái suốt đời sở cầu cơ hội một c á c h đủ để khiến v ư ợ t bên trong trời đất xoay vần người cuối cùng thời điểm rốt cuộc đến ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một chương sáu trăm linh hai thời khắc cuối cùng h ạ cổ tộc chủ sở trên phế tích chu thường tại không chu huynh thanh dương chu thị thần vương ông lão âm thanh khô khúc mở miệng nói này c h ú c chúng ta thương lan thánh tôn g chịu thua ngươi xem ngươi có thể không cùng t ầ n dịch nói một chút thả chúng ta một con đường sống chúng ta có thể lui ra thánh vực chúng ta có thể giao ra thánh binh thánh khí chúng ta còn có thể được rồi chu thường tại bên cạnh thôn thiên ma chủ nghe vô cùng thiếu kiên nhẫn trực tiếp ngắt lời hắn thời điểm như thế này lại xin tha không cảm thấy quá muộn sao Nếu như ta giết cả nhà ngươi, chờ ngươi võ đạo đại thành đến đây báo thù thời điểm, lại cùng ngươi xin tha, ngươi gặp đáp ứng sao, ta, thanh dương chu thị thần vương ông lão, ra mặt co giật một hồi, vẫn muốn nghĩ mở miệng thời điểm, được rồi, cổ thần thông sắc mặt bình tĩnh, trầm rãi mở miệng nói, chu h u y n n việc đã đến nước này, cho mình chừa chút thể diện đi, Ngươi cũng là đường đường thần vương đại năng. Chu thị tộc trường. Thánh binh thanh dương ấm tỉ ngự、chủ. Không muốn đại lại tiếp Chu tộc chủ. tục là thị tỉ mất mặt. ấm ây, thanh dương chu thị thần vương ông lão, lúc này hít sâu một hơi, nắm chặt s o n g q u y ề n trung quy không nói lời gì nữa, chỉ là trên mặt hắn, nụ cười khổ sở, làm sao cũng lái đi không được, lúc này, một bên thư không, Đột nhiên bị vô biên quy năng xuyên thủng xé xách ra vạn dặm đại vết nứt một bộ b ạ c h ít tần dịch từ trong vết nứt một bước bước ra ánh mắt của hắn đào qua mọi người tại đây nhìn thấy chu thường tại liền lộ ra vẻ tươi cười chu tiên sinh ta đáp ứng ngươi hứa hẹn ở hôm nay liền có thể hoàn thành rồi chu thường tại nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy cảm khái Ta đã sớm lường trước quá, gặp có một ngày như thế, chỉ có không nghĩ đến, một ngày này, càng đến nhanh như vậy, thật là làm cho ta có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, tần d ị khẽ gật đầu, lại quay đầu, nhìn về phía một bên cổ thần thông mọi người, sắc mặt dần lạnh, việc đã đến nước này, ta cũng không nói phí lời, lập tức sao ra thánh binh, thánh khí, Tàn đ i pháp thân tự sát, ta còn có thể lưu lại các ngươi tôn môn. gia tục, chỉ có thể giết sạc h võ thần bên trên người. bằng không, thánh vượt bên trong bất luận c á c h nào, cùng thương lan thánh g i ả có quan hệ người, ta đều sẽ không để cho hắn lại sống sót ngươi, đông đảo thần vương nghe vậy. lúc này sắc mặt biến đến khó coi vô cùng, do dự bất quyết, tần d ị ệ cổ thần thông nhìn tần diệp t h ầ n sắc bình tĩnh chậm rãi mở miệng nói ngươi thắng năm đó ta lòng tham quấy phá buông tha ngươi trung quy đúc thành sai lầm lớn cho chính ta đào rơi xuống phần mộ có điều như ngươi cho rằng chúng ta gặp liền như vậy thất bại thảm hại cái kia nhưng là muốn sai rồi thật không tần diệp nghe vậy lông m à y nhíu lại cười lạnh nói, việc đã đến nước này, ngươi còn có c h ở mình thủ đoạn, vậy thì lấy ra để cho ta xem, ngươi dù cho có bản lĩnh, để thương lan thánh giả phục sinh, hôm nay ta cũng sẽ đem hắn làm thịt. hắn hôm nay, võ đạo đại thành, chiến đủ sức để cùng thánh giả ngang hàng, đã sớm vô địch vượt bên trong, tự nhiên là không có sợ hãi, hắn hoàn toàn không ngại. nhìn cổ thần thông mọi người, sắp chết sấy rua. Hắn chính là để bọn họ tuyệt vọng. Hắn đã chờ mười bảy năm, mới đợi được tuyệt vọng. vậy ta liền để ngươi xem một chút. Thánh tổ lưu lại thủ đoạn cuối cùng. Cổ thần thông sắc mặt băng lạnh. Lúc này thân xoay tay một cái. một viên ấm ánh long lanh. lóe kim quang thủy tinh viên cầu. hiện lên ở hắn trên lòng bàn tay. Rõ ràng là thánh vực hồn châu. ngươi biết không. thánh tổ tuổi già, cũng từng nghĩ tới có thừa đại tôn môn, thậm chí võ đạo thánh già, lưu lạc đến thương lan vực tình huống, cổ thần thông nâng thánh vực hồn châu, c h ầ m rãi mở miệng nói, một khi phát sinh tình huống như thế, thánh vực tất nhiên luôn hãm, lão nhân gia người lưu lại tất cả, đều muốn vì người khác làm áo cưới, Hắn môn nhân hậu r u ộ đều sẽ bị trở thành người khác nô lệ, lấy lão nhân ra người tính cách, làm sao sẽ cam tâm. vì lẽ đó, Hắn lưu lại cuối cùng một đạo phương pháp, ánh mắt của Hắn nhìn t h ẳ n g tần diệt, từng chữ từng chữ mở miệng nói, chỉ cần ta một m i ệ n g bên dưới, thánh vực hồn châu liền sẽ phá diệt, thương lan thánh vực đem b ở i v ậ y hủy diệt, Thương nguyên hải hạt nhân vùng biển sẽ nổ tung. Lấy này tiếp dẫn tầng thứ sáu c ư ơ n g phong đại khí nhảy vào vực bên trong hủy diệt tất cả. đến thời điểm toàn bộ vực bên trong sinh linh đem sẽ tử vong chín mươi chín phần trăm triệt để luôn vì nhân gian tuyệt vực. lấy tầng thứ sáu c ư ơ n g phong đại khí sức mạnh đừng nói là ngươi dù cho là chân chính thánh giả giá lâm cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ căn bản vô lực ngăn cản đến lúc đó ngươi coi trọng tất cả cha của ngươi người n h à bằng gấu đều sẽ bởi vì này chết đi ngươi dám buộc ta đồng thủ sao ngươi dám sao tần dịch nghe đến chỗ này r ố t cuộc đ ổ i sắc mặt hắn theo bản năng liền muốn tiến lên một bước đồng thủ ngươi dám cổ thần thông quát lên một tiếng lớn ta ngược lại muốn xem xem là pháp lực của ngươi thần thông càng nhanh hơn vẫn là ta ý nghĩ càng nhanh hơn ta một niệm bên dưới toàn bộ thương lan vực đều muốn phá diệt đến thời điểm ngươi chính là vạn cổ tội nhân ngươi tần dịp sắc mặt tái nhợt âm thanh s â m lạnh ngươi muốn như thế nào ta muốn rất đơn giản cổ thần thông hít sâu một hơi, từng chữ từng chữ mở miệng nói, ngươi mang theo mẹ của ngươi, muội muội, rời đi thánh vực, cũng lại không nên quay lại, mà ta, gặp vĩnh viễn đóng thánh vực cánh cửa, từ đây cùng hạ giới, ngươi trời hai cách, hạ giới b á c h quốc, q u ý ngươi cùng phục hưng hội, các ngươi tần gia, có thể xưng đế làm tổ, thành lập vô thượng vương triều, phục hưng hội có thể thỏa thích truyền bá tiên đạo c á c h nào sợ rằng muốn tuyệt diệt võ đạo đều được không ai lại gặp can thiệp các ngươi thương lan thánh vực quy chúc ta ta cổ tục cùng còn lại thánh tục thiên môn sẽ không lại bước vào hạ giới một bước nói hắn tự dếu nở nô cười âm thanh khàn khàn thánh vực đã tồn hại không thể tả hạt nhân trận pháp dĩ nhiên phá diệt cũng không còn thu nạp cướp đoạt vượt bên trong nguyên khí sức mạnh từ đây sau này thương lan vượt bên trong cũng không còn một cái c á c h gọi là thiên giới hạ giới so với thánh vực đại gia gấp trăm lần không ngừng chúng ta muốn cũng có điều là một mảnh náo thân nơi có thể kéo dài hơi tàn thôi hắn ngẩng đầu lên trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m t ậ n dịp khuôn mặt nếu như ngươi liền yêu cầu này cũng không chịu đáp ứng lời nói, vậy chúng ta, liền đồng thời xong đời đi, hay là ngươi sẽ tiếp tục sống, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, thương lan vượt bị trở thành tuyệt địa, tần d ị c h nghe vậy, lông mày sâu sắc nhăn lại, trầm m ặ t không nói, thôn thiên ma chủ, sắc mặt khá khó xử xem, mắng thầm, con bà nó, thương lan thánh g i ả cầu tạp t r ù n g này, Thật không phải đồ vật. Trước khi chết. Còn để lại loại này đồng quy vu tận thủ không phải khi Còn này đồng đoạn. lại loại đồ để vô l quy ý vẫn thiên chờ đông đảo thần vương thì lại căng thẳng vô cùng nhìn tần dịch mơ hồ chờ mong cái gì bọn họ tin tưởng ở cổ thần thông uy hiếp bên dưới chỉ cần tần dịch còn có lý trí liền nhất định sẽ làm ra thỏa hiệp h a h a lúc này một bên chu tiên sinh đột nhiên k h ẽ cười một tiếng, u n g dung thong thả mở miệng nói, cũng thật là một hồi trò hay, để ta mở mang tầm mắt, nói, hắn nhìn về phía cổ thần thông, trêu tức cười nói, làm sao, cổ thần thông, trong mắt của ngươi, cũng chỉ có t ầ n dịp, khi ta chu mố người, là trang trí đây, hả, không bằng như vậy, ngươi thử một lần ngươi một niệm bên dưới, đến cùng có thể hay không phá diệt thương lan vực làm sao ngươi không phải muốn vui đùa một chút sao ta chu mố người liền chơi với ngươi tràng đại thế nào ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một chương sáu trăm linh ba thần vương đều diệt đoạt lại bất t ử cốt ngươi cổ thần thông nghe vậy lúc này đổi sắc mặt trong lòng hắn cũng nhất thời ý thức được không đúng địa phương ở tần dịch đột nhiên xuất hiện trước đây, chu thường tại nhưng là toàn bộ thánh vực, kẻ địch đáng sợ nhất, hắn mới vừa, chỉ lo nắm thương lan thánh tổ lưu lại tự hủy thủ đoạn, uy hiếp tần dịch, dĩ nhiên theo bản năng, đã quên người này, chu thường tại, hắn gầm nhẹ một tiếng, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, ngươi đây là ý gì, ngươi thật làm như ta không dám, ngược lại đằng nào cũng c h ế t ngươi cho rằng ta không dám kéo các ngươi cùng nhau đi c h ế t chu thường tại nghe vậy trên mặt nụ cười một chút thu lại xuống bình tĩnh mà thong dong mở miệng nói có cú c h â n ngôn nói tới tốt hiểu rõ nhất ngươi không phải bằng hữu của ngươi mà là kẻ thù của ngươi hay là ngươi không rõ ràng ta là thấy tận mắt thương lan thánh giả người từng bị hắn đuổi giết hơn hai vạn năm, ta đối với thủ đoạn của hắn, đối với tính cách của hắn, Rõ rõ ràng ràng, nói, hắn tiếp tục chậm chạp khoan thai mở miệng nói. Rất nhiều năm trước đây, ta liền phát hiện cái này ẩn dấu cực sâu từ hủy trận pháp tồn tại, vẫn trong bóng tối vì thế chủ tính, cái này từ hủy trận pháp, tổng cộng có ba mươi sáu cái hạt nhân tiết điểm, một trăm linh tám cái thứ cấp tiết điểm, trung tâm hoạt động chính là thánh vực hồn châu. bên trong, ba mươi sáu cái hạt nhân tiết điểm, phân bố ở thánh vực ba mươi sáu đ ả o bị ta nắm giữ m ộ ư ơ i chín cái. một trăm linh tám cái thứ cấp tiết điểm, toàn bộ ở vào hạ giới, đều ở ta nắm trong bàn tay. trên mặt của hắn, một lần nữa hiện ra một nụ cười, chế nhạo nói, cổ thần thông, không bằng ngươi liền thử một lần thế nào có thể nhà ngươi tổ tôn g lưu hạ thủ đoạn thật sự có l ợ i hại như vậy ở phần lớn tiết điểm đều mất đi hiệu lực tình huống còn có thể phát huy tác dụng đây ngươi cổ thần thông sắc mặt nhất thời thay đổi chu thường tại trong miệng lời nói ra là hắn căn bản không có thiết tưởng quá tình huống loại này đẳng cấp đại trận c ỡ nào phức tạp, e sợ mất đi hiệu lực một cách tiết điểm, kết quả cuối cùng liền muốn một trời một vực, thậm chí căn bản là không có cách phát động, chớ nói chi là, ở cũng chỉ có không tới hai mươi tiết điểm, hoàn hảo không chút tổn hại tình huống, ngươi c á c h này quái vật, đông đảo thần vương sắc mặt, càng là trắng b ệ c một mảnh, thời khắc này chu thường tại, cho bọn họ cảm giác, như là một đầu ẩm núp ở vực sâu bên trong không biết bao nhiêu năm á c long rốt cuộc lộ ra r ă n g nanh a nhìn các ngươi này tấm vẻ mặt trong lòng ta thoải mái hơn nhiều chu thường tải cười cợt quay đầu thuận miệng nói tân dịch giết chết bọn hắn đi tân dịch cũng không đáp lời chỉ là tiện tay vừa nhất n h ẹ nhàng ớt một chút vô biên pháp lực hội tụ hóa thành một phương vạn trưởng cao chín tầng bảo tháp, â m â m chấn áp mà xuống, a không, đông đảo thần vương gào thét x ế t gào, liều mạng thiêu đốt pháp thân thần khu, muốn làm lần gắng sức cuối cùng. nhưng mà, lần này, tần dịch có chuẩn bị, bọn họ tất cả phản kháng, nhất định là uổng công vô ít, chín tầng bảo tháp bên dưới, tuôn ra mấy đám linh quang, nhưng liền bảo tháp đều không thể lay động một tia bị thằng t ắ p chấn áp mà xuống cuồn cuộn u y năng nhìn i nát tất cả chờ u y năng tản đi sau khi tại chỗ chỉ còn dư lại ánh sáng ảm đảm bị thiên thanh sắc pháp lực chấn áp lại bảy cái thánh b i n h thánh khí cổ thần thông mọi người đã triệt để tan thành mây khói hình thần đều diệt không còn có một cái đồ vật một viên màu vàng xương sống lưng, chính trôi nổi trên vòng trời bên trên, tỏa ra vạn đạo kim quang, hào hoa phú quý mà thần thánh, đây chính là b ấ t t ử cốt, một bên thôn thiên ma chủ, chu thường tại, đều lộ ra ánh mắt tò mò, đúng đấy, một bên tần d ị thở dài một tiếng, đây là ta từ lúc sinh ra đã mang theo đồ vật, không nghĩ đến thời gian qua đi mười bảy năm, mới vật quy nguyên chủ, Dứt tiếng, không chờ hắn đưa tay hô hoán, cái kia màu vàng bất tử cốt, tựa hồ liền cảm ứ n g được sự tồn tại của hắn, bỗng nhiên hướng về hắn phóng mà tới, một đoàn màu vàng lưu quang, thẳng tắp đi vào tần d ị c h trong thân thể, a, tần d ị c h rên lên một tiếng, trong mắt tinh quang tỏa sáng, trong trước mắt này, màu vàng bất tử cốt, hóa vào thân thể của hắn, tự động chuyển hóa thành thiên thanh sắc pháp lực hóa vào trong thân thể cả người hắn đột nhiên cảm nhận được một loại viên mãn cảm giác đây là một loại chưa bao giờ có cảm giác cùng lúc đó hắn có thể rõ ràng cảm ứ n g được thân thể của chính mình phát sinh một loại nào đó khó có thể tưởng tượng lột xác loại này lột xác không quan hệ pháp lực của hắn thần hồn mà là tuổi thọ d u n g hợp bất tử cốt trước mắt, hắn nguyên bản một mươi tám ngàn năm tuổi thọ, trong nháy mắt liền đột phá hạn chế, bắt đầu liên tục tăng lên, hai vạn năm, ba vạn năm, bốn mươi ngàn năm. Cuối cùng, tuổi thọ của hắn đầy đủ tăng vọt đến năm mươi bốn chấm nghìn năm, mà hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, này xa xa không phải bất tử cốt cực h ạ n bên trong to lớn như hải sức mạnh thần bí mới vèn vèn tiêu hao một chút xíu mà thôi cổ thần thông chấn áp bất tử cốt mười mấy năm ý đồ luyện hóa nhưng vẫn thất bại mà đợi được bất tử cốt rốt cuộc bị hắn vì này chủ nhân chân chính một lần nữa đoạt lại ngay lập tức sẽ triển lộ chân chính thần uy năm mươi bốn chấm nghìn năm ba cái nguyên hội tuổi thọ tần d ị trên mặt lộ ra một tia như có vẻ suy nghĩ, n à y nên nghĩ là võ đạo thánh giả, mới có tuổi thọ, bây giờ lại bị ta lấy võ thần cảnh cảnh giới, sớm thu được, chờ ta đến võ đạo thánh giả cảnh giới, tuổi thọ e sợ còn có thể tăng vọt một lần, một bên chu tiên sinh, trên dưới đánh giá tần dịch một ánh mắt, cười nói, hiện tại cảm giác thế nào, tần dịch khẽ mỉm cười, Mở miệng nói, rất tốt, trước nay chưa từng có tốt, nói, hắn hỏi ngược lại, chu tiên sinh, vậy còn ngươi, cảm giác làm sao, chu thường tại nghe vậy, hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, cảm khái vạn ngàn, mấy trăm ngàn năm đại t h ủ được báo, ta tự nhiên cũng như thế, trước nay chưa từng có được, dù cho thời khắc này, để ta lập tức đi chết, ta cũng cam tâm tình nguyện, tần d ị ệ p nghe vậy, thấy buồn cười nói, ngươi cũng không thể hiện tại đi chết, thánh tục, thiên môn, thời khắc này đã không còn thánh binh, thánh khí trấn áp, đều là một đám đợi làm thịt cửu con, chính chờ ngươi xử trí đây, không sống với tần d ị ệ p hắn chủ yếu kẻ thù, chỉ là chết đi từ lâu thương lan thánh giả, còn có cổ tục thôi cổ tục đã diệt vong ngoại trừ ở bên ngoài lưu lạc số ít tục nhân đã chết sạc sành xanh thương lan vực bên trong cũng không còn ra tục này nhưng còn sót lại sở hữu thánh tục thiên môn đều cùng chu tiên sinh có huyết hải thâm cửu bọn họ hạ tràng đương nhiên phải do chu tiên sinh tự mình đi xử trí ngươi nói đúng Chu thường tại cười ha ha. Ta sống lâu như vậy. để ta hiện tại đi chết. thật là có điểm không nỡ. ta còn có chín mươi bảy năm tuổi thọ đây. hơn nữa, nhìn thấy ngươi trưởng thành nhanh như vậy. hiện tại ta, còn đột nhiên liền lại có hy vọng đây. ta hy vọng, ta có thể chờ đợi một ngày kia. đợi được ngươi thành tựu khó có thể tưởng tượng vô thượng cảnh giới thời gian. có thể nhịp chuyển thiên địa pháp t ắ c để ta chân linh đoàn tổ đây. Tần dịp khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói, gặp có một ngày như vậy, ta bảo đảm, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi một, chương sáu trăm linh bốn nhà ta tộc trưởng đây. Chu thường tại nghe vậy, lúc này cười nói, được, vậy ta liền nỗ lực sống đến một ngày như vậy lại nói, một bên thôn thiên ma chủ nghe vậy, b i ể u môi, các ngươi cũng thật là, một cái dám nhắc tới, một cái dám cam đoan, lời nói khi đó, lão chu ngươi không cần đi chết, lại chuẩn bị làm được gì đây, chu thường tải trên mặt nụ cười thu lại, thật lòng suy tư một chút, mới mở miệng đáp, nhiều năm như vậy, vì báo thù, ta hầu như trả giá tất cả, mấy trăm ngàn năm hạ xuống, ta chuẩn bị rất nhiều kế hoạch, rất nhiều thủ đoạn, tổng cộng có hai mươi bảy loại. Bên trong, còn bao gồm một ít cực đoan, tỉ như l ợ i d ụ n g cửa chuyển tiểu thế giới, đi va chạm thánh vực, hoặc là tự bảo trong tay ta thánh binh, thánh khí, có thể những thủ đoạn này quay đầu lại, nhưng tất cả cũng không có dùng tới, chỉ có thể nói, kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh, mà tần d ị c h trưởng thành cũng xác thực vượt quá sự tưởng tượng của ta không một bên tần d ị c h chen lời nói từ hủy đại trận kế hoạch không hay dùng lên sao nếu không là ngươi đã sớm chuẩn bị e sợ còn thật nếu để cho cổ thần thông bọn họ thực hiện được có thể sống tạm ở thánh vượt bên trong an độ tuổi già chu thường tại ngẩn ra cười ha ha nói đúng n g ư ờ i nói không sai, xem ra trận chiến này, công lao của ta vẫn là không nhỏ mà, tần d ị cười cợt, lúc này đưa tay một chiêu, bá bá, thiên lan đao, thương lưu kiếm chờ bảy cái thánh binh, thánh khí, hóa thành lưu quang, thu nhỏ lại mấy lần, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, những thánh binh này, thánh khí, cũng đã bị ta triệt để chấn áp lại, linh tính che đậy, rơi vào trạng thái ngủ say, nói, hắn đem những thánh binh này, thánh khí, đưa cho chu thường tại, chu tiên sinh, ta nhớ được ngươi đã nói, những thánh binh này, thánh khí bên trong, có không ít đều là các ngươi tu sĩ liên minh di sản, ngươi lấy về đi, cũng coi như vật quy nguyên chủ, chu thường tại nghe được hắn, nhưng lắc đầu một cái, nói, không cần, ta không có thánh nhân oai, cũng không phải thánh nhân cấp bật luyện khí sư, những này thánh nhân pháp bảo bên trong hạt nhân cấm chế, sớm đã bị thương lan thánh giả luyện hóa một lần, bằng chính ta, là đổi không được, tần dịp nghe vậy, mắt sáng lên, hỏi t h ậ t ban đầu ta liền tương đối hiếu kỳ, võ đạo cùng tiên đạo, tuyệt nhiên không giống, Thương lan thánh giả là làm sao đem tiên đạo thánh nhân pháp bảo luyện trí thành võ đạo thánh binh thánh khí đây chu thường tại nghe vậy trần c h ờ một chút mới nói ta tuy cũng không quá rõ ràng nhưng cũng có suy đoán số một bất luận thánh nhân pháp bảo vẫn là thánh binh thánh khí đều là cấu kết tư không giới tầm mới có hay không một bên sức mạnh to lớn, có tương thông địa phương. Thứ hai, ta tổng cảm giác võ đạo tu hành, phía trước cũng còn tốt, nhưng đến võ thần thậm chí võ đạo thánh giả, lại tựa hồ như có rất nhiều nơi, đều cùng tiên đạo rất g i ố n g chỉ là có chút g i ố n g thật mà là giả, hay là, chính là dựa vào điểm này, thương lan thánh giả mới có thể đem thánh nhân pháp bảo, một lần nữa luyện trí thành thánh binh, thánh khí, tần d ị c h trong lòng hơi động, đ â m chiêu, nói như vậy, cũng xác thực là đạo lý này, tiên đạo tu hành, mỗi một bước đều là cửa trọng thiên, căn cơ vững chắc vững chắc, bước hướng về thông thiên cánh cửa, cùng tiên đạo lẫn nhau so sánh, võ đạo tu hành, từ võ giả đến võ tôn, mỗi một cảnh giới đều chỉ phân chia thành bốn đẳng cấp, khá là đơn sơ. nhưng đến võ thần, lại biến thành cửa trọng thiên, này bên trong, hay là còn có cái gì, ta hiện nay cũng không rõ ràng bí mật đi. tần diệt nghĩ đến đây, vừa nhìn về phía chu thường tại, chân tâm thực lòng mở miệng nói, chu tiên sinh, trước ngươi đối với ta nhiều lần trợ giúp, Trận chiến này càng là s u ấ t lực rất nhiều. Nếu không có ngươi đem mẫu thân ta cùng muội muội, sớm một bước cứu đi, lại phá giải cổ thần thông t ự hủy thủ đoạn. E sợ còn muốn hoành sinh ba c h i ế t những này nguyên bản là thánh nhân pháp bảo. ngươi vẫn là chọn đi thôi. dù cho không thể dùng, thấy vật nhớ người cũng tốt. chu thường tại nghe vậy. vẻ mặt khẽ động, thấy vật nhớ người. Châm mặt nửa ngày, hắn thở dài, mới mở miệng nói, vậy ta liền mặt giày nhận lấy, tần dịch cười ha ha nói, vật quy nguyên chủ thôi, không đến nỗi để chu tiên sinh ngươi mặt giày. Lúc này, chu thường tại chọn đi rồi màu xanh ấm tỉ, màu bạc tiểu kính, ráo, ngọn bút chờ bốn cái thánh binh, thánh khí, lưu lại, chỉ có thiên lan đao, ương lưu kiếm cùng lôi búa ba cái, bị tần d ị ệ p cất đi, được rồi, sự tình đã xong xuôi, tần d ị c p nhìn về phía chu tiên sinh cùng thôn thiên ma chủ, mở miệng nói, còn lại thánh tục, thiên môn, thậm chí thánh vực còn lại sở hữu thế lực, liền giao cho hai vị sử trí, ta trước tiên mang theo ta muội muội cùng mẫu thân, về hạ giới đại tần đi tới, chu tiên sinh lúc này cười nói, đúng, đây là các ngươi một nhà đoàn tụ đại ngày thật tốt, không thể trì hoãn, nói, hắn cầm trong tay hai cái không gian quả cầu thủy tinh, đưa cho tần d ị ệ p các ngươi một ngày này, cũng đợi rất nhiều năm, mười bảy năm a, tần d ị ệ p đưa tay tiếp nhận quả cầu thủy tinh, vững vàng nắm chặt, ánh mắt tựa hồ vượt qua tầng lớp không gian, nhìn thấy bên trong mẫu thân cùng muội muội, hả, Bên trong còn có người, hắn vẻ mặt khẽ động, nhìn thấy thiên lan bí cảnh bên trong, rất nhiều thiên đan sư, thấp p h ỏ m lo âu tụ tập cùng nhau cảnh tượng, đúng, chu thường tại gật gù, bổ sung một câu nói, trong này không ít người, đều là kẻ thù của ngươi, ta liền giữ lại không nhúc nhích, chờ ngươi đến xử trí, vậy thì thật là tốt, tần d ị c h khẽ mỉm cười, trong mắt l ó e ra ánh sáng lạnh, cuồn cuộn pháp lực nhẹ nhàng hơi động, liền xuyên qua thiên lan bí cảnh trong ngoài, vù, trong tay hắn không gian quả cầu thủy tinh, hơi chấn động một cái, không gian rung động lấp l ó e a, xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao đi ra, rất nhiều thiên đan sư, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bỗng nhiên bị không gian rung động bao phủ, bị na z i rời đi thiên lan bí cảnh chuyện này đông đảo thiên đan sư mờ mịt nhìn chung quanh vẻ mặt dần dần thay đổi này không phải cổ tục trụ sở sao làm sao biến thành một vùng phế tích bọn họ nhìn bốn phía một hồi ánh mắt cùng thần niệm rất nhanh sẽ tụ tập đến tần d ị c h ba người trên người dương tiên sinh là ngươi c ậ u đại sư đẩy ra mọi người Ở s u mày hỏi, chuyện gì thế này, cổ tông chủ, lý môn chủ bọn họ người đâu, tần dịch nghe vậy, mặt không hề cảm xúc mở miệng nói, bọn họ đã chết rồi, từ nay về sau, toàn bộ thánh vực cũng không tiếp tục tồn ở bất kỳ thánh tục, thiên môn, đúng rồi, một lần nữa giới thiệu một chút, ta không gọi dương cửu một, ta tên tần dịch, dứt tiếng, Hắn cả người ánh sáng màu xanh lấp lóe, lúc này một lần nữa biến thành thiếu niên mặc áo trắng diện mạo thật sự. này ngươi, đông đảo thiên đan sư, lúc này ngây người như phóng, không dám tin tưởng, chờ bọn hắn phản ứng lại, lúc này gầm lên lên tiếng, thậm chí tại chỗ chửi mới lên, làm sao có khả năng, ngươi đang nói hưu nói vượn gì đó, ngươi muốn chết sao, cửa nhà ta chủ làm sao có khả năng chết rồi ta quản ngươi tên gì thiên lan bí cảnh làm sao sẽ ở trong tay ngươi nhà ta tộc trưởng đây chỉ có cậu đại sư sắc mặt hắn dần dần trở nên trắng v ị h n h ì n g c h n g chọc vào tần d ị ngơ ngác thất thanh ngươi ngươi là tần d ị hỗn độn tiên thể ca ca bất t ử cốt chân chính chủ nhân Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi mốt, chương sáu trăm linh năm một nhà đoàn tụ t h ư ở n g ngươi, ngươi là tần d ị ệ p hỗn độn tiên thể ca ca, bất t ử cốt chân chính chủ nhân, lời vừa nói ra, tại chỗ nhất thời yên t ĩ n h một mảnh, tần d ị ệ p mặt lạnh, ánh mắt đào qua mọi người, đột nhiên thân xoay tay một cái, một thanh giống như một trong suốt thu thủy giống như trường đao, hiện lên ở hắn trong tay, chỉ là ánh sáng có chút lờ mờ, chuôi này đao, nói vậy không ít người đều biết chứ, đông đảo thiên đan sư sắc mặt, nhất thời đại biến, thiên lan đao, đây chính là thương lan thánh tổ, năm đó truyền xuống bên người thánh vinh, làm sao có khả năng có người không quen biết, có thể này không phải cổ thần thông chấp trưởng thánh vinh sao, làm sao sẽ ở trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này trong tay hơn nữa liên tưởng đến vừa mới cậu đại sư lời nói ây giữa trường nhất thời rơi vào tính mịt bình thường trong trầm mặt không ít người trong lòng hoảng sợ dần sinh thân thể đều run lên dương không tần d ị tần tiên sinh cậu đại sư khói mắt quất một cái nỗ lực gượng cười nói chúng ta đều là một ít bị cổ t ụ c Ở chí các đại thánh tục, thiên môn ép buộc người đáng thương, cu li thôi. Bây giờ, ngài đã đại thù được báo, sắp quân lâm thiên hà, chúa tể vực bên trong, sẽ không phải cùng chúc ta những người này, chấp nhặt chứ, đông đảo thiên đan sư nghe vậy, lúc này tha thiết mong chờ nhìn tần d ị c ũ n g không dám tùy tiện mở miệng xin tha, chỉ có thể chờ đợi quyết định của hắn. À, Tần d ị ệ c nghe vậy, vẻ mặt không có nửa phần biến hóa, hắn ung dung thong thả mở miệng nói, c ậ u đại sư, ngươi cũng thật là thông minh, như thế ngăn ngắn một hồi, liền đem đầu đuôi câu chuyện nghĩ rõ ràng, đáng tiếc a, tần d ị ệ c lắc đầu một cái, sắc mặt lại lạnh mấy phần, lạnh nhạt nói, các ngươi không phải là cái gì cu li, càng không phải người đáng thương, các ngươi những người này, là mưu hải ta muội muội hung thủ. ngươi nói, ta có khả năng sẽ bỏ qua cho các ngươi sao. nghe được hắn, hơn nửa thiên đan sư, lúc này gọi dậy oan đến, tần d ị ệ t đại nhân, oan u ổ n g oan u ổ n g a. đúng vậy, ta là ngày hôm nay mới vừa mới đến, xưa nay không hải quá ngươi muội muội a. ta đúng là bị ép buộc. không phải tự nguyện à tần d ị ệ t ánh mắt băng lạnh, sắc mặt hờ hứng, ngày hôm nay mới đến, s ắ c thực không hại quá ta muội muội, nhưng cơ bản đều là t h á n h tục, thiên môn người, các ngươi thần vương lão tổ ta đều giết, còn để lại các ngươi những này gieo vạ làm gì, cho tới những người còn lại, nhưng là mưu hại ta muội muội nhiều năm, càng không thể buông tha các ngươi, trên trăm vị thiên đan sư, lúc n a y sắc mặt trắng bịch, cả người run cầm cập, chờ đáp, cầu đại sư thân thể run dày, luôn mồm nói, tần d ị ệ ngươi còn mượn ta bảy c á h ư ớ c nguyên tinh đây, ngươi không thể giết ta a, ta đối với ngươi có ăn a, ta nhưng là, tần d ị ệ vung vung tay, ngắt lời hắn, lạnh lùng nói, bảy c á h ư ớ c chút lòng thành, Ta trả lại ngươi là được rồi. Nói, hắn tiện tay vạch một cái. không gian rung động lấp l ó n bên trong. một tòa to lớn nguyên tinh ngọn núi. đột nhiên hiện lên ở cầu đại sư bên cạnh. suýt nữa đem hắn n h ấ n chìm. toàn bộ thánh vực thần vương. đều bị hắn rết sạch rồi. những này thần vương không gian mang theo người. ở tại bọn hắn chết rồi. tương tự bị hắn một niệm bên dưới. Tện i thể cướp đoạt hết sạch, tiện tay điển tiến vào chính mình không gian mang theo người bên trong, đồ vật quá nhiều, hắn còn chưa kịp thu dọn, nhưng bảy c á c h ư ớ c nguyên tinh, đặt ở này bút chiến lời phẩm bên trong, có điều là như mối bỏ bể thôi, không ta, cậu đại sư biến sắc, còn muốn nói gì thời điểm, nợ ngươi tiền, ta đã trả lại ngươi, tần d ị ệ t mặt không hề cảm xúc, từng chữ từng chữ mở miệng nói, mà ngươi, chủ trì nghiên cứu phát minh kế hoạch, hại ta muội muội nhiều năm như vậy món nợ này, ta cũng phải thu hồi lại, liền nắm m ả n g ngươi đến trả lại đi, vừa dứt lời, tần d ị c h dĩ nhiên một t r ư ờ n g vỗ xuống, cuồn cuộn pháp lực phun trào, vèn vèn nửa cái trước mắt không tới, trên trăm vị thiên đan sư, không kịp làm ra bất kỳ cái gì phản kháng, liền cùng nhau biến thành c h o bụi. sau đó, hắn tay áo lớn vung lên, đem cái kia bảy cái ư ớt nguyên tinh, liên quan những người này không gian mang theo người bên trong cất x ấ u cùng nhau cuốn đi, điện vào chính mình không gian mang theo người bên trong. cha c h à thôn thiên ma chủ ở một bên, quan sát một hồi trò hay, cha c h à nói, khá lắm, có đủ không biết xấu hổ, có ta khi còn trẻ phong độ tần d ị c h m ặ t k ể hắn nhìn về phía một bên chu thường tại chắp tay nói chu tiên sinh cáo từ được chu thường tại khẽ gật đầu nói chờ thánh vực sự tình có một kết thúc ta sẽ thông báo cho ngươi tần d ị c h gật gù lúc này ý nghĩ hơi động bốn phía không gian không hề có một tiếng đồng biến ảo cả người thân hình dĩ nhiên biến mất Hạ giới, mặt hải tây b ắ c đại tần quốc hoàng đô ngọc kinh bên trong, tần trấn thiên đầy ra thư phòng cửa sổ, nhìn trên vòng trời biển mây, có chút tâm thần không yên, cũng không biết, diệt nhi thế nào rồi. ngày hôm nay, là hắn hai mươi tuổi sinh nhật, hy vọng một mình hắn trải qua tốt một chút, nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài, trong lòng hắn rõ ràng, con trai của chính mình, một thân một mình đi đến thiên giới, chính là vì cứu viện mẹ của hắn cùng muội muội, vì một nhà đoàn tụ, hắn đồng rảng đối với này khát vọng vạn phần, đã chờ đợi rất nhiều năm, nhưng hắn càng sợ là một ngày nào đó đột nhiên bị trời giáng thần uy, giết chết toàn bộ đại tần quốc, mà này, liền đại biểu con trai của hắn, dĩ nhiên thất bại, thậm chí là chết rồi sẽ không d ị c h nhi hắn cát nhân tự có thiên tướng hơn nữa từ khi hắn ở vân châu quật khởi sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích lần này nên cũng sẽ không ngoại lệ tần c h ấ n thiên lúc này liền vội vàng lắc đầu đem cái này không tốt ý nghĩ quang ở sau gáy hay là hay là thánh vượt quy c ủ a nghiêm ngặt d ị c h nhi hắn ẩm nút ở bên trong tự nhiên phải cẩn thận hơn nữa thiên giới cùng hạ giới hướng về tới một lần cũng không tiện vì lẽ đó hôm nay mới không có thể trở về đến đây đi tần c h ấ n thiên như vậy an ủi chính mình bỗng nhiên phụ thân một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên ở sau người hắn vang lên ây tần c h ấ n thiên bỗng nhiên xoay người chờ thấy rõ cái kia một đạo bóng người quen thuộc khuôn mặt trên nhất thời hiện ra nụ cười vui mừng. Dịp nhi. ngươi trở về. uvg. q u q u m tần dịp cười gật gù. tần c h ấ n thiên chính muốn nói gì. đột nhiên phản ứng lại. lúc này lo lắng nói. ngươi không phải ở thiên giới ẩm nút sao. ngươi lén lút chạy xuống. không có. tần dịp lắc đầu một cái. trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. thiên giới sự tình. Đáp xong xuôi, ta ngày hôm nay, mang đến chỉ có tin tức tốt, hơn nữa là tin tức vô cùng tốt, tin tức tốt, tần c h ấ n thiên ngần ra, lập tức trong lòng bỗng nhiên bốc lên một cái lớn mật suy đoán, cái này suy đoán, mới vừa hiện lên, liền để hắn không nhìn được chiếc đồng khó n h ị n khắp toàn thân đều run dày lên, diệt nhi, ngươi nói được lắm tin tức là, tần d ị ệ t hít sâu một hơi, từng chữ từng chữ mở miệng nói, mưu hại mẫu thân ta cùng muội muội, chia rẽ chúng ta một nhà hung thủ, đã bị ta toàn bộ g i ế t sạch rồi, mẫu thân cùng muội muội, cũng đã bị ta cứu về rồi, phụ thân, từ đó về sau, chúng ta một nhà, cũng sẽ không bao giờ tách ra.